cất ngựa, cất chim. Đương nhiên, những người này còn chưa từng biết đến. Bởi vì dược liệu từ quỷ ẩn nơi đó lấy về tới thời điểm, tất cả đều đã phá đi. Đẩu Khấu nỗ lực nín thở không cho chính mình người được này dược phát ra tới số vị, sau đó tiến lên. Tiên Mộ Mộ tiến lên đây, nhưng đương tới gần một ít thời điểm, liền cũng ngửi được kia số vị, cái gì dược tới? Như thế nào như vậy số? Nô tỷ cũng không biết, chính là dựa theo phương thuốc tới ngạo, chưa từng tưởng như vậy số. Đậu Khấu nói tiến lên đây đem dược đặt ở kia trên bàn, xung quanh nha hoàn hạ nhân gì đó đều che lại cái mũi cùng miệng về phía sau lui. Nay phương thuốc thật là lão gia mang về tới. Tiên Ngụ mụ, mụ tiến lên, nhìn đến kia dược trôi nổi cũng không biết đó là thứ gì. "La, lão gia dặn dò nhất định phải dựa theo kia phương thuốc mặt trên viết ngau ra tới cấp phu nhân uống." Đậu Khấu gật đầu. "Kia, vẫn là nhân lúc còn sớm cấp phu nhân uống lên đi." Tiên Ngụ mụ, mụ nghe là Phượng Cửu Lân nói chú ý cũng không dám hoài nghi càng không dám nhiều lời. Đúng vậy Đậu Khấu gật đầu, nô tỳ đã từng nghe qua như vậy một câu, nói chính là thuốc đắng giá thật, nói vậy thuốc hay chẳng những văn ngoài, vẫn là có chút khác hương vị. Ngươi nói được có lý. Tiên Ngụ mụ, mụ ngẫm lại, sau đó tiến lên đây, ngươi đỡ, làm ta cấp phu nhân uy uống. Đậu Khấu gật đầu, tiến lên đây ngồi ở đầu giường chỗ, Đỡ Lý phu nhân liền đứng dậy tới, Lý phu nhân lúc này đã là nửa tỉnh, mà nghe này trong phòng trôi nổi này dược sú vị, nhíu mày, mở mắt Chứ gì như vậy chứ? Phu nhân, ngài đã tỉnh." Đậu Khấu rất là kinh hỉ nói, sau đó chỉ hướng kia chén thuốc, "là lão gia ở miếu thành hoàng cho ngài cầu tới phương thuốc, liền như vậy ngau ra này dược." "Như vậy chứ?" Lý phu nhân nhíu mày, chính mình có thể uống đến hạ sao? Tiên muụ muụ nhìn Lý phu nhân, tiến lên đây hành lễ nói, "Phu nhân, thuốc đáng giá thật, thuốc hay cũng có thể là có khác hương vị, như vậy mới trương hiển này dược không giống nhau đâu. Đây là lão gia cho ngài cầu tới, hẳn là hữu hiệu." Lý phu nhân biết nàng trong lời nói ý tứ, này dược là Phượng Cửu Lân cầu tới, hơn nữa là dựa theo hắn phân phó ngạo, nếu là chính mình không uống, đó chính là phất vượng Cửu Lân ý, nếu là Phượng Cửu Lân sinh khí, kia chính mình cái này làm phu nhân khả năng từ đây đã bị vắng vẻ. Chính mình viện này sự tình không chuẩn liền truyền tới Phượng Cửu Lân bên kia đi. Lý phu nhân nghĩ nghĩ, vậy đem dược đoan lại đây đi. Đúng vậy. Tiên mu mụ, mụ nghe lập tức đi bưng kia chén dược tiến lên đây, "Phu nhân, chậm một chút." Đậu khấu đỡ Lý Phu Nhân, sau đó tiền mụ mụ múc một muỗng dược liền tiến đến Lý Phu Nhân bên môi tới, Phu Nhân. Lý Phu Nhân như mày, kia càng thêm tới gần chính mình dược liền càng thêm sú, chính mình nhìn kia đen tuyển lên dược, cả người chỉ cảm thấy ghê tẩm, tức khắc trong bụng lại nghĩ muốn phun, lại bụng còn đau. Này, này thật sự có thể uống sao. Lý Phu Nhân chịu đựng đau nói, trên mặt có chút trắng bệnh, mồ hôi lạnh lại chảy ra. Đậu khấu chạy nhanh cho nàng xoa xoa kia trên mặt mồ hôi lạnh, Phu Nh Nô tỷ tưởng, ngài vẫn là thử xem uống lên này dược đi. Nói không chừng, này dược thật sự có kỳ hiệu. Làm ta chớp dái. Lý phu nhân nói thở hổn hển thở dốc, Đẩu Khấu nhìn lập tức cho nàng nhẹ nhàng nhàng massage. "Hảo, đem dược cho ta đi." Một ngụm một ngụm uống, da nhưng ăn không tiêu. Kia hương vị quá xấu, hôm nào nhất định phải nhìn xem kia phương thuốc rốt cuộc là cái gì. Tiên Mụ Mụ gật đầu, chạy nhanh cung kính trình lên kia chén thuốc tới. Lý phu nhân hai tay hơi hơi có chút run rẩy mà đoan quá kia chén tới, sau đó thấu thượng thời điểm, đã nghe đến một trận ghê tởm gay mũi canh tuyệt vị. Nàng nghĩ nghĩ, hạ rất lớn quyết tâm. Phu nhân, liền trong chốc lát sự tình, uống xong liền không có việc gì. Tiên Mộ mụ, mụ hô, "Đúng vậy, phu nhân, ngài thân mình khôi phục thật tốt a." Đầu khấu cảm thán một tiếng. Lý phu nhân nghe các nàng nói như thế, nguyên bản còn chần chừ, nhưng lúc này đã hạ quyết tâm. Chính mình nhất định phải khôi phục hảo thân mình. Sau đó mới hảo cùng những cái đó tiện nhân một đàng đấu. Bóp chết các nàng. Lý phu nhân một tay cầm chén, một tay nhéo cái mũi của mình, sau đó liền thấu tiến lên đi, rầm. Uống một ngụm, tức khắc nhất thời cảm giác ghê tởm, tất cả đều phun ra. Chỉ một thoáng làm cho đệm giường chăn gấm gì đó đều ố hế. Hơn nữa, ở Lý phu nhân phía trước thấp tứ thái hầu hạ nàng tiền mụ mụ bị phun đến đầy mặt đều là. Lý phu nhân cả người bị khoang miệng trung kia tanh tưởi hương vị vấn đến không được. Một phen đẩy ra kia chẳng đến được, Đẩu Khấu chạy nhanh tiếp nhận, mà Lý phu nhân chỉ một thoáng liền phục xuống dưới đột nhiên phun trên mặt đất. Tiên Ngụ mụ, mụ kinh ngạc, một tay áo lau kia trên mặt sứ đổ vật liền tiến lên đỡ Lý phu nhân, "Phu nhân, ngài thế nào?" "Sú đến không được. Mau lấy mực hoa quả cho ta." Lý phu nhân tức giận, tức khắc lại một cái ghê tởm, nôn dáng vẻ kia, ai cũng không dám gần chút nữa. Tiên Ngụ mụ, mụ chạy nhanh rời đi đi trên bàn lấy mực hoa quả. Kia trung quanh hạ nhân nhìn Lý phu nhân như thế giơ loạn bộ dáng, hơn nữa cả người dương tất cả đều phát ra căng trở tới, đều che thận trọng nhíu mày. "Phu nhân, mức hoa quả." Tiên Mộ Mộ trình lên mức hoa quả tới. "Thủy." Lý phu nhân trách cứ nói, "Chính mình biết này hương vị khẳng định không dễ người, này dược cũng không biết là cái gì thành phần, như thế nào liền như vậy sú? Có phải hay không đó là cái lang băm tới?" Tiên Mộ Mộ chạy nhanh bưng lên nước trà. Lý phu nhân tiếp nhận lập tức liền đột nhiên uống lên súp miệng, sau đó mới đưa mức hoa quả ăn xong đi. Nàng hoán một hơi, mới nói, "Này dược quá số, vẫn là lấy xuống thôi." "Phu nhân, như vậy có thể hay không có chút lãng phí?" Đẩu Khấu Hồ, hiện tại ngài sắc mặt so với phía trước khá hơn nhiều. "Phải không?" Lý phu nhân có chút không tin, mà Tiên Mụ Mụ lần này thông minh, chạy nhanh lấy tới gương đồng cấp Lý phu nhân chiếu chiếu. Lý phu nhân nhìn nhìn trong gương chính mình, Phát hiện sắc mặt thật đúng là khá hơn nhiều, chẳng lẽ là kia dược thật là có kỳ hiệu. Chính mình mới uống một ít, liền nổ ra liền có như vậy dược hiệu. Nếu là uống xong, có thể hay không liền toàn hảo. Nàng xoa xoa chính mình bụng nhỏ, giống như cũng không thế nào bụng có đau. Hứng, đã có như vậy kỳ hiệu, vậy xúm một chút, chính mình nhẫn qua đi là được. Tiên Ngô Ngô gật đầu, đậu khấu chạy nhanh bưng lên kia chén dược tới. Lý phu nhân trong tay vẫn là run run, nàng bưng lên tới. Sau đó lại lần nữa mặt khắc một tay che lại cái môi của mình, từ ngực từ ngực, lập tức uống xong rồi kia dược. Uống xong, Lý phu nhân đánh một cái cách, tức khắc, kia thở ra khi đều là mang theo số vị. Tiên Ngụ mụ, mụ cùng Đậu Khấu tức khắc về phía sau lui lui, những cái đó hạ nhân từng người quay đầu che miệng bịt mũi tử. Lý phu nhân nhịn xuống kia ghê tởm cảm giác, sợ nổ ra sẽ mất kia dư hiệu, một tay che lại chính mình khẩu, một tay vươn, nước trà. Tiên Ngụ Mụ, mụ chạy nhanh bước tới, Lý phu nhân lại là ư ngực ư ngực, uống lên nước trà, sau đó ăn kia mức hoa quả. Rốt cuộc chịu đựng tới. Lý phu nhân thở dài một hơi, này dược hẳn là hữu hiệu. Tiên Mụ Mụ cùng Đậu Khấu chạy nhanh phụ họa, khẳng định có hiệu. Người chung quanh nghe tất cả đều gật đầu, phu nhân phúc an, nhất định khang phục bình phục. Lý phu nhân nghe được các nàng như vậy nói, mới vừa lòng gật đầu, Tiên Mụ Mụ chạy nhanh thu thập một chút. Đúng vậy. Ở Vô Ưu các giữa, Phượng Vô Ưu nghe như ý tử bên ngoài mang về tới tin tức Tôn Bụng liền cười đến ngã trước ngã sau, thật vậy chăng? Nàng thật là đem dược đều uống lên đi xuống. Đúng vậy, tiểu thư, ngài như thế nào cười đến như vậy vui vẻ đâu? Như ý không rõ, Lý phu nhân uống dược vẫn là rất lợi hại, lập tức đem kia mang số vị dược đều uống lên đi xuống. Nếu là người khác, phòng trường khẳng định đánh chết đều sẽ không uống đi. Nhưng là tánh mạng mấu chốt, có lẽ lại không nhất định. Ta chính là cảm thấy đại nương quá lợi hại, như vậy số dược đều có thể uống xong đi, kia sau này Nàng còn có cái gì không dám uống, có phải hay không?" Phượng Mộ Ưu cười cười, sau đó giơ giơ lên trong tay ly trà thư. "Ừm." Như Ý gật đầu. Phượng Mộ Ưu cười, "Một ngày 3 lần, ước chừng muốn uống đủ 7 ngày, không tồi, không tồi." Nàng ngả ngớn mày đẹp, "Như ý, ngươi trước đi xuống đi, có chuyện gì lại đến bẩm báo?" "Đúng vậy." Như Ý gật đầu, hành lễ đi xuống. Phượng Mộ Ưu khẽ miệng cười cười, lý phu nhân như vậy nỗ lực uống kia cất ngựa cất chí được. Hẳn là muốn thưởng một phen. Làm cho Phượng Cửu Lân ngửi được nàng kia trên người hương vị, liền chạy nhanh che lại cái mũi chạy lấy người, như vậy nói, nói vậy Phượng Cửu Lân dần dần sẽ rời xa Lý phu nhân. Phượng Mộ Ưu phiên phiên kia trăn trách, trong lòng chậm rãi có ý tưởng. Chỉ là, không biết vượng tử tình bên kia thế nào, đêm nay hẳn là kéo chân đều mềm đi. Liên ở ngay lúc này, lại nghe đến bên ngoài thị vệ nói, "Nhị tiểu thư, tứ muội ở bên trong sao?" Phượng Tô Viện đứng ở bên ngoài nói, Nàng phía sau mang theo hai gã bên người nha hoàn bảo quan cùng bảo khí. Phượng Vũ Ưu lập tức đem trong tay kia y thư cùng trên án thư những cái đó y thư tất cả đều thu hồi tới phòng tới dưới giường, sau đó chạy nhanh vào nội thất bên trong. Nội thất Cát Tường đang ở bên trong quét tước ngăn tủ, nhìn đến Phượng Vũ Ưu như vậy khẩn trương, "Tiểu thư, ngài." Sau đó nhị tì tới, ngươi liền nói ta thân mình mệt, nghỉ ngơi." Phượng Vũ Ưu phân phó nói, sau đó nhắm mắt lại. "Đúng vậy." Cát Tường chạy nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài, nhị tiểu thư, cắt tường đi ra ngoài liền hành lễ. Tứ mội nàng ngủ không. Phượng tố viện ở bên ngoài đứng, tham dài quá cổ nhìn về phía bên trong. Hồi nhị tiểu thư nói, tứ tiểu thư nàng vừa mới nghỉ ngơi, ngài xem cắt tường lại lần nữa không người nói. Ta vào xem, tứ mội mệt mỏi. Vẫn là bị bệnh, có hay không làm phủ y thì hãy đến xem. Phượng tố viện nói tiến bảo, trực tiếp liền vén lên kia rèm trâu vào nội thất. Phượng vô yêu sớm biết rằng nàng sẽ tiến bảo. Lúc này đang nằm cố ý không để ý tới nàng. Cát Tường đi theo tiến vào, "Nhị tiểu thư." Phượng Tố viện tiến lên sau đó nhìn nhắm mắt lại làm như ở nghỉ ngơi vượng vô ưu, nàng tiến lên, "Tứ muội, tứ muội." Cát Tường nhíu mày, tuy rằng không biết vì sao Phượng Vô Ưu sớm như vậy liền đi vào giấc ngủ, nhưng này rõ ràng đi vào giấc ngủ, kia nhị tiểu thư liền không cần lại qué giày đi. Phượng Tố viện nhìn tiến lên một bước, "Tứ muội, ta có một chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi." Phượng Vô Ưu ngẫm nghĩ, nghĩ. Vẫn là thoáng giật giật thân mình, sau đó dạ vờ tử trong ngộng tỉnh lại, "Nhị tỷ, làm sao vậy? Ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thân mình không tốt lắm mệt mỏi nói, liền trực tiếp ngồi ở này trên giường đừng đi lên." Phượng Tố Viện nói, sau đó phất tay, "Các ngươi đều trước đi xuống đi." "Đúng vậy." Bảo Quang cùng Bảo Khí ững lưi xuống đi. Cắt Tường nhìn Phượng Ngô Ưu, Phượng Ngô Ưu lập tức phất tay, Cắt Tường cũng lui xuống, còn đóng cửa lại. Phượng Ngô Ưu thoáng bị Phượng Tố Viện đỡ dựa vào kia đầu giường chỗ. Sau đó Phượng Tố Viện ngồi ở nàng dương biên, tứ mội, ta là muốn hỏi một chút người, Láo Tổ Mẫu từ Hương Sơn trong chùa trở về, có hay không nói cái gì lời nói? Không có. Phượng Vô Yêu Du mắt nhìn nàng, kỳ thật nói thật, ta thật là bất hiếu. Ta không có gặp qua Láo Tổ Mẫu một mặt. Lúc ấy ta thân mình không khỏe, liền lưu tại miếu thành Hoàng Hậu Viện Chúng, chưa từng đi theo cha cùng đại ca thượng chùa Hàn Sơn tiếp Láo Tổ Mẫu, chờ bọn họ xuống núi trở về thời điểm, ta cũng không có gặp phải Láo Tổ Mẫu một mặt chính mình lựa chọn nói thật ra, là bởi vì Phượng Tố viện là cái người thông minh, không thể so Phượng Tử tình như vậy, nàng có thể ở những người khác có cái gì ý tưởng phía trước tìm được chính mình dò hỏi Lâm lão phu nhân sự tình, đó chính là nói, nàng so bất luận kẻ nào đều phải có đầu óc. Bất quá, này một cái khắc không tốt địa phương, chính là làm chính mình đã biết nàng trong lòng suy nghĩ, hơn nữa, nàng đi vào chính mình này vô ưu các, nói vậy nếu là có người có tâm, cũng khẳng định sẽ biết. Phượng Tố viện gật đầu, Không nghe cha cùng đại ca nhắc tới chút cái gì sao? Lão tổ mẫu có hay không nói cái gì lời nói? Phượng Vô Ưu lắc đầu, không có. Kia, tứ muội, ngươi liền trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phượng Tố Viện cười cười, sắp trời đã tối, ta cần phải trở về. Nhi tỷ, ngươi hỏi lão tổ mẫu sự tình là vì cái gì? Biết rõ nàng có lẽ sẽ không nói, nhưng người bình thường đều sẽ hỏi, Phượng Vô Ưu tự nhiên phải làm cái kia người bình thường. Ta liền tùy ý hỏi một chút. Lão tổ ngỗ về phủ là cái đại sự tình. Chúng ta đều hẳn là hảo hảo mặt đất biểu yêu tâm, không phải sao? Phượng Tố việc cười, chỉ là hôm nay phát sinh sự tình rất nhiều, còn phải chậm rãi sửa sang lại. Thì ra là thế, ta cũng đều không hiểu, thật đúng là cảm ơn nhị tỷ nhắc nhở đâu. Phượng Vô Ưu cũng cười nói, người trong nhà không hiểu liền hỏi. Phượng Tố viện đứng dậy, "Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi." Đúng vậy. Phượng Vô Ưu gật đầu, nhị tỷ nhiều hơn bao dùng, ta không sức lực đi lên. Ngươi hảo hảo nghĩ ngươi phải. Thân mình không hảo còn cấp đại tỷ uy dược, thật là vất vả. Phượng Tố viện cũng không biết nói ra lời này là châm chọc vẫn là tán thưởng, nàng đã muốn chạy tới kia cửa bên kia đi. Phượng Vô Ưu ngẩng đầu nhìn nàng, nghĩ nghĩ, chính mình ngày mai khẳng định muốn sớm một ít đến Lâm Lao phu nhân nơi đó mới được. Nay trong đó nhất định có chuyện gì. Phượng Vô Ưu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, lùi về trong chăn đệm. Hôm nay đích sắp phát sinh rất nhiều chuyện, làm chính mình thiếu chút nữa liền đáp ứng không xuể. Phượng Vũ Ưu vân chính mình tay trái cổ tay, sau đó nhìn nhìn kia trên cổ tay hoa ngân. Chính mình rốt cuộc cùng A Lục ở 8 năm trước đã xảy ra sự tình gì? Thân thể này, chính mình thật sự không thể đủ có được nàng ký ức. Nàng có hay không cái gì chưa từng hoàn thành tâm nguyện, muốn hay không chính mình giúp nàng hoàn thành? Phượng Vũ Ưu khẽ nhíu mày, chính mình cũng không phải cái bạch nhãn lang, vẫn là hiểu được tri ân báo đáp. Bóng đêm trầm tây, đoàn mộ hoàng cuối cùng là tỉnh lại, hắn nhìn chung quanh bực lửa đốt đèn, sau đó nhìn quét chung quanh đều không thấy đến vượng vô ưu, liền biết nàng trở dịp chính mình ngủ thời điểm rời đi. Chính là, nay một ngủ, thật sự ngủ thực cán ổn. Không hề mơ thấy sa trường giết địch nhiễm huyết vô số. Không hề mơ thấy mẫu phi bắc lãng thị thất cổ tự sát kia một màn. Không hề mơ thấy tiên đế chỉ vào chính mình, lắc đầu, lại lần nữa lắc đầu, không nói gì so với cái kiểu ở trách càng thêm đau lòng. Không hề mơ thấy tiên đế đem kia sắc lập đoan muội sủng vi hoàng thánh chỉ bại ở chính mình trước mặt, làm chính mình thề Vĩnh Viễn nguyện trung thành đoan mộ sủng cái này hoàng huynh, chỉ vì người thần vĩnh không vì đế. Đoan Mục Hoàng ngồi ở kia trên giường, tay áo hạ nắm tay gắt gao nắm, lại tại hạ một giây buông ra. Hắn mắt chằm chằm, chậm rãi đứng dậy, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Tân Linh ở bên ngoài thủ dựa vào kia ven tường nghỉ ngơi, nghe tới kia mở cửa thành, bừng tỉnh lập tức tiến lên hành lễ, "Vương gia." "Không ngại, bổn vương nghĩ đến chỗ đi một chút." Đoan Mục Hoàng nhàn nhạt nói, "Ngươi liền không cần theo tới." "Đúng vậy." Thần linh không biết hắn trong lòng suy nghĩ, toại cung kính lui ra. Đoan Mục Hoàng đi ra này miếu thành hoàng hậu viện, sau đó chậm rãi đi ở kia yên tĩnh đen nhánh trên đường phố. Cứ việc xung quanh có một ít đuốc đèn, nhưng như cũ đều là hắc. Dục ngựa hồi chiều, cũng đã cảnh còn người mất, chính mình hết thảy đều không quen thuộc. Đoan Mục Hoàng chậm rãi đi tới, nhìn đường phố hai bên. Đường phố hai bên sớm đã imắng, ngẫu nhiên chỉ có kia hoa lâu còn có những cái đó quán rượu chưa từng đóng cửa. Đoan Mục Hoàng đi được lang thang không có mục tiêu. Lại không nghĩ, sau lưng một người hô, "Hoàng thúc, như thế nào như vậy vẫn còn ra tới đi dạo?" Đoan Mộc Hoàng hơi hơi sửng sốt, hắn xoay người, nhìn Đoan Mộc Sích Tuyết, thích. Ý tứ chính là không có nhiều như vậy lý do, tưởng dạo liền dạo, nơi nào có nhiều như vậy lý do. Đoan Mộc Sích Tuyết mạn ra, chưa từng nghĩ đến hắn liền như vậy trả lời, nhưng thực mau đôi mắt tử dạo qua một vòng, làm một cái thỉnh thụ thế, "Hoàng thúc, không bằng đến phía trước uống ly rượu nhạt, như thế nào?" Đoan Mộc Hoàng nhìn kia cách đó không xa Kia tiểu lâu, tên là Diệu Hương. Hảo. Đoan Mục Hoàng đi ở phía trước. Đoan Mục Sích Tuyết sở dĩ kêu chính mình uống rượu, đơn giản là vì nghiệm chứng chính mình thương thế như thế nào. Không 63 tiểu thư, hỉ sự, hỉ sự này. Chúc mừng ngài đạt được một chương vế tháng. Tiểu lâu nhìn đến này đột nhiên vào được hai gã thần thái phi phàm nam tử, đều không cấm nhìn qua. Bởi vì Sích Vương thâm đắc nhân tâm, ở ba cánh trước mặt tỉ lệ lộ diện cực cao, bởi vậy nhưng thật ra thực mau liền có người nhận ra là Sích Vương tới. Sích Vương điện hạ. Nhưng là không nghĩ tới mặt khác một người khiếp đảm bổ sung, còn, còn có Duệ Quỷ Vương. Tức khắc mọi người im tiếng, yên lặng dùng nữa. Nay tiểu lâu tiểu nhị chạy nhanh tiến lên, có chút run sợ nhưng vẫn là tráng lá gan, nhị vị vương gia thỉnh đến lầu 3 nhã gian. Đoan Mộc Hoàng không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp đi lên thang lầu. Ân. Đoan Mộc Sích Tuyết hơi hơi mỉm cười, đi theo Đoan Mộc Hoàng phía sau. Đoan Mộc Hoàng lạnh băng giống nhau mà liền ngồi ở kia toàn thượng. Mang Tư ngǒu mắt nhìn trước mặt Đoan Mộc Sích Tuyết, một câu đều không nói. "Hoàng thúc, ngài muốn cái gì rượu?" Đoan Mộc Sích Tuyết nhìn hắn cười đến vinh quang đầy mặt, "Nơi này có rất nhiều thượng đẳng rượu ngon, cái gì ngàn ly say, Bạch Hoa tửu, cái gì cần, có đều có." "Bạch Hoa tửu?" Đoan Mộc Hoàng nói. "Hảo." Đoan Mộc Sích Tuyết cười cấp tiểu nhị nói vài câu, liền mới quay đầu lại tới nhìn hắn, "Hoàng thúc thích ban đêm đi dạo đường phố." Đoan Mộc Hoàng nhìn hắn, không nói gì. Đoan Mộc Sích Tuyết thấy hắn không nói, Liên lại lần nữa cười cười hóa kia xấu hổ, hoàng thúc thích, tiểu chất cũng thích, ha ha. Vì sao ra tới? Đoan Mộc hỏi hỏi. Còn tưởng rằng hắn sẽ không hỏi đâu. Đoan Mộc Sích Tuyết trong lòng lạnh lùng cười, nhưng khuôn mặt ôn nhuận, nghe nói chợ đêm phồn hoa, tùy ra tới đi một chút, chỉ là này Zét đậm trời ra Zét, không thấy bao nhiêu người. Lúc này tiểu nhị bưng lên bạch hoa tiểu tới, còn có mấy cái hảo đồ ăn. Nhị vị vương gia, thỉnh chăm dùng. Tiểu nhị nói cung kính đi xuống. Đoan Mục hoàng tử biết hắn sẽ không nói cái gì nói thật, chỉ là chính mình trăm triệu không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được hắn. Như vậy, chính mình không thể đủ ở kia miếu thành hoàng chúng ở, Liên Á Cửu cũng không thể đủ lại đi nơi đó. Bằng không, không biết có thể hay không đối A Cửu bất lợi. Đoan Mục hoàng hơi hơi trầm tư, cho chính mình đổ một chén rượu. Đoan Mục Sích thấy nhìn, lập tức cũng cho chính mình đổ một chén rượu, bưng lên tới, tiểu chất kính hoàng thúc một ly. Ân. Đoan Mục hoàng nhẹ nhàng lên tiếng, Cùng hắn cùng uống cạn ly chung rượu. Mấy ngày trước đây nghe nói hoàng thúc thân mình không tốt lắm, không biết có hay không làm ngựa ý liề nhìn xem." Đoan Mộc Xích Tuyết nói, "Không biết này rượu có thể hay không bị thương hoàng thúc thân mình." Không ngại, Phàn Phất Đoan Mộc Hoàng trừ bỏ ở vượng vô ưu trước mặt, một câu sẽ không vượt qua năm chữ. Đoan Mộc Xích Tuyết thấy hắn nói như thế, cười, kia tiểu chất liền an tâm rồi. "Tới, hoàng thúc." Nói tự mình cấp Đoan Mộc Hoàng rót rượu. Đoan Mộc Hoàng sắc mặt bất biến, lấy quá hắn cung kính đệ đi lên chén rượu, uống nữa một ly. Hoàng thúc thật là hảo tửu lượng. Tiểu chất tuy rằng cùng ngài cùng ở biên cương 3 năm, nhưng cũng chưa từng thấy hoàng thúc uống qua một chén rượu, không nghĩ tới đêm nay hoàng thúc thế nhưng hứng diện, thật là tiểu chất vinh hạnh a. Đoan Mộc Xích tươi cười cho hắn lại lần nữa đổ một chén rượu, "Kính hoàng thúc." Đoan Mộc hoàng tiếp nhận tới lại uống lên một ly, sau đó bùng. "Hoàng thúc." "Sự bất quá tam." Đoan Mộc hoàng mở miệng lạnh băng, "Kia, vậy không uống." Đoan Mộc Sích Tuyết lại lần nữa gợi, Hoàng Thúc giống như không quá thích nói chuyện. Biết liền hảo. Bốn chữ, trực tiếp sặc Đoan Mộc Sích Tuyết sở hữu lời nói. Kia, kia dùng nữa đi. Đoan Mộc Sích Tuyết phát hiện chính mình cùng cái này người gỗ căn bản vô pháp giao lưu, không, hẳn là hắn vô pháp cùng toàn bộ người giao lưu. Cũng hảo, như vậy sẽ không giao lưu sẽ không nói người, nơi nào có cái gì đắc nhân tâm đáng nói. Người làm việc, dựa vào năng lực còn chưa đủ, còn muốn dựa một trương miệng đi mượn sức nhân tâm mới là. Đoan Mộc Hoàng đứng dậy, hồi phủ. "Này, đi cùng nhau đi thôi." Đoan Mộc Sích Tuyết nghĩ muốn dán lên nhiệt mặt tới, nhưng Đoan Mộc Hoàng đã nói, "Bổn vương tưởng một người." "Đúng vậy." Đoan Mộc Sích Tuyết cười cười, "Đi cùng tiến hoàng thúc. Sớm chút trở lại." Đoan Mộc Hoàng nói, xoay người rời đi. "Đúng vậy." Đoan Mộc Sích Tuyết nhìn hắn xuống lầu bóng dáng, con ngươi ẩn ẩn mang theo hỏa. Chính mình là nhàn rỗi không có chuyện gì. Sau đó tới cấp này, người gỗ dán nhiệt mặt. Đoan Mộc Sích Tuyết hừ lạnh. Nhìn thoáng qua chiếc mặt bạch hoa thủy, bắt lại uống một ngụm, nhưng giây tiếp theo hắn nhíu mày. Hắn nói không ngại, chẳng lẽ thương đã toàn hảo? Đoan Mộc Xích Tuyết meo lại con ngươi, lập tức buông trong tay giảo, tốc độ rời đi. Đoan Mộc Hoàng Thực mau trở về tới rồi miếu thành hoàng hậu viện giữa, Tần Linh nhìn hắn lập tức tiến lên đây, vương gia. Hồi phủ. Đoan Mộc Hoàng nói, làm quỷ ẩn tới. Đúng vậy. Chỉ chốc lát sau, Đoan Mộc Hoàng dựa ngồi ở kia mỹ nhân trên giường, Tần Linh ở quỷ ẩn chỉ đạo hạ, thế hắn đổi trên ngực rược. Kia trên ngực có một ít máu tươi thấm ra tới. "Tiểu Lục, như thế nào uống rượu?" Quỷ Ẩn đưa lưng về phía bọn họ hai người, một bên lọng rược, một bên nói, "Rượu thương thân a." Hắn nói, "Bổn vương không ngại." Quỷ Ẩn nghe bất đắc dĩ, nói thầm nói, "Có lẽ chỉ có nữ hoa hoa mới có thể quản được trụ ngươi sao?" Đoan Mộc Hoàng nghe được, nhưng nói, "Nếu là A Cửu tới ngươi nơi đó, ngươi đừng làm cho nàng tới đó, không an toàn." "Đúng vậy." Quỷ Ẩn nói, kìa muốn hay không thỉnh đến trong phủ tới. Không cần. Đoan Mục Hoàng ánh mắt trầm trầm, nàng không biết bổn vương thân phận. Nay Quỷ Ẩn cùng Tần Linh hai người cho nhau nhìn thoáng qua, Quỷ Ẩn nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, "Kia, tiểu lục, ý của ngươi là?" Đoan Mục Hoàng không nói, chính mình sẽ tìm cơ hội nàng nói. Quỷ Ẩn cùng Tần Linh hai người không thấy hắn nói chuyện, liền ở trong lòng biết, chuyện này bọn họ muốn bảo cái mật, sau đó từ chính hắn cùng A Cửu nói. Có phải hay không, tất cả mọi người thực thích Sích Vương ủng hộ Sích Vương. Đoan Mộc Hoàng ở tần linh hỗ trợ tốt nhất rược lúc sau, hỏi: "Bổn vương, so ra kém Sích vương, có phải hay không?" "Này, vương gia." Tần Linh lập tức quỳ trên mặt đất, "Vương gia, ở thuộc hạ trong mắt, ngài là dưới bầu trời này tốt nhất vương gia, bất luận kẻ nào, đều so ra kém." "Thôi, các ngươi đi xuống." Đoan Mộc Hoàng phất tay, dựa vào kia mỹ nhân trên giường liền nhắm mắt lại. Tần Linh nhìn quỷ ẩn liếc mắt một cái, quỷ ẩn vây vây tay, ý bảo hắn đi theo chính mình đi ra ngoài, Tần Linh gật đầu. Đoan Mộc Hoàng gối chính mình tay, nhìn phía trên, nhớ tới ban ngày thời điểm phát sinh sự tình. A Cửu, trừ bỏ ngươi, ta cái gì đều không có. Nếu là liền ngươi đều chảo không được, ta còn có thể đổi bắt lấy cái gì? Phượng Vô Ưu vẫn luôn nằm ở kia trên giường, như thế nào ngủ đều ngủ không được, nàng xoay người, nhìn ở bên ngoài ghé vào kia bên cạnh bản thượng ngủ các tưởng, sau đó lại nhìn bên ngoài đen nhắng đêm. Suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ ở chỗ này nhật tử Cung suy nghĩ rất nhiều về sau chính mình đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Chính mình hiện tại phải làm sự tình, đơn giản mười mấy chuyện. 1. Chữa khỏi A Lục Đường, xem như người tốt làm tới cùng, huống chi, chính mình thật sự không nghĩ hắn chết. Nhị, tại đây hậu viện trung hảo hảo dừng chân, sau đó tận lực mà giúp mọi người làm điều tốt, thật sự không được, vậy chỉ có thể là cùng các nàng liều mạng. Nói đơn nhất, đó chính là ngày mai mau chân đến xem kia Lâm lão phu nhân. Nhưng, không thể đủ không tay đi mới được. Phượng Vũ Ưu biết hậu trách hậu viện giữa, nếu là có người chống lưng, vậy không giống nhau. Chính mình muốn thắng đến này Lâm lão phu nhân tâm mới được. Chính mình nên lấy cái gì đồ vật đi thảo nàng vui mừng đâu? Kỳ chân dị bảo. Phòng trưng kia lão phu nhân so với chính mình xem đến còn muốn nhiều hơn nhiều. Phượng Vũ Ưu nghĩ nghĩ, quyết định trước sao chép một ít kinh vật. Rốt cuộc Lâm lão phu nhân là từ kia Hương Sơn trong chùa trở về, là kinh vật. Phượng Vũ Ưu rời giường tới, con hảo này đèn dầu vẫn luôn là thiếu đốt. Từ nơi này gặp kia tặc tham lúc sau, chính mình liền chưa từng có diệt quá đèn, đèn dầu. Nghĩ đến kia hắc y dị nhân, người nọ rốt cuộc là ai? Hơn nữa vì chính là sự tình gì? Người kia không đạt tới mục đích, hẳn là sẽ không bỏ qua đi. Phượng Mộ Ưu không hề tưởng quá nhiều, ngồi ở kia trên án thư, tìm kiếm những cái đó trên án thư đồ vật. Nơi này kinh Phật thật đúng là không ít, cái gì đại bi chú kinh kim cương, chỉ là phải đối chuẩn Lâm lão phu nhân khẩu vị mới được. Phượng Vũ Ưu chọn đè ở nhất phía dưới từ bi tam muội thủy xám, Từ bi vị hoài, nói vậy này đó thượng tuổi lão phu nhân thích loại này. Phượng Vũ Ưu mở ra, tới, nhưng vừa mới nghĩ muốn biết thời điểm, lại sợ đến kia bìa mặt thượng giống như quá nặng, cùng nền tảng không nhất trí. Nàng vung tay lên, ở kia ánh đèn hạ chiếu chiếu, quả nhiên, bìa mặt tường kép có giấy tuyên thành. Lập tức lộng ra tới, Phượng Vũ Ưu lập tức mở ra tới xem. Con ta, ngươi nếu nhìn đến này phong thư, Thuyết Minh Di nương đã không còn nữa. Chớ bi thương. Chị nguyện ngươi có thể giúp Di Nương hoàn thành một cái tâm nguyện, ngươi tìm được thất truyền một đôi băng hỏa và ngọc, sau đó giao cho Bắc Lãng Hàn Quốc thái tử quân dịch, đây là hắn mẫu phi đồ vật. Thay ta nói tiếng xin lỗi. Ngươi xem xong, đem nải giấy tiêu. Phượng Vũ ưu du mắt. Đây là chính mình mẹ đẻ Lữ thị Búc Tích. Này phong, hẳn là di thư. Chính mình hai đời là người, đều chưa từng hưởng thụ đến kia tình thương của mẹ, nói không bi thương là giả. Hơn nữa, Này lư thị thế nhưng có thể ở chết phía trước công đạo sự tình, như vậy, nàng chính là biết có người muốn giết nàng, trước đó viết xuống này gì thư đặt ở nơi này. Này một đôi băng hỏa và ngọc, cất giấu khẳng định có cái gì bí mật. Mà này Bắc Lãng Hàn Quốc thái tử Quân Dịch, chính mình còn muốn thay lư thị xin lỗi. Không biết này trong đó có cái dạng nào gấp mắt. Phượng Vũ ưu trong lòng lấy ẩm, đại khái là này nguyên thân chủ nhân trong lòng cũng cùng cùng chính mình bị thương. Nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt Sau đó đem nải trang giấy đặt ở kia ánh đến thượng chậm rãi tiêu. Chính mình nhất định phải tìm ra giết chết mẹ đẻ hung thủ, hơn nữa muốn tìm được nải băng hỏa vòng ngọc trả lại cho người khác. Phượng Vũ Ưu Thư liễm cảm xúc, sau đó một lần nữa mở ra kia trang sách, chậm rãi sao chép kia kinh Phật tới. Chỉ là chính mình viết tự, thật sự là không đủ tiền tú, cũng không đủ mỹ quan. Phượng Vũ Ưu đại khái sao chép 5 6 biến, chỉ viết đến chính mình không mở ra được đôi mắt mới dừng lại tới. Hôm sau sáng sớm thời điểm, cắt tường lên, Nàng trợn mắt nhìn không tới vượng vô ưu trên giường, hoảng sợ, "Tiểu thư." Ân. Phượng Vô Ưu xoa xoa hai tròng mắt, "Ta ở chỗ này." Cát Tường chạy nhanh chạy ra đến nàng trước mặt, "Tiểu thư, ngài không có ngủ." "Ngủ." Phượng Vô Ưu hướng tới nàng với tay, "Ngươi lại đây giúp ta nhìn xem, này đó tự tương đối đẹp, ta muốn tặng cho lão tổ mẫu." Cát Tường nghe túi đầu tới xem, nhìn đến trên án thư sao chép hảo 6 phân kinh Phật, kinh ngạc kinh, "Tiểu thư ban đêm không ngủ sao chép kinh Phật, nếu là lão tổ mẫu biết" nhất định tương tiệc. Đừng ba hoa, giúp ta chọn chọn. Phượng Mô Ưu rũ rỗi người, chính mình thật là mệt. Cắt tường rốt cuộc cũng là cái sẽ biết chứ, nàng nghiêm túc mà nhìn nhìn kia kinh Phật, cuối cùng chọn một phần, liền này phân đi. "Hảo." Phượng Mô Ưu đem nàng chọn lấy lại đây, ngươi đem này còn lại 5 phân đều lấy hảo, ta đều hữu dụng. "Đúng vậy." Cắt tường làm theo. Phượng Mô Ưu tìm tới một cái tiểu hộp gấm, sau đó đem kia lấy ra tới kia phân kinh Phật bỏ vào đi. Dựa mặt một phen không kịp dùng đũa liền chạy nhanh mang theo các tường hướng Lâm Lao Phu nhân Hiền Khải viện đi đến. Nay đông nhật dương quang cũng không mẫnh, Phượng Mô Yêu trà sát có chút băng tay, sau đó bước nhanh về phía trước đi. Vào Hiền Khải viện thời điểm, vừa vặn nhìn đến Vương Di nương mang theo Phượng Tố viện đi ở phía trước. Phượng Mô Yêu zoom mắt, quả nhiên là cái nhanh tay. Phượng Mô Yêu bước nhanh tiến lên đi, "Di nương, nhị tỷ, các ngươi thật sớm." Tứ tiểu thư. Vương Di nương có chút hồ nghi mà nhìn thoáng qua Phượng Mô Yêu, trên dưới đánh giá một phen. Nếu tới, liền cùng nhau đi. Đã tới rồi việc này, nhiều ít muốn chiếu cố một chút này tứ tiểu thư, bằng không miễn cho bị người khác truyền ra đi, chính mình này gi nương đối đãi còn cái không tốt. Đúng vậy. Phượng Vô Ưu cười cười, đứng ở Phượng Tố viện phía sau. Phượng Tố viện thoáng nghiêng đầu nhìn nàng, "Tứ muội, ngươi tay chân cũng là rất nhanh, ít nhiều nhị tỷ nhắc nhở." Phượng Vô Ưu nói. Phượng Tố viện không nói chuyện nữa, ba người thực mau liền đứng bên ngoài trong phòng, chờ thông báo. Chỉ chốc lát sau, Hầu hạ Lâm lão phu nhân Quách ma ma ra tới, choáng không người, nói, lão phu nhân nói, các ngươi có thẩm, liền đều đi vào đứng đứng. Đúng vậy. Vương Di nương cúi đầu, ý bảo mặt sau Phượng Tố viện liền đi ở phía trước. Phượng Tố viện tiến lên, "Cảm ơn ma ma." Sau đó lại đi vào. Phượng Vô Ưu đi lên trước tới, đại đại một cái tươi cười, "Ma ma vất vả." Nói liền kéo lên Quách ma ma cánh tay, liền cùng đi vào, "Ma ma, ta là Vô Ưu." Tứ tiểu thư Quách ma ma nhìn nàng, trên dưới đánh giá một chút, còn lớn lên có điểm giống lưu thị. Này quách ma ma biết nương một chút sự tình. Phượng vô yêu thực mau hạ kết luận, cười nói, là Ma ma, lâu không thấy, ta hảo tưởng tổ mẫu cùng ngươi đâu. Ơn, mau vào đi thôi. Quách ma ma cũng cười cười, ngươi lâu đại thủy người tam, đích sắc thật lâu chưa từng thấy. Sau đó đi bảo, ngươi hảo xin chú ý một ít. Là, cảm ơn ma ma. Phượng vô yêu cười lại lần nữa kéo một chút cánh tay của nàng tỏ vẻ thân mật, sau đó mới buông ra bước nhanh đi vào. Quách Ma ma cười cười, "8 năm không thấy, trưởng thành." Phượng Vô Ưu vào phòng, nhìn đến một người đại khái 6, 7 chục tuổi quý phụ nhân ngồi ở kia trên giường đất, trong tay cầm một chôi phất trầu, hơi hơi nhắm mắt lại, trong miệng làm như ở niệm kinh Phật, bên cạnh bày trà nóng, mà một bên thượng đứng bảo trì hành lễ trạng chính là Vương Di nương cùng Phượng Tố viện. Vô Ưu cấp tổ Mộ Thần An. Phượng Vô Ưu nghi nghi, vẫn là dụ mắt doanh doanh một quỷ. Lâm Láo Phu Nhân tiếp tục trong miệng nghiệm kinh Phật. Vương Di Nương cùng Phượng Tố Viện hai người nhìn Phượng Vô Yêu liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía Lâm Láo Phu Nhân. Lâm Láo Phu Nhân chậm rãi mở to mắt, nhìn các nàng liếc mắt một cái, đều đứng lên đi, Quách Ma Ma, cấp dọn chỗ. Đúng vậy. Quách Ma Ma lập tức xua tay làm nhà hoàng chuẩn bị cho tốt tòa đi lên. Phượng Vô Yêu lại lần nữa hành lễ, sau đó mới đứng dậy đứng ở một bên. Như thế nào không ngồi. Lâm lão phu nhân ngước mắt nhìn về phía Phượng Vô Ưu, "Quen ma ma, nàng là?" "Này Lâm lão phu nhân không nhớ rõ chính mình?" Phượng Vô Ưu một lần nữa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nói, "Tổ mẫu, ta là Vô Ưu." Quen ma ma cũng tiến lên đây, cười nói, "Lão phu nhân, đây là Lữ thị ở 2 tháng sinh tứ tiểu thư, khoe danh Vô Ưu." Lâm lão phu nhân nghe trong phút chốc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau liền biến mất, đến bên cạnh ngồi. Phượng Vô Ưu nhìn đến nàng kia nháy mắt chuyển hóa, nhưng gật đầu cười, "Đứng vậy Vương Di nương lúc này mở miệng nói, "Lão phu nhân, đây là thiếp thân từ nhà mẹ đẻ mang đến nhân sâm, tưởng hiếu kính hiếu kính ngài." Nói, đứng dậy làm nha hoàn thiên mỹ đem một cái tiểu hộp gấm trình lên tới, nàng đi qua đi, mở ra. "Có tâm, phóng đi." Lâm lão phu nhân nói, "Người già rồi, nhân sâm mấy thứ này đều không chịu dùng, để lại cho các ngươi đến tuổi này tiểu nhân dùng thôi." Lão phu nhân thân mình khỏe mạnh, người này tham bổ bổ, sẽ kéo dài tuổi thọ. Vương Di nương lại cười. Tiểu nhân đồng lứa đều thừ hảo. Ân. Lâm lão phu nhân không nóng không lạnh mà xua xua tay. Vương Di nương đi xuống, Phượng Tố viện liền lập tức tiến lên, "Tổ mẫu, Tố viện cho ngài mang đến ngài thích ăn tiểu tùng bánh." Phượng Tố viện nói lập tức liền nhảy đi ra bên ngoài, không một lát liền bưng một đĩa tiểu tùng bánh vào được. Lâm lão phu nhân nhìn kia kim hoàng sắc tiểu tùng bánh, gật đầu, "Không tồi, không tồi, lão thân thật lâu đều chưa từng lại ăn nẻ tiểu tùng bánh, rất là nhớ mong, các ngươi cũng cùng cùng lão thân nếm thử." Nói vây vây tay. Quách ma ma lập tức tiến lên đây, nhị tiểu thương, thỉnh. Phượng tố viện cười, ma ma, tố viện tới là được. Nói, liền đem kia tiểu tùng bánh thịnh một đĩa nhỏ phóng tới lâm láo phu nhân trước mặt, sau đó chuyển tới vương di nương trước mặt, vương di nương đối lâm láo phu nhân cười, cảm ơn láo phu nhân ban thưởng. Sau đó mới vây một tiểu khối tiểu tùng bánh tới tay. Phượng tố viện đem tiểu tùng bánh đoan đến phượng vô ưu trước mặt, phượng vô ưu nhìn phượng tố viện lại là như mày, ta thật là bất hi Thế nhưng đến bây giờ mới biết được tổ Mâu thích ăn nguyên lai like là tiểu tùng bánh. Ai? Nói đứng dậy quỳ trên mặt đất, đầy mặt cái náy mà nhìn Lâm lão phu nhân, vô ưu bất hiếu, thỉnh tổ Mâu trách phạt. Ngươi nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. Nhưng, không trách ngươi. Lý phu nhân đưa ngươi đến Thủy Nguyệt Am chung thời điểm, ngươi mới 5 tuổi, nước mũi nước mắt một phen, như thế nào nhớ rõ sự tình gì? Đứng lên đi." Lâm lão phu nhân nói, "Nếm thử kia tiểu tùng bánh. Ta tổ Mâu Phượng Mộ Yêu lại lần nữa hành lễ, sau đó mới đứng dậy, cầm một tiểu khối tiểu tùng bánh, "Ta cũng cảm ơn Nhị tỷ, Nhị tỷ thật là hảo thủ nghệ, có thể làm ra như vậy tiểu tùng bánh tới." Phượng Tố Viện khẽ miệng cười cười, "Nếu là tứ muội thích, Nhị tỷ cũng có thể dạy ngươi làm." "Hảo a." Phượng Mộ Yêu hướng về phía nàng chính là cười, nhưng Phượng Tố Viện lại là trên mặt chiều chiều. "Nay tiểu tùng bánh là từ tiểu lâu kia mua tới có được không? Chính mình chỉ là bưng lại đây mượn hoa hiến Phật mà thôi." Nàng thật đúng là cho rằng có thể làm ra ăn ngon như vậy tiểu tùng bánh. Phượng Mộ Ưu nhìn đến nàng kia trên mặt tâm trầm, khóe miệng cười, đem tiểu tùng bánh đè vào chính mình trong miệng. Nàng chính là muốn cho Phượng Tố Viện gới lên lưng quặp khó leo xuống. Không phải thảo Lâm lão phu nhân niệm vui sao, thành nàng Phượng Tố Viện nguyện. Lâm lão phu nhân cái gì việc đời chưa thấy qua. Trong lòng biết rõ ràng một cái tiểu thư khuê các con vợ lẽ tiểu thư nơi nào thật sự sẽ làm như vậy ánh vàng rực rỡ xinh đẹp văn ngon tiểu điểm tâm tới bất quá nàng cũng không mà chần, ngược lại là gật đầu cười, tùy tay vê ăn một tiểu khối tiểu từng bánh, nàng ánh mắt nhìn về phía vượng vô ưu, không nói gì. Phượng Mô ưu thực mau nghĩ nghĩ, nên đến phiên chính mình cấp lễ vật. Chính mình cái này lễ vật tuy rằng không trước mắt, nhưng cũng có nó độc đáo chỗ. Nàng lấy hết can đảm, đi ra phía trước, đem tiểu hộp gắm lấy ra tới, tay chân nhẹ nhàng mà đặt ở lâm lão phu nhân trước mặt, sau đó lui lại mấy bước, "Tổ mẫu, thỉnh ngài mở ra cái hộp nhỏ nhìn xem." "Này là Vô Ưu một chút nho nhỏ tâm ý. Nga. Lâm lão phu nhân nhìn trước mặt tiểu hộ gấm, nhưng thật ra cái đặc biệt. Ân, Vô Ưu cảm thấy, này xem như thực đặc biệt tiểu lễ vật, hi vọng tổ mẫu thích. Phượng Vô Ưu cười đối thượng nàng mắt, hi vọng tổ mẫu không cần ghét bỏ. Là thứ gì? Lại lại như vậy thần bí. Vương Di nương rũi dài cổ, nhìn về phía Lâm lão phu nhân kia một bên. Phượng Vô Ưu cười cười, cũng không trả lời. Phượng Tố viện nhìn không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt kia lạnh lẽn. Lâm lão phu nhân chậm rãi mở ra kia tiểu hộp gấm, nhìn đến bên trong có điệp lên đại khái 10 chương giấy tuyên thành. Thứ gì? Người luôn là có chút tò mò tâm, Lâm lão phu nhân nói liền cầm lấy tới mở ra tới nhìn nhìn, nhìn đến kia mặt trên viết tự thời điểm, cười cười, nhã đầu, đây đều là chính ngươi sao chép. Tự như vậy xấu, cũng không nhiều lắm viết mấy lần mới lấy ra tới. Phượng Tô viện nói thầm nói, "Ta, ta đã viết xấu biến, này tự, ta sẽ nhiều hơn luyện tập." Phượng Mô Yuzu mắt làm kia khiếp đảm bộ dáng. Nay vừa nói, Lâm lão phu nhân càng thêm tán thưởng, này đương kim liền không mấy cái sẽ tính hạ tâm tới viết cái gì văn tự, đặc biệt là nải đó cái gì kinh Phật, một đám người trẻ tuổi đều nóng nảy thật sự. Chính mình đã không nghĩ tới vượng vô ưu thế nhưng sẽ sao chép một phần kinh Phật tới, hơn nữa, còn không phải viết một lần, mà là viết sau biến. Vương Di nương nhìn Lâm lão phu nhân sắc mặt, lập tức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Tố viện, ý bảo nàng không cần nhiều lời lải nói. Lâm lão phu nhân nói sáu biến, kia còn có mặt khắc năm phân đâu. Ở chỗ này, Phượng Vũ Ưu nói hành lễ, chạy nhanh tới rồi bên ngoài, từ các tượng trong tay cầm kia năm phân kinh Phật tới, các tượng đứng ở bên ngoài cũng là có thể nghe được các nàng nói chuyện, lúc này mới hiểu được Phượng Vũ Ưu vì sao sẽ đem này năm phân sao chép kinh Phật đều lấy tới. Nay trọng ở chỗ biểu đạt thành ý, mà không phải biểu đạt cái kia sao chép tự có bao nhiêu xinh đẹp. Phượng Vũ Ưu tiến lên đây, cung kính mà trình lên mặt khắc năm phân kinh Phật, tổ mẫu lễ Phật vẫn luôn đều cho chúng ta võ thừa tướng phủ làm lụng vất vả, vô ưu nghĩ sao chép này kinh Phật, hảo thỉnh tổ mẫu huynh diện, đem này kinh Phật phóng tới đường cũng dính dính Phật khí, cũng hy vọng có thể phù hộ chúng ta võ thừa tướng phủ phát triển không ngừng. Phượng Vô Ưu nói nơi này, túi lầu ngượng ngùng nói, chỉ là, này tự, đại khái vô ưu tự so ra kém tỉ tỉ cùng muội muội, chỉ cầu tổ mẫu không chê. Có tâm. Lâm lão phu nhân cười cười, lấy quá kia còn lại 5 phân tới, nhất nhất đều mở ra khai, như thế có tâm. Như thế nào sẽ ghét bỏ người viết tự Lâm láo phu nhân lại lần nữa nhìn này kinh Phật Nói, rốt cuộc là từ Thủy Nguyệt Tam trở về Là cái hiểu được Phật người A Quách ma ma, láo thân từ Hương Sơn Trong chùa mang về kia kinh Phật Ngọc Bội Lấy ra tới, liền thưởng vô yêu nhà đầu đi Phượng vô yêu cả kinh Tức khác liền quỳ xuống tới Tổ mẫu, vô yêu chỉ là nghĩ biểu biểu Trong lòng đối ngài kinh ý Không dám mời tổ mẫu tưởng thưởng Phượng tố viện cùng Vương Di Nương cũng là cả kinh Chính mình chính là đều tặng đồ v đều không thấy Lâm lão phu nhân có cái gì ban thưởng, mà này Phượng Vô ưu thế nhưng liền bởi vì sao chép vài lần kinh Phật liền như thế được đến Lâm lão phu nhân ban thưởng. Đây là hà là? Lâm lão phu nhân nhìn trong tay bản sao kinh Phật nói, "Sáu biến, mỗi một lần Vô ưu nha đầu tự đều có tiến bộ, thuyết minh mỗi một lần đều là cực kỳ có có tâm." Mà lão thân bất quá hôm qua mới cùng về phủ, lúc ấy liền nghe nói Vô ưu nha đầu thân mình không khỏe, như vậy mà lại có thể sao chép ra này đó kinh Phật tới? Đây chính là thuyết minh vô ưu nha đầu thức đêm sao chép này kinh Phật a. Phượng Vô Ưu đám người kinh ngạc. Phượng Vô Ưu kinh ngạc chính là, này Lâm lão phu nhân nhìn như không nói gì thêm lời nói, cũng không có chú ý sự tình gì, chính là nàng xem đến so người khác đều phải nhiều, hơn nữa, hiểu biết đến độ so người khác muốn nhiều. Vương Di nương cùng Phượng Tố viện kinh ngạc chính là, này Lâm lão phu nhân thế nhưng có thể đoán ra nhiều chuyện như vậy tới, mà cũng kinh ngạc với Vượng Vô Ưu như vậy làm không thể nghi ngờ là có phi thưởng thâm tâm cơ. "Đương thưởng." Lâm lão phu nhân lại lần nữa nói, kia khoe miệng khẽ cười, làm như đem các nàng kinh ngạc để vào mắt, lại không để bụng. Mà lúc này Quách Ma Ma đã đem kia kính Phật ngọc bội trình lên tới, cùng kính mà đặt ở Lâm lão phu nhân trước mặt. Lâm lão phu nhân đem kia tinh xánh dịch thấu phỉ thủy kính Phật ngọc bội cầm lấy tới, sau đó hướng tới Vượng Vô Ưu vẫy tay, "Vô Ưu nha đầu, tới." "Kia, cảm ơn tổ mẫu." Nàng đều như vậy nói, chính mình lại không lẫm. Ban khoan. Phượng vô yêu tiểu tâm tiến lên, lâm láo phu nhân tự mình đem ngọc bội mang đến phượng vô yêu trên cổ. Đây là lao thân từ hương sơn chùa cầu tới ngọc bội, có thể loại bỏ sắc khí. Người tuy rằng là lữ thị hai tháng sinh, nhưng, lao thân cũng nhận người này cháu gái, sau này ngoan ngoãn. Nói nàng vô vô phượng vô yêu bả vai. Phượng vô yêu trong lòng run rảy, lại chuyển tới chính mình này hai tháng sinh này đi lên, nhưng là, nàng y tứ, là tiếp thu chính mình. Chẳng lẽ trước kia là không tiếp thu sao? Nhưng, Phượng Mô ưu chưa từng nghĩ nhiều, sờ sờ kia kính Phật mộc bội, này ngọc bội mặt trên là cái Phật tổ ngọc tượng, nàng cười, sau đó cúi đầu quỳ xuống nói ta, ta tổ mẫu, đứng lên đi. Lâm lão phu nhân xoa tay, sau đó nhìn về phía Vương Di nương cùng Phượng Tố viện, Vương Di nương cùng Phượng Tố viện miễn bàn nhiều ghen ghét, nhưng lại không dám nói. Quách ma ma, đem lão thân chân quý kia hai chi kim châm lấy đến đây đi. Thưởng cho Vương Di nương cùng Tố viện nha đầu, các ngươi đều là rất có tâm. Cảm ơn lão phu nhân Vương Di nương lập tức nói: "Tạ tổ mẫu." Phượng Tô viện cũng cười nói lời cảm tạ. Lâm lão phu nhân ban thưởng đồ vật đều là cực kỳ quý trọng, đặc biệt là nàng hơn nữa kia chân quý hai chữ, lập tức Vương Di nương vạn phần vui vẻ. Chính mình lấy lòng này Lâm lão phu nhân, sau này thêm nữa đứa con trai kia, đừng nói bình thê, liền tính là chính thê, cũng có khả năng. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài tới nha hoàn nói: "Viên Di nương, Hầu Di nương, Phượng thị anh, Phượng đan nhã." Phượng Thu Húc cùng Phượng Nặc Du cũng tới. Lâm lão phu nhân xua tay làm cho bọn họ tất cả đều tiến vào, liền lập tức trong phòng đều trên đầy một đám người nói chuyện, lời nói rối nói thật, lệnh hót, trầm trọc, Phượng Vô Ưu cũng không hà đi bận tâm, cười cười theo bọn họ bãi. Nhưng, mọi người không thể nghi ngờ đều chú ý tới Phượng Vô Ưu trên cổ treo kính Phật ngọc bội. Tuy rằng Phượng Vô Ưu rất muốn đem nải kính Phật ngọc bội bắt lấy tới, hảo đừng làm cho bọn họ quá đỏ mắt, chính là, này làm cho Lâm lão phu nhân mặt không dám tháo xuống. Chính mình ở khó khăn, sau này chính mình cũng muốn không cần đều mang nải tính Phật mặc bộ. Này Lâm lão phu nhân tự mình cho chính mình mang lên, hơn nữa còn nói cái gì loại trừ sát khí. Này thật đúng là ở diễn phim cổ trang sao? Nhưng mọi người nhìn Phượng Vô Ưu có nải tính Phật mặc bộ, lại không dám hỏi, này đương chính là Lâm lão phu nhân mặt, cái gì đều phải chú ý đúng mực. Phượng Vũ Lân nghe nói không sai biệt lắm toàn ra đều ở Lâm lão phu nhân hiền khải trong viện, liền hạ chiều cũng cùng Phượng Hạo Thành cùng tới. Toàn gia càng thêm hòa thuận vui vẻ dường như, cũng coi như hòa khí. Phượng Cửu Lân liền làm người đem cơm trưa bố tại đây hiền khải viện trong đại viện, sau đó mọi người dùng cơm trưa. Phượng Cửu Lân ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến vượng Vô Ưu trước ngực treo kia ngọc bội, Vô Ưu nha đầu, kia chính là kính Phật ngọc bội. Từ đâu ra? Hôi bẩm cha, đây là tổ mẫu ban thưởng cấp Vô Ưu. Phượng Vô Ưu cười cười nói. Phượng Cửu Lân nghe nghiêng đầu nhìn Lâm lão phu nhân, "Nương, kính Phật ngọc bội thực quý trọng." Vì sao không bỏ ở ngài bên người? Như thế nào tưởng Vô Ưu nha đầu? Vô Ưu nha đầu là cái cùng Phật có duyên người, đưa cùng nàng, thích hợp bất quá. Lâm lão phu nhân cười gật đầu, "Lâm Nhi, chọn cái ngày tốt, Lữ thị kia mộ, liền rời hồi phần mộ tổ tiên chung đi." Phượng Vô Ưu vừa nghe, tức khắc cả người sắc mặt đều trắng bệch. "Lữ thị, mộ, rời hồi phần mộ tổ tiên? Chính mình nương phần mộ thế, nhưng không ở kia phần mộ tổ tiên chung." Nàng chết thời điểm Liên nhập phần mộ tổ tiên tư cách đều không có. Người chung quanh cũng là kinh ngạc kinh. Phượng Vũ Lân càng thêm chính là ngẩn người. Những người khác đều cho rằng Lữ thị đã chết, nhưng chân chính, Lữ thị cũng chưa chết, chỉ là sống được thanh đạm một ít. Nay đó, bọn họ cũng không biết, là chính mình một tay giấu giếm xuống dưới. Đã từng chính mình hạ quá mệnh lệnh, không cho luận bất luận kẻ nào nhắc tới Lữ thị, vì chính là 8 năm trước phát sinh kia kiện đại sự. Mà nay, Lâm lão phu nhân làm trò nhiều người như vậy mà nhắc tới này Lữ thị mộ, Nương, nay chỉ sợ không ổn đi. Ba ngoại gia đã từng nói qua, không cho Lư thị tiến phần mộ tổ tiên. Thinh linh, mọi người ở đây an tĩnh thời điểm, một người ở bên ngoài hô. Nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía người tới. Lý phu nhân chính từ đậu khấu đỡ lại đây, rõ ràng trên mặt hóa trang che giấu kia sắc mặt trắng bệnh, mà trên người dùng phấn mặt hương hương, không biết có bao nhiêu nầng hở, Ly Sa là có thể đủ người được kia hư vị. Lại nghe nghe thời điểm, lại cảm giác được như là từ chuồn ngựa thổi qua tới hương vị. Mọi người tức khắc che lại cái mũi. Phượng Mô ưu nhíu mày, chính mình kia dược hiệu thật tốt quá, thế cho nên nàng hiện tại là có thể đủ số giường. Sau đó nhất định phải làm nàng lại nằm thượng 10 ngày nửa tháng. Lâm lão phu nhân bị Lý phu nhân một câu đỉnh thực khó chịu, chính mình quyết định sự tình chẳng lẽ còn muốn cho cái này làm tức phụ tới chỉ điểm không thành. Có gì không ổn? Lâm lão phu nhân hừ lạnh, Lý phu nhân thân mình hảo, có thể xuống đất. Có thời gian tới khoảng ta này lão bà tử có phải hay không?" Thình Nương bất giận, thiếp thân không phải ý tứ này. Lý phu nhân nói không người, chỉ là thiếp thân cảm giác này dở mồ sự tình, còn phải lại suy xét suy xét, huống chi, đó là Lư thị mỗ. Lý phu nhân nói lạnh lùng mà nhìn về phía Phượng Ngô Y, đưa nhìn đến nàng trên cổ kia kính Phật ngọc bội thời điểm, sắc mặt nhiều hết mức một phần ấm lẫm, nàng quay lại đầu nhìn về phía Lâm lão phu nhân, "Nương, bà ngoại gia lời nói, vẫn là không thể không nghe." Hy vọng ngài suy xét suy xét. À. Lâm láo phu nhân hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía phượng cửu lân, nhìn ngươi hảo tức phụ nhi. Ta này láo xương cốt nói một câu, nàng liền nói thượng mười mấy câu. Nương, ngài đừng nóng giận, với anh nhi nàng nói cũng là có điểm đạo lý, này rời mồ sự tình, là một chuyện lớn, đến muốn bói toán, còn muốn thỉnh pháp sư làm pháp sự sự từ từ, đến muốn thiên thời điệu lợi nhân hòa, cấp không được cấp không được. Phượng cửu lân ly tịch tiến lên đây đến lâm láo phu nhân bên người, nương. Điểm này, ngài cấp điểm thời gian cấp nhi tử. Lúc trước lão gia cũng coi như là hiu lư thị, cho nên, nàng chết, phần mộ tự nhiên không tiến phần mộ tổ tiên. Lý phu nhân không hề có kỵ, "Nương, lư thị đã không phải chúng ta phủ người, ngài liền không cần vì chuyện của nàng thật sự phiền não." Lâm lão phu nhân lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Lý phu nhân liếc mắt một cái, nói được thật đúng là mặt không thay đổi sắc tâm không ngại. Lý phu nhân nghe khẽ miệng cười lạnh, "Năm đó sự tình, là ai chủ đạo? Chính mình làm." Hiện tại hối hận, vẫn là chủ tội. Lão bà tử, ăn nhiều hương sơn chùa cơm sau đó học khởi từ bi tâm tới. Phượng Mộ Ưu vẫn luôn đều nghe bọn họ nói chuyện, bọn họ nói những cái đó ý tứ, chính mình tuy rằng không phải thực minh bạch, nhưng cũng nhiều ít có thể hiểu biết một ít. Chính mình nhất định sẽ điều tra rõ này sở hữu chân tướng. Lão phu nhân, trước dùng bữa đi. Nay đồ ăn đều mau lạnh. Viên Di nương nhìn diễn đại khái không sai biệt lắm, liền làm kia hiền lành người, bồi gương mặt tươi cười, "Lão phu nhân, Lão gia, Sam, Du Nhi đều bị đói. Nói liền nhìn ngồi ở hầu di nương bên người Phượng Ngọc Du. Phượng Ngọc Du chỉ có 8 tuổi, lúc này mở to mắt to nhìn bọn họ nói chuyện, kỳ thật cũng không hiểu lắm, nhưng là liền nhìn. Hầu di nương lập tức hoàn hồn, trong lòng liền mắng một câu, này họ Viên không bắt ngươi nhi tử Phượng Thu Húc cùng nữ nhi Phượng Đan Nhã tới làm lấy cớ, liền lấy ta nhi tử tới làm lấy cớ, ngươi an chính là cái gì tông? Du Nhi không hiểu chuyện, lão phu nhân, lão gia, các ngươi đừng trách Thiếp thân sẽ quản giao tốt." Hầu gia nương nói cười cười, lôi kéo Phượng Nặc Du sẽ nhỏ giọng nói, "Du Nhi, đừng nhìn chằm chằm cha ngươi xem, này không lễ phép." "Hảo, đều không cần nói nữa, dùng nữa." Lâm lão phu nhân lạnh nhạt nói, "Du Nhi, ngồi tổ mẫu bên này." Nói, liền hướng tới Phượng Nặc Du vẫy tay. Hầu gia nương vui vẻ, "Đây chính là chuyện tốt nhi. Phượng Nặc Du là nhỏ nhất, được đến Lâm lão phu nhân thích, cũng là hẳn là. Du Nhi, đi, ngoan ngoãn." chớ chọc lao phu nhân sinh khí. Hầu Di Nương cười đến ngọn. Là. Di Nương. Phượng Nạc Du lộ ra kia vừa mới thay răng cái miệng nhỏ, sau đó đi đến lâm láo phu nhân kia, một bên có nhà hoàn đã đem ghế lấy tới, đỡ Phượng Nạc Du liền ngồi ở lâm láo phu nhân bên người. Lý phu nhân nhìn lâm láo phu nhân không tiếp đón nàng lại đây, trong lòng tức khắc tới khí, nhưng không hảo phát tác, liền chính mình đi lên tới. Phượng Cửu Lân nhìn nàng, với anh nhìn nếu là vô dụ thiện, liền cùng nhau. Cái gì hương vị như vậy chứ?" Lâm lão phu nhân lập tức hừ lạnh nói, nàng nhíu mày, phẩy phẩy lỗ mũi trước không khí, "Là thứ gì?" Lý phu nhân nghe về phía sau lui lui, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, chính mình uống cái kia dược hữu hiệu là hữu hiệu, nhưng thật là ghê tởm khó nghe cực kỳ. Chính mình nhịn xuống tới đã thức hảo. Người chung quanh cũng đều ngửi được cái hương vị, nhưng cũng không làm rõ là ai. "Đúng vậy, lão phu nhân, không biết vì sao đột nhiên sẽ có như vậy một cổ hương vị?" Sao lại thế này? Vương Di nương nói, "Người tới, mau đi lấy điểm huân hương tiến vào, tới mát một ít." Đứng vậy bên ngoài nha hoàn ứng lập tức liền đi. Ta cũng nghe thấy được, sao lại thế này? Phượng Cửu Lân nhíu mày, "Như vậy thú, sao còn nuốt chôi cơm?" "Là ai?" Hắn kỳ quái mà nhìn nhìn xung quanh, nhìn đến mọi người biểu tình, sau đó dừng ở Lý phu nhân trên người. "Này, Lý phu nhân." Lúc này một trận gió vừa vặn thổi qua, Phượng Cửu Lân người được từ Lý phu nhân trên người thổi tới hương vị, nháy mắt buồn nôn một tiếng, "Còn hảo." Hắn thực mau liền nhìn xuống. "Thiên, như vậy xấu." Tổ Mẫu, Du Nhi cũng người được số vị, "Thực xấu, thực xấu." Phượng Nặc Du nói xong hướng về phía Lâm lão phu nhân liền che bịt mũi tử, lắc đầu. Lâm lão phu nhân sờ sờ đầu của hắn, lúc trước cũng chưa từng nghe được này số vị, là đại khái người nào dùng không biết gì đó hơn hương hương, tẩm tắc. Lý phu nhân tức khắc cả người tức giận đến không được, khóe mắt ở trĩu động. Nàng gắt gao mà nắm chính mình lần váy, nhưng lại không dám lại bọn họ trước mặt nói, "Đưa anh phải nói, nương, lão gia, thiếp thân thân mình cảm giác có điểm không khỏe, đi về trước." Lâm lão phu nhân lập tức xua tay, đầu cũng không liếc nhìn nàng một cái, mà Phượng Cửu Lân còn xem như gật đầu, "Đi thôi." Phượng Hạo Thành ngồi ở chỗ kia, chỉ cảm thấy chính mình đầu rất đau, vẫn luôn trầm mặc. Một bên là chính mình mẹ đẻ Lý phu nhân, một bên là chính mình cha cùng tổ mẫu, còn có khi đó thường đối muội muội xảo quyết thân muội muội Phượng Tử Tình. Mỗi một cái đều làm chính mình đau đầu cực kỳ, chính mình thật sự như vậy trong ngáy mắt, không trở về này trong phủ cũng hảo. Tổ mẫu, tổ mẫu, đại nương đi rồi lúc sau, mùi hôi không thấy. Phượng Ngọc Du có câu kia nói câu kia, thật là thiên chân, hắn bắt lấy Lâm lão phu nhân cánh tay, lúc này mới có dùng đứa tâm tư. Tổ mẫu, ngươi nói, có phải hay không? Hầu phi nương nghe lời hắn nói kinh ngạc kinh, hơn nữa xem hắn kia động tác, tức khắc nghĩ muốn mở miệng ngăn lại, nhưng Phượng Cửu Lân đau ý bảo nàng đừng nói. Lâm lão phu nhân nghe Phượng Nặc Du làm nũng, cười cười, "Là, Du Nhi nói đúng. Tới, hảo hảo dùng bữa." Đúng vậy, Phượng Nặc Du thật là thân mật. Phượng Cửu Lân cũng động đũa, làm mọi người khởi đũa dùng bữa. Phượng Thu Húc dùng bữa thời điểm, thoáng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vô Ưu, sau đó lại cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Phượng Vô Ưu đương không thấy được, túi đầu ăn chính mình trong chén. Nay trên bàn từng người lòng có hắn sự, đều từng người có tính toán. Buổi chiều thời điểm, Lâm lão phu nhân nghỉ trưa không lưu người, mọi người đều tự hồi chính mình sân đi. Phượng Vô Ưu trở lại chính mình Vô Ưu Các, liền ngồi ở mỹ nhân trên giường, nghĩ chính mình mẹ đẻ Lữ thị cùng với cái kia mụ ở nơi nào. Chính mình cũng không thấy trong phủ người nhắc tới quá. Còn có, kia lý phu nhân thái độ, xung quanh những người đó phản ứng. Phượng Vô Ưu vừa định muốn kêu Cắt Tường tiến vào hỏi một chút, lại ở ngay lúc này, Cắt Tường từ bên ngoài chạy vội tiến vào, "Tiểu thư, tiểu thư, hỉ sự, hỉ sự này" Cái gì hỉ sự? Phượng Mô Ưu đứng dậy ở kia án thư trước ngồi xong, hỉ sự, giống như chưa từng thấy đi. Không sáu bốn thà làm nhà nghèo thê, không làm hoàng gia thiếp. Tiểu thư vừa mới trong cung tới công công, truyền thánh chỉ cấp lão gia, lão gia phân phó, 10 ngày sau, trong phủ năm vị tiểu thư đều phải tiến cung đi tham gia Sích Vương điện hạ tuyển phi yến. Các tưởng cười nói, nếu là tiểu thư có thể được tuyển thượng, trở thành Sích Vương phi tử, kia, yeah, tiểu thư, ngài liền không cần đã chịu người khác khi dễ. Phượng Vô Ưu trừng lăng một chút, "Hỉ sự. Đây là cái gì hỉ sự?" Ai hiếm lạ đi Sích Vương tuyển phi yến? Hắn tuyển phi quan nàng Phượng Vô Ưu sự tình gì? Nàng hiện tại tạm thời còn không nghĩ gả chồng đâu. Đếm đếm ngón tay, mới 13 tuổi. Thuống hồ chuyện này như thế nhiều, còn đi xem náo nhiệt làm cái gì? Chính là, giống như chính mình không có lựa chọn đường sống. Phượng Vô Ưu mày đẹp nhíu lại. "Nhưng, chính mình một cái thứ nữ nơi nào có thể leo lên Sích Vương người như vậy a?" Tính phi tuyệt đối không có khả năng, đó chính là chấp phi, chấp phi chính là cái thiếp, chính mình phải làm cái thiếp, sau đó cùng người khác cùng thờ một chồng. Phượng Vũ Ưu nhấp miệng, chính mình tình nguyện làm nhà nghèo thê, thủ tiểu nhật tử quá, cũng đánh chết đều không cần làm thiếp. Chính mình mẹ đẻ Lữ thị còn không phải là cái thiếp sao? Hơn nữa, thanh lâu thiếp, thủy nguyệt dam kia hai cái ni cô mắng. Phượng Vũ Ưu nghĩ đến đây, trong lòng ngẩn ra, chính mình nhất định sẽ đòi lại này đó tới. Tiểu thư, ngài không vui sao? Cát Tường cười tiến lên đây, nói: "Nô tỳ nghe những cái đó hạ nhân truyền, nói công công cô ấy nói, nhất định phải làm đại tiểu thư cùng ngài trình diện." Phượng Vũ Ưu lại lần nữa sử sốt, chính mình giống như cùng cái kia Xích Vương không có gì giao thoa đi. Nhiều lắm, gặp qua một mặt. Còn điểm danh làm nhất định phải đi. Lúc này, ngoài cửa thủ nha hoàn vội vàng chạy tới, hành lễ nói: "Tứ tiểu thư, lao ra làm ngài đi chính đường kia một chuyến." Phượng Vũ Ưu nghĩ nghĩ, "Hảo, dung từ từ." Nói chạy nhanh mà vào phòng, sau đó thay đổi một thân hồng nhạt siêm y hề, xuyên áo khoác, sau đó mới đi ra ngoài. Phượng Vô Yêu mang theo cắt tường liền đến chính đường nơi đó. Phượng Cửu Lân lúc này đang ở cùng một người thái giám tổng quản ở kia nói chuyện với nhau thật vui, thường thường hai người cười ra tiếng, thường thường lại thấp giọng nói cái gì. Phượng Vô Yêu đứng ở bên ngoài, nhìn bọn họ, sau đó làm nhà hoàn đi bẩm báo. Nhà hoàn hướng tới hai người hành lễ lúc sau, đối với Phượng Cửu Lân thấp giọng nói, lao ra. Đợi tiểu thư ở bên ngoài chờ chứ? Vô Ưu Nha đầu tới rồi. Phượng Cửu Lân hướng về phía Mã Công Công liền cười. Mã Công Công con ngươi sáng ngời, nháy mắt cười, "Hảo." Lập tức kia mắt nhỏ liền nhìn bên ngoài tới người. Phượng Mộ Ưu chậm rãi đi đến, như thế nào không có mặt khác tiểu thư, nên sẽ không chỉ hô chính mình một người đi. Phượng Mộ Ưu có chút run sợ mà tiến vào, tối đầu, tướng lượng đại khái lệnh bước đã tới rồi bọn họ trước mặt, liền quy xuống tới hành lễ, "Vô Ưu, bái kiến cha, bái kiến đại nhân." ủy rằng chưa từng ngẩng đầu xem người nọ rốt cuộc là ai, nhưng là, nói đại nhân liền sẽ không sai. Phượng Cửu Lân gật đầu, sau đó nhìn về phía Mã Công Công, Mã Công Công cũng cười gật đầu, này Phượng Vô Ưu lễ nghi nghĩa là thập phần đúng chỗ, không cần bắt bẻ. Đứng lên đi. Phượng Cửu Lân xua tay, bên cạnh đứng đi. Đúng vậy. Phượng Vô Ưu tối đầu tiếp tục hành lễ, đứng dậy, về phía sau lui lui, sau đó mới đứng dậy tới đứng ở một bên, nhưng cũng chưa từng ngẩng đầu xem bọn họ liếc mắt một cái. Mã Công Công ánh mắt nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, thấy nàng rũ mi xấu hổ bộ dáng, lại gật gật đầu, thật sự không tồi, không tồi. Công công quá khen. Vũ Ưu nha đầu các nàng tuổi con nhỏ, vẫn là có rất nhiều địa phương không hiểu, hy vọng Mã Công Công nhiều hơn bao dung. Phượng Cửu Lân cười nói, "Không dám, không dám." Mã Công Công mắt nhỏ nheo lại, sau đó tối đầu lại cùng Phượng Cửu Lân nói chút sự tình tới. Hai người có cười có đáp, làm như đem bên cạnh đứng Phượng Vũ Ưu đã quên dường như. Nhưng Phượng Vô Ưu lại khó mà nói, chỉ có thể đủ nỗ lực dựng lên lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện. Nghe tới tin tức, đại khái có Sích Vương thích chính là ngoan ngoãn nghe lời nữ tử. Tuyển phi yến cũng chính là kê bách hoa yến, mỗi một nữ tử tiến cung tuyển phi đều phải biểu diễn một chút tài nghệ. Nhưng, cuối cùng quyết định bởi vẫn là ở chỗ kia Sích Vương Đoan Mộ Sích Tuyết. Phượng Vô Ưu nhíu mày, nếu là đem chính mình làm tạp vẫn là có thể, chỉ cần chính mình không ngoan ngoãn, vô tài vô đức, kia hẳn là lên không được hoàng tộc bọn họ mắt. Chính là này vô tài vô đức, lại không ngoan ngoãn, truyền ra đi, sau này chính mình gì đó thanh danh đều xấu, chính mình sau này còn thật sự không ai sẽ đến nể thú chính mình. Khối này thể cách làm, còn phải lại cân nhắc cân nhắc mới được. Hú hồn, chính mình một cái thứ nữ, địa vị quá thấp, vận mệnh trên cơ bản có thể nói là nắm giữ ở kia Lý phu Ú nhân trong tay. Như thế thanh danh cũng xấu, kia Lý phu Ú nhân tùy ý liền đem chính mình xứng cấp một cái tàn lão nam nhân làm tiếp. Nay cũng có khả năng Ai biết kia Lý phu nhân sẽ làm ra sự tình gì tới, không thể đủ nắm giữ ở Lý phu nhân trong tay, nhất định phải vận ngã Lý phu nhân mới được. Nay hậu viện trung, ai làm phu nhân đều có thể, tiền đề là phải đối chính mình hảo. Phượng Môu Ưu trong đầu hiện lên tự hỏi, Trạm Hảo tiếp tục nghe bọn hắn nói, nhưng là bọn họ đã đứng dậy tới. Công công đi thong thả. Phượng Cửu Lân tiến lên đưa tiễn. Phượng Môu Ưu bất đắc dĩ, đi theo Phượng Cửu Lân phía sau, làm cái ngoan ngoãn bộ dáng khom lưng hành lễ. Chính mình hẳn là không cần phải nói nói cái gì. Mã công công nhìn Phượng Cửu Lân, gật đầu, sau đó khẽ mắt nhìn Phượng Vô Ưu một chút, kia nhà ta liền về trước cung cấp điện hạ bẩm báo. "Lam viên công công, công công đi thong thả." Phượng Cửu Lân lại lần nữa nói. Đỗ quản gia tiến lên dẫn đường, dẫn Mã công công đi ra ngoài. Phượng Cửu Lân nhìn bọn họ không thấy bóng người, mới xoay người tới, Phượng Vô Ưu lập tức hành lễ, "Cha." "Ừ, nay 10 ngày, ngươi liền đi theo các nàng mấy tỉ muội." Hảo Hảo mà đi theo nữ phu tử học tập, cầm kỳ thư họa, giống nhau đều không thể rơi xuống. Đúng vậy. Phượng Mộ Ưu cúi đầu đồng ý, này nói rõ chính là làm chính mình học giỏi chút tài nghệ, sau đó hảo đi thảo người khác vui mừng trở thành cái sơn vương phi sao? Phượng Cửu Lân gật đầu, cha sẽ làm vương gia nương an bài việc này. Cảm ơn cha. Phượng Mộ Ưu lại lần nữa hành lễ. Phượng Cửu Lân vừa lòng mà xoay người phải rời khỏi, nhưng một người vội vội vàng vàng mà từ sân bên kia chạy tới, lao ra Đại tiểu thư lại phun ra, huyết đều nhỏ ra. Phượng Cửu Lân cả kinh, nhanh chóng liền hướng Phượng Tử Tình bên kia đi đến. Phượng Mô Ưu chinh lặng một chút, chính mình dược không đủ để làm nàng hốc máu, nhiều lắm làm nàng thượng thổ hạ tả hư thoát mà thôi. Này, hẳn là có người ở Phượng Tử Tình dược bên trong hạ độc. Phượng Mô Ưu thực mau mà cũng đuổi kịp Phượng Cửu Lân. Tới rồi Phượng Tử Tình trong viện, Phượng Cửu Lân nhìn đến những cái đó phủ y y vẫn luôn ở bận rộn, hắn tiến lên đi, như thế nào? Lao ra Đại tiểu thư nàng phun đến quá nhiều, đem huyết đều nhổ ra. Một người phủ y y đạo, khả năng sẽ thương cập nội phủ, nhưng may mắn cũng không tánh mạng chi ưu. Vậy là tốt rồi, chạy nhanh. Phượng Cửu Lân hoán hoan thần kinh, nếu là thật sự đã xẻ ra chuyện, kia thật là vô pháp tưởng tượng a. Phượng Mô Ưu tiến lên sau đó nhìn Phượng Tử Tình, lúc này Phượng Tử Tình hốc mắt h ám sâu, gầy rất nhiều, sắc mặt trắng bệ, cả người bởi vì lại phun lại tiết, sớm đã nguyên khí đại thương. Phượng Mô Ưu nghĩ nghĩ, Sau đó nhẹ giọng hô: "Đại tỷ, đại tỷ." Tứ tiểu thư, đại tiểu thư hiện tại trong lúc hôn mê, tứ tiểu thư vẫn là không cần hô. Tiệp Trương phủ y y đao, sau đó tiến lên thế phụng tử tình kiểm tra. "Vậy các ngươi hảo hảo hỗ trợ chiếu cố một chút đại tỷ, bằng không cha sẽ thực thương tâm." Nói, Phượng Vũ ưu nhìn Phượng Cửu Lân liếc mắt một cái, "Cha, không cần lo lắng, đại tỷ nhất định sẽ khá lên." "Ừ." Phượng Cửu Lân gật đầu, thâm giọng nói, "Nếu là Tình Nhi biết ngươi như thế quan tâm nàng, Nàng cũng sẽ không như thế làm khó dễ ngươi. Cha, ngài nói cái gì? Phượng Vũ Ưu cố ý hỏi. Hắn nói tuy rằng để thấp thanh âm, nhưng chính mình đã nghe được. Chưa nói cái gì, ngươi cũng không cần lo lắng." Phượng Vũ Lân nói, "Vô Ưu nha đầu, ngươi phải hảo hảo mà làm tốt chính mình sự tình đi." "Đúng vậy." Phượng Vũ Ưu đáp. "Đi về trước đi." Phượng Vũ Lân nhìn về phía Phượng Tử Tình, Tình Nhi nha đầu sẽ không nhanh như vậy liền tỉnh lại, cha ở chỗ này nhìn xem, ngươi liền đi về trước. Lạ, cha vất vả. Phượng Vũ Ưu hành lễ, lui đi ra ngoài. Nhưng Phượng Vũ Ưu cũng không có trực tiếp liền rời đi, mà là tới rồi thiện phòng bên kia đi. Phượng Vũ Ưu tay chân nhẹ nhàng mà đi vào thiện phòng ngao dược địa phương, phát hiện bên trong có mấy cái dược lò đang ở ngao, có mấy cái nha hoàn ở từng người nhìn chính mình ngao dược, ai đều không phản ứng hay. Sợ là đã xảy ra lần trước ngàn kiểu cùng tiền mụ mụ sự tình tới. Phượng Vũ Ưu nhìn trong lòng suy nghĩ, nếu là như vậy nói, kia hẳn là không có người hạ dược mới là. Kia vượng tử tình như thế nào sẽ hục máu đâu? Đang lúc vượng vô ưu tự hỏi thời điểm, nghe được một trận tiếng bước chân, vượng vô ưu lập tức nhìn nhìn xung quanh, nhìn đến kia có cái góc, lập tức trốn vào đi, che giấu khỏi chính mình thân mình tới. Chỉ thấy vượng thi anh từ nàng đại nha hoàn bảo quang đỡ vào kia thiện phòng, mặt khác mặt sau đi theo mấy cái nha hoàn lập tức liền cất vượng thi anh cầm ghế cho nàng ngồi xuống. Tam tiểu thư. Chu ma ma nhìn vượng thi anh liền mang theo nải thiện phòng người cho nàng hành lễ. Phượng Thi anh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khục khụ, khục khụ, ta dược ngao hảo không? Tiểu thư dược đều đã mấy cái canh giờ, còn chưa từng ngao hảo, còn có nghĩ ở trong phủ đãi. Bảo khí tiến lên một bước, hừ lạnh nói, thúc dục ba bốn thứ đều không thấy, thị phi muốn tiểu thư tự mình tới mới bằng lòng ngao ra tới không thành. Tiểu thư thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chu ma ma túi đầu quỳ xuống chạy nhanh bồi tội, đại tiểu thư vừa mới họp máu nghiêm trọng, cho nên nàng dược chưa ngao, tứ tiểu thư ngải dược cũng lập tức liền hảo. Bảo khí, ngươi đi vào giúp ta nhìn xem đi. Chu ma ma, ngươi đứng lên đi. Phượng thi anh dùng khăn lụa che lại miệng mình lại là ho khan hai tiếng, ta biết đại tỷ bệnh còn chưa từng hảo, là ta trì hoãn nàng dược. Tam tiểu thư ngài đừng nói như vậy. Chu ma ma chậm rãi đứng dậy. Nếu không phải ta kia tiểu dược phòng mất điểm tiểu hỏa, ta cũng không cần tới nơi này quấy rầy các ngươi. Phượng thi anh vạn phần xin lỗi bộ dáng, cả người nhu nhược đáng thương, nước mắt đều thiếu chút nữa có thể bài trừ tới. Mà khi nói chuyện, Bảo Khí đã vào kia thiện phòng dược gian. Bảo Khí nhìn ở kia thủ lâm sắc thuốc xem Hỏa Nha Hoàn bản tử, liền tiến lên, nhìn kia chỉnh tề bài phóng dược lò, "Tam tiểu thư dược nau hảo." Bảo Khí tỉ tỉ, còn kém trong chốc lát, ngài chờ một lát. Nghe Bảo Khí hỏi, Tam đẳng Nha Hoàn lập tức tiến lên đây hành lễ, chỉ chỉ bên tay phải kia dược. "Này đó là đại tiểu thư dược." Bảo Khí chỉ chỉ kia bên cạnh mấy cái dược lò. "Đúng vậy, mặt khác Tam đẳng Nha Hoàn nói." "Nhiều như vậy" có thể uống cho hết sao? Bảo Khí nhìn thoáng qua, sau đó xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa mới phải rời khỏi thời điểm, lại nghe đến một trận tanh tưởi hư vị, giống như là từ mặt khác một cái trong căn nhà nhỏ mặt truyền ra tới. Thứ gì như vậy khó nghe. Bảo Khí xoay người liền hỏi vừa mới kia hai cái nha hoàn. Đó là phu nhân dược. Lúc ban đầu cái kia tam đẳng nha hoàn trả lời nói, phu nhân dược Bảo Khí làm như dư vị, sau đó xoay người rời đi. Ai chưa từng nghe nói bởi trước kia sự kiện gì? Lý Vũ nhân chính là mùi hôi hư thiên, liền lão gia đều ghét bỏ. Sở Hữu Hạ nhân suất trộm cười một cái bở chiều. Phượng Vũ ưu tinh tế mà quan sát các nàng vài người thần sắc, thấy Bảo Khí rời đi, chạy nhanh mà cũng đi theo nàng tới rồi trước phòng Phượng Thi anh kia. Phượng Thi anh thấy Bảo Khí trở về, may đẹp nhíu lại nói, như thế nào, kia dược có thể chứ? Hôi bẩm tiểu thư, kia dược còn ở ngoao, tiểu thư, không bằng chúng ta đi về trước đi. Ở chỗ này chờ, đối ngài thân mình cũng không tốt. Bảo Khí tiến lên đây, lo lắng mà nhìn nàng. Phượng Thi anh nhíu mắt không nói. Ma Chu ma ma quỷ đột nhiên gật đầu, "Tam tiểu thư, ngài liền đi về trước đi." Dương Hảo, lão nô nhất định chạy nhanh làm nha hoàn đưa đến ngài nơi đó. Ngài ở bên này ngồi nếu là bị thương thân mình, lão nô là chết không đáng tiếc a. "Kia, ta còn là trở về chờ đi." "Chu ma ma, không cần lại quỷ." Phượng Thi anh thanh âm ôn nhu, đứng dậy, bảo Khí lập tức đỡ nàng. Chu ma ma đứng dậy, Sau đó tiến đi Phượng Thi anh. Phượng Vô Ưu nhìn Phượng Thi anh rời đi, nhưng không rõ, nàng liền như vậy tới xem cái dược, sau đó lại rời đi. Như vậy có tính không là đại để tiểu làm? Còn có, nàng tiểu dược phòng vừa vặn ở ngay lúc này thiếu. Phượng Tử Tình ở ngay lúc này vừa lúc hô máu. Hết thảy thật sự như vậy trùng hợp. Phượng Vô Ưu quyết định hơi lại đến làm cắt tường hỗ trợ nhìn xem, chính mình vẫn là đi về trước. Nàng xoay người nghĩ phải rời khỏi, lại nhìn đến Phượng Thu húc lại hướng bên này. Phượng Vô Ưu bất đắc dĩ, chỉ có thể là lẳng lặng mà liền đãi ở kia góc trùng, chính mình không thể đủ làm Phượng Thu Húc nhìn đến, bằng không chính mình phía trước tiêu trừ Phượng Thu Húc nghi ngờ hết thảy hành động đều uổng phí. Nhưng là, Phượng Thu Húc lại phi thường nhanh nhẹn, hắn vừa mới nghĩ muốn vào đến kia thiện phòng trùng, chính là cảm giác làm như có người nhìn chằm chằm chính mình, tuy rằng ánh mắt kia không quá mãnh liệt, cũng không tấu đáo tính nguy hiểm. Phượng Vô Ưu nghe được hắn tiếng bước chân tiến dần, nghĩ nghĩ, đứng dậy, sau đó liền nhảy đi ra ngoài, nhị ca một tiếng hô lớn, hi hi. Con Lam Bộ chỉnh một cái gương mặt tươi cười. Phượng Thu Húc thiếu chút nữa liền ra tay, nghe được kia một tiếng Nhị ca, tức khắc dừng công lực, "Tứ muội, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Ta trong viện cảm giác nhàm chán, cho nên liền đến chỗ đi dạo, không nghĩ tới nhìn đến Nhị ca, cho nên liền trộm trốn ở chỗ này, nghĩ muốn hù dọa hù dọa Nhị ca. Phượng Vô Ưu cười nói, vẻ mặt mịch ngượng bộ dáng, nhưng nhìn Phượng Thu Húc có chút nghiêm túc sắc mặt, lập tức cũng biến hóa một cái khiếp đảm mặt, "Nhị ca, có phải hay không thật sự làm sợ ngươi? Không cần sinh khí sao? Không cần sinh khí. Nói liền túm túm hắn tay áo, làm nũng nói. Phượng Thu Húc nhìn nàng, chính mình thiếu chút nữa liền ra tay bị thương nàng. Nàng thật đúng là không hiểu, nhưng thật ra sợ hắn sinh khí sao? Ta không có sinh khí. Phượng Thu Húc nói, sau đó kéo xuống Vượng Vô Ưu tay nhỏ, "Tứ muội, lần sau đừng như vậy chơi, với ai đều không thể đủ như vậy chơi, hiểu hay không?" "Vì cái gì?" Phượng Mô Ưu cố ý ngẩng đầu lên, Ngày đó thật sự ánh mắt nhìn Phượng Thu Húc. Chính mình không phải không hiểu, mà là muốn cô ý không hiểu, bằng không, chính mình như thế nào có thể đã lửa gạt hắn Phượng Thu Húc. Không hỏi cái gì, đây là rất nguy hiểm. Phượng Thu Húc sát mặt trầm trầm, hảo, ngoan ngoãn, trở về ngươi vô yêu cơ ác. Nhị ca. Phượng vô yêu tiến lên lại lần nữa tún hắn tay áo, nhị ca không nói, vô yêu trong lòng càng thêm tò mò. Như thế nào cùng ngươi nói. Phượng Thu Húc như mày, ngươi tránh ở chỗ tối, ta thực dễ dàng tưởng ai sẽ ra tay, hiểu hay không? Nhị ca biết võ công. Phượng Vô Ưu lập tức nhướng mày, có thể hay không giáo giáo ta? Nữ hải tử ra ra, không cần học. "Hảo, hồi ngươi Vô Ưu các hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi xem, trên mặt có chút trắng bệ, huyết khí không đủ." Phượng Thu Mộc chỉ chỉ Phượng Vô Ưu mặt. Phượng Vô Ưu lùi về chính mình tay, đúng vậy cúi đầu, có một tia nhục chí. Phượng Thu Mộc cười cười, "Hôm nào trộm mang ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi liền sẽ không như vậy nhảm trán." Thật sự Phượng Vô Ưu nói, lập tức ngẩng đầu, Nhị ca nói chuyện chính là muốn tính toán. Ân. Phượng Thu Húc cười, tứ muội so với phía trước rộng rãi một ít, là chuyện tốt. Phượng Vô Ưu nhếch miệng, Nhị ca, trộm nói cho ngươi, ta rất sợ đại đường, còn có đại tỷ nhị tỷ, còn có đại ca. Cha cũng sợ. Kia, ngươi không sợ ta. Phượng Thu Húc nhìn nàng, này tứ muội, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Không sợ. Phượng Vô Ưu lại lần nữa hướng về phía hắn cười, nhưng giây tiếp theo lại dừng tới cười. Nhưng là Nhị ca, nếu là chúng ta trộm gia phủ, bị cha hoặc là đại nương biết, ta sẽ thực thảm thực thảm. Yên tâm, Phượng Thu Húc vỗ vỗ nàng bả vai, Nhị ca sẽ có biện pháp. Nhưng là việc này còn thượng sớm, đến lúc đó ta lại kêu ngươi. Phượng Thu Húc thoáng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vô Ưu Vô Ưu ca, ngươi đi về trước ngươi Vô Ưu ca, nghe lời. Ừm, ta đây đi rồi, Nhị ca tái kiến. Phượng Vô Ưu doanh doanh cười, sau đó hành lễ, chậm rãi rời đi. Phượng Thu Húc nhìn nàng bóng dáng Lắc đầu, sau đó hướng tới thiện phòng kia đi vào. Phượng Mộ Ưu biết hắn rời đi, mới thoáng nghiêng đầu. Tuy rằng Phượng Thu Húc là cái con vợ lẽ, nhìn như nơi trốn không bằng Phượng Hạo Thành, kỳ thật bằng không. Chính mình nhất định phải hảo hảo nắm chắc, làm hắn tự nhiên mà vậy mà giúp chính mình. Phượng Mộ Ưu trở lại vô ưu các trung, liền chạy nhanh làm như ý ở bên ngoài thủ, mà đem các tưởng tiêu tiến nội thất. Các tưởng không rõ, quỳ trên mặt đất, tiểu thư, có phải hay không có chuyện gì? Ta muốn biết ta di nương nữ thị sự tình, ngươi có biết? Phượng Vô Ưu rửa tiến đến, nâng dậy nàng nhỏ giọng nói: "Các thượng nghe lão đầu, tiểu thư, nô tỳ không biết những việc này. Nô tỳ là thượng 1 năm cùng như ý cùng bà phủ, rất nhiều chuyện đều không hiểu biết." Phượng Vô Ưu nhíu mày, kia chính mình hẳn là hỏi những cái đó lão mụ tử mới được, chính là, các nàng cũng không nhất định dám nói, cũng không nhất định sẽ nói lời nói thật. Rốt cuộc lý phu nhân người quá nhiều, mà mặt khác mấy cái di nương đều không phải đèn tàn dầu kia thôi, coi như ta không hỏi đi. Phượng vô ưu thở dài, nhưng nghĩ nghĩ, lập tức ở các tường bên thai nói nói mấy câu, cuối cùng, nói, có chuyện gì chạy nhanh trở về nói cho ta, khác đều không cần làm. Đúng vậy. Các tường lui ra. Phượng vô ưu rửa vào kêu mỹ nhân trên giường, sau đó chậm rãi ngủ hạ. Bóng đêm thực mau liền tới lâm, Phượng võ thừa tướng phủ chung đều thắp đèn, hết thẻ đều rửa theo thường lui tới tiến hành. Phượng vô ưu ở chính mình trong viện dùng qua cơm tối. Liên ngồi ở án thư trước tiếp tục luyện tự. Chỉ là ngắm lại, chính mình nên như thế nào thoát khỏi này đi tuyển phi cơ hội. Nói xấu chính mình. Việc này vẫn là không cần làm. Phượng Vô Yêu chống tiểu má rửa vào kia trên án thư. Lúc này, cắt tường từ bên ngoài tiến bảo nói, tiểu thư, đại thiếu ra tới. Đại ca, hắn tới nơi này làm cái gì? Nhưng, Phượng Vô Yêu lập tức đứng lên, mau mời đại ca tiến bảo. Phượng Hạo thành thực mau liền tiến bảo. Đương nhìn đến Phượng Vô Ưu đứng ở kia án thư trước thời điểm, khóe miệng cười, tứ muội ở tập viết. "Đại ca." Phượng Mô Ưu lập tức ly tịch, sau đó hành lễ. "Miễn lễ." Phương Hạo Thành tiến lên hư đỡ nàng một phen, hắn khom lưng đem trên án thư giấy tuyên thành cầm lấy nhìn nhìn, tự viết đến có tiến bộ. Hắn thực mo làm trước sau đối lập. "Làm đại ca chê cười." Phượng Mô Ưu cười cười, sau đó tiến lên đây ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Ta tự chẳng đẹp chút nào, cho dù là nói tiến bộ tiến bộ, chính là Đều trước sau không bằng đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ còn có ngũ muội, càng thêm so ra kém đại ca, nhị ca. A, ngươi nha đầu này, ngươi nói, ngươi so ra kém bất luận kẻ nào không phải được. Còn nói một chỗ giải. Phương Hạo Thành ít có mà cùng nàng trêu chọc. Phượng Ngô Ưu có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, nói chính là lời nói thật. Không đợi, ngày mai bắt đầu ngươi liền có thể cùng nhị muội các nàng cùng nhau cùng nữ phụ tử học tập, đến lúc đó có thể luyện ra một tay hảo tự tới. Phương Hạo Thành cười. Phượng Mô Ưu cũng đi theo cười cười, hắn nên sẽ không liền đơn giản như vậy mà cùng chính mình nói những lời này đi. Phượng Hạo Thành ngồi xuống, nói, "Chỉ là, tứ muội, đại nương cùng đại muội hiện giờ đều ở trên giường nằm, không thấy chuyển biến tốt đẹp, nhưng có cái gì phương pháp?" "Đại ca, đại nương thân mình đã hảo rất nhiều. Nàng dung quá dược, hôm nay thời điểm không phải đã có thể hành động tự nhiên sao?" Phượng Mô Ưu tiến lên đây, Dung Kỳ qué mà ánh mắt nhìn hắn, "Đại nương nếu là dựa theo cái Lao Tiên Sinh kia nói phương thuốc uống thuốc, Hẳn là sẽ tốt. Chính là, tứ muội, ngươi đều biết đến, kia phương thuốc thái cổ quái. Phượng Hạo thành rú mắt. Lý phu nhân trên người thối tha bị người nhả báng, chính mình cái này làm nhi tử sao có thể mặc kệ? Ta không hiểu. Phượng Bồ Ưu lắc đầu. Tưởng tứ nàng nơi này được đến loại trừ số vị dược. Không được, chính mình không có cấp lý phu nhân lại hạ nguyên liệu đã thực không tồi. Phượng Hạo thành méo lại con ngươi nhìn nàng, làm như xem kỹ thật lâu, sau đó mới nói, ta ý tứ là cấp đại nương ăn dược, có thể hay không giảm miễn một ít dược liệu. Kêu đại ca, chuyện này ngài hẳn là tìm đại phu hỏi một chút, mà không phải ta à. Phượng vô ưu kinh ngạc. Ta đi miếu thành hoàng hậu viện trung đi tìm cái kêu đại phu, nơi đó người ta nói, cái kêu đại phu là cái tha phương lang trung, đã rời đi. Phượng hạo thành nói, nhưng ta tưởng, tứ mội, hoặc là ngươi có biện pháp có thể tìm được cái này đại phu có phải hay không. Hắn thật đúng là coi trọng chính mình. Phượng vô ưu ánh mắt tạm đạm Tổ vẻ thực xin lỗi, chính là ta một cái liền tại đây khuê phòng trung tiểu thư nữ, như thế nào hiểu được như thế nào tìm người. Đại ca, thực xin lỗi. Ngươi lại như thế nào biết cái kia đại phu? Phương Hạo thành ngữ khí cũng không từng thay đổi, nghe hắn ngữ khí, cũng là rất sốt ruột ngươi. Các ngươi nhận thức thật lâu. Đại ca thật là sẽ nói giỡn. Phương Mô Ưu cười cười, đồng chí ngày ấy, ta cùng với các vị tỷ nhỏ cùng nhau đi theo đại nương cùng đến Miếu Thành Hoàng Trung dân hương, nhưng chưa từng tưởng Ta trên xe ngựa thế, nhưng có nhân sự trước thả hương hương, làm ta đau đầu không khỏe, liền không thể không ở kia miếu thành hoàng hậu viện chung nghỉ ngơi. Chuyện này, nói vậy đại ca cũng là biết rõ ràng. Ta ở hậu viện chung nghỉ ngơi thời điểm, vừa lúc kia lang trùng cũng ở nơi đó nghỉ tạm, hắn liên ta thê thảm ấu tiểu, cho nên liền thay ta bắt mạch, cho chút có sẵn dược cho ta ăn, ta mới hảo đến mau. Phượng Mô ưu ngẩng đầu nhìn về phía vương Hạo Thành, hắn cùng ta nói, nếu là có chuyện gì, là có thể tìm hắn nhưng cũng là ở hắn trước khi rời đi tìm, mà hiện giờ, đại ca nói hắn đã rời đi, ta đây cũng vô pháp lại tìm kia La Trung. Phượng Hạo Thành nghe nàng nói, cũng ngượng ngùng tối đầu tới. Người sáng suốt đều biết lần trước đặt ở Phượng Vô Ưu trên xe ngựa Vân Hương là lý phu nhân việc làm, chỉ là không ai đi chọc phá mà thôi. Phượng Hạo Thành tự nhiên cũng rõ ràng, hiện tại hắn này phương tới thành Phượng Vô Ưu làm việc, cũng coi như là đủ căng da đầu, đủ ra mặt rồi. Kia, vậy thôi Phượng Hạo Thành biết vô pháp Tử Phượng vô ưu nơi này được đến muốn tin tức, liền thở dài một hơi, "Tứ muội, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi." "Là, kia cung tiễn đại ca." Phượng Vô Ưu nhìn hắn rời đi, chính mình không nên mềm lòng. Phượng Hạo Thành vừa mới đi rồi vài bước, lại dừng lại nghĩ phải về đầu nói chuyện, nhưng ngẫm lại, vẫn là lại xoay người rời đi. Phượng Vô Ưu làm bộ không có nhìn đến hắn này động tác nhỏ, sau đó tiếp tục ngồi ở kia án thư trước tiếp tục luyện tự. Bóng đêm tiệm thâm, Phượng Vũ Yêu Thu trong tay bút lông sói, hô, Cát Tường, Cát Tường. Tiểu thư, Cát Tường không biết đi nơi nào, vẫn luôn đều chưa từng trở về. Bên ngoài Như Ý đi vào tới liền nói nói, "La, Là, ta làm nàng đi cho ta lấy điểm điểm tâm, nhìn ta nãy chỉ nhớ." Phượng Vũ Yêu mới nhớ tới chính mình làm Cát Tường trộm đi kia thiện phòng bên kia nằm vùng. "Kia tiểu thư, muốn hay không nô tỷ đi xem điểm tâm hảo không?" "Không cần, ta đi. Ta quá đói bụng, ngươi lại chạy tới." Sau đó lại mới chạy về tới, ta chẳng phải là bụng đều đói bẹp. Phượng Vũ Ưu nói đứng dậy, "Như ý, ngươi giúp ta sửa sang lại hảo giường đệm tới, ta sau đó liền ngủ." "Đứng vậy." Như ý không lời hành lễ, liền vào nội thất chung giúp Phượng Vũ Ưu sửa sang lại giường đệm. Phượng Vũ Ưu đi ra trong phòng, sau đó đóng cửa lại, nhìn bốn bề vắng lặng, liền mau chân hướng thiện phòng bên kia đi đến. Tới rồi thời điểm, nhìn đến cát tường vẫn như cũ vẫn là ở kia lần đầu tiên mang nàng tới nơi này trốn tránh nơi đó. Phượng Vô Ưu tiến lên đi, nhỏ giọng nói, "Cát Tường, tiểu thư, ngài đã tới." Cát Tường kinh hỉ, tiến lên cười nói, "Cát Tường, có hay không phát hiện cái gì không tầm thường sự tình?" Phượng Vô Ưu lại đây cùng cùng nàng nhìn kia thiện phòng bên kia. "Không có, hết thảy đều thực cứ theo lẽ thường." Cát Tường nhìn kia thiện phòng, chính là bảo khí tới một lần, sau đó đoan đi rồi tam tiểu thư dược, còn có Thu Hỉ cùng Thu Mi tới, cùng đoan đi rồi đại tiểu thư dược, Tiên Mụ Mẫu cũng tới. Loan đi rồi cấp phu nhân ăn dược. Ý của ngươi là Bảo khí tiên tiến dược phòng?" Phượng Vũ ưu hỏi. "Đúng vậy." Cát tường nói, "Bảo khí nàng ở Thái Dương vừa vặn xuống núi thời điểm tới. Thái Dương mới vừa xuống núi, kia chẳng phải là thủ vệ thay ca thời điểm sao? Hơn nữa, khi đó thiện phòng nha hoàn bà tử tất cả đều thu xếp các chủ tử bữa tối, không có bao nhiêu người sẽ chú ý sát thuốc bên kia. Như vậy, vô cùng có khả năng chính là Bảo khí ra tay." mà có thể sai sử bảo khí chỉ có Phượng Thi anh. "Hảo, chúng ta trở về đi. Sắp trời đã tối, chúng ta nên nghỉ ngơi." Phượng Vô Ưu cười nói, sau đó Vô Vô cắt tường bà vai, "Ngươi nương thân mình khá hơn nhiều không?" "Khá hơn nhiều, cảm ơn tứ tiểu thư." Cắt tường nghe nàng hỏi, quy xuống nói, "Đa tạ tứ tiểu thư ân cứu mạng, nô tỳ nguyện ý vì tiểu thư làm bất cứ chuyện gì." "Đừng khách khí." Phượng Vô Ưu nâng dậy nàng tới, "Đã có thể ở ngay lúc này Phượng Mô Ưu nghe được cách đó không xa có thanh âm, lập tức che lại các tường miệng, kéo nàng liền cùng tránh ở hắc ám chỗ, ý bảo nàng không cần nói chuyện, liền nhìn thanh âm kia phương hướng. Liền ở ngay lúc này, một người ăn mặc đại nha hoàn cấp bậc màu xanh lá quần áo tới gần kia thiên phòng. Thủ thiện phòng những cái đó thị vệ cũng chưa từng nhiều nhìn kỹ, nhìn đến là cái nhất đẳng đại nha hoàn liền thả đi vào. Kia thiện phòng bên trong giao dược sớm đều ngừng, cho nên chỉ có một hai cái tam đẳng nha hoàn ở kia dựa vào cái bàn ngủ, cũng không biết có một người tiến vào. Phượng vô yêu nghĩ nghĩ, như cũ trốn ở chỗ này, cũng không có theo sau. Chính mình sợ chính là có người cho chính mình hạ bộ, nếu là chính mình theo sau, bại lộ, cái kia áo xanh nhà hoàn vừa vặn sẽ võ công chạy thoát, kia chính mình liền thành, cái kia vừa ăn cướp vừa la là người, khó có thể bị người tin tưởng trong sạch. Hùng chi, những cái đó dược lại không phải ngao cho chính mình ăn. Chỉ chốc lát sau, cái kia áo xanh nhà hoàn đi ra, sau đó hướng tới hoa viên bên kia đi đến. Phượng vô yêu lúc này mới chạy nhanh đổi kịp. Cắt tường vạn phần khiếp đảm, đi theo Phượng Vô Ưu khiếp đảm mà đi. Cái kia áo xanh nha hoàn làm như biết có người theo dõi, toại ở chỗ rẽ tiến vào hành lang kia nháy mắt chạy ra. Phượng Vô Ưu nghĩ nghĩ, lôi kéo Cắt Tường liền nói, "Chúng ta đi mau." Liền ở ngay lúc này, có người hô, "Có thích khách." Tức thì, trong viện có thủ vệ hướng tới Phượng Vô Ưu bên này chạy tới. Phượng Vô Ưu nhặt lên trên mặt đất một viên hòn đá nhỏ, hướng đối diện kia trên sàn nhà ra sức một ném, hòn đá nhỏ cùng sàn nhà phát ra loảng xoảng thanh âm tới. Cắt tường cả kinh, Phượng Vũ Ưu đã lôi kéo nàng chạy nhanh mà hướng tới tương phản phương hướng, cho tiểu đạo liền buôn hồi chính mình Vũ Ưu Các. Phượng Vũ Ưu thực mau mà liền trở lại Vũ Ưu Các trung, như ý lúc này còn ở kia Phố Sáng Đan, nhìn nàng trở về, tiểu thư nhanh như vậy liền ăn xong điểm tâm. "Thôi, ta không có cái này có luật ăn." "Không ăn." Phượng Vũ Ưu nói, cắt tường đi đến tiện phòng thời điểm, tiện phòng những cái đó mụ mụ tất cả đều thu thập hảo. Nói Vương Vũ Ưu nhìn đứng ở chính mình phía sau các tường liếc mắt một cái. Các tường lập tức gật đầu, "Là, chỉ có thể ngày mai." "Hảo, nghỉ ngơi đi. Các ngươi đừng đem ta này ban đêm ăn điểm tâm, lại ăn không đến sự tình nói ra đi, nói ra đi nói, người khác sẽ chê cười ta, sau đó liền các ngươi đều cùng nhạo cười." Phượng Vũ Ưu cười cười, sau đó chính mình rửa mặt. "Nô tỳ nhất định sẽ không nói." Như ý nghe liền đáp ứng. "Nô tỳ đánh chết đều sẽ không nói, sẽ không để cho người khác chê cười tiểu thư." Cát Tường cười nói: "Ân." Chỉ chốc lát sau, An Tính lại, Phượng Vũ ưu ngủ ở trên giường, nàng ngị kia nhìn đến áo xanh nha hoàn, cái kia thân hình giống như lại có điểm cao lớn. Hơn nữa, thân thủ phi thường nhanh nhẹn, rốt cuộc là ai? Là bảo khí. Đến tìm cái thời gian thử xem. Sáng sớm thời điểm, Phượng Vũ ưu vừa mới ngồi ở kia trong viện tập viết, chờ giờ Tị sơ bị kêu đi đến kia thư hương các trung cùng Phượng Tố viện các nàng cùng nhau cùng kia nữ phu tử học tập. Chỉ chốc lát sau, Các tưởng từ bên ngoài chạy vào, tiến lên đây nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, ngày hôm qua ban đêm thủ vệ nhóm bắt được hậu viện nhị đản cùng tiểu lệnh tỷ tỷ cùng nhau, nói là tư thông, sau đó đều áp đến Vương Di nương bên kia đi, Vương Di nương sáng nay thời điểm đưa bọn họ cùng nhau đánh chết." Phượng Vô Ưu nhíu mày. Hạ nhân tư thông bị đánh chết, cái này chính mình là nghe qua. Nhưng, nếu là chính mình ngày hôm qua không ném cái kia hòn đá nhỏ, kia những cái đó thủ vệ có phải hay không không biết kia hai người ở tư thông? Thôi chính mình lúc ấy nơi nào nghĩ vậy sao nhiều. Hơn nữa, này tư thông liền không nên. Phượng Vũ Ưu không hề nghĩ nhiều. Cắt tường, những việc này cũng đừng nơi nơi nói, hảo hảo làm tốt chính mình sự tình. Đúng vậy. Lời nói vừa mới nói xong, liền nghe được bên ngoài như ý chạy vào, "Tư tiểu thư, nhị thiếu gia tới lời nói, làm ngài đi theo cùng nhau đến thư hương các, cùng phu tử cùng nhau học tập." "Hảo." Phượng Vũ Ưu lập tức đứng dậy, sửa sang lại một chút xiêm y đi, liền đi ra chính mình việc này. Phượng Thu Húc chính đưa Lăng về phía Vô Ưu các viện môn đính, một thân yên hoa áo bào trắng, trên đầu mang ngọc quan, ngọc thụ lâm phong, đạo cũng là cái mỹ nam tử. Phượng Vô Ưu tiến lên đi, ở hắn phía sau hành lễ, nhị ca sớm. Phượng Thu Húc xoay người, "Ừm, không cần đa lễ, cùng nhị ca cùng đi thư hương các." Nhị ca cũng là cùng cùng chúng ta đi theo nữ phụ tử học tập sao? Phượng Vô Ưu đi theo hắn phía sau hỏi. "Không phải, nhị ca là đưa ngươi đến kia thư hương trong các." Này thư hương các không chỉ có có chúng ta Phượng Võ thừa tướng phủ các vị tiểu thư ở học tập, còn có Kim Lan Vương phủ hai vị con chúa, Long tướng quân phủ ba vị tiểu thư đều cùng nhau học tập. Phượng Võ ưu kinh ngạc kinh, vì cái gì? Các nàng trong phủ không có phu tử. Phượng Thu hu cười, không phải. Chúng ta Phượng Võ thừa tướng phủ, Kim Lan Vương phủ, Long tướng quân phủ là thế giao, lúc ấy cha cùng Kim Lan Vương, Long đại tướng quân thường xuyên cùng nhau thương thảo quốc sự. Như thế, ngươi nhưng đã hiểu. Ừm, đã hiểu. Phượng Vô Ưu gần đầu. Thì ra là thế, chết không được hắn cùng Kim Lan Vương thế tử Tư Mã Dịch đi được như thế gần, hơn nữa, làm như vạn phần hữu hảo. Ngươi suy nghĩ cái gì? Phượng Thu húc quay đầu, vừa lúc nhìn đến Phượng Vô Ưu tự hỏi bộ dáng. Ta, ta suy nghĩ, nhìn thấy các nàng nhiều người như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Phượng Vô Ưu cúi đầu, cố ý có vẻ chính mình tự ti khiếp nhược, ta tự lại viết không tốt, cầm kỳ thơ họa cũng không thể nào sẽ, sẽ bị các nàng chê cười. Không đội Trầm rãi học liền biết, đừng lo lắng." Phượng Thu Húc cười, "Ta còn tưởng rằng ngươi là nghi sự tình gì đâu, chính là cấp nàng đại khái sẽ chê cười ta." Phượng Mộ Ưu một bên cùng hắn đi tới, một bên nói, đáng thương sở sở mà ngẩng đầu nhìn hắn. "Sẽ không, yên tâm." Phượng Thu Húc nhìn nàng, lại lần nữa cười. "Cảm ơn nhị ca." Phượng Mộ Ưu nói, đi theo hắn đi qua mấy cái hành lang, sau đó vào một chỗ trong viện. Bên trong chính nghe được một ít tiếng cười nói, nhìn dáng vẻ, cũng không tính nghiêm túc cũng không biết bên trong có người nào. Phượng Thu Húc dừng lại, nói: "Tứ muội, ngươi liền vào đi thôi." Ta liền không đi vào. Nhị ca. Phượng Vô Ưu ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại quay đầu, "Hảo đi, ta đây đi vào." Phượng Thu Húc nhìn theo Phượng Vô Ưu đi vào. Phượng Vô Ưu đi vào, bên trong là cái đại phòng trong, các nàng kia mấy cái nữ tử tiếng cười nói chuyện thanh chính là từ nơi đó truyền ra tới. Không khó tưởng tượng, hẳn là cùng hiện đại những cái đó học đường không sai biệt lắm. Trảng qua đây là cái cao cấp cổ đại tư thuộc học đường. Phượng Vũ Ưu bước chân nhẹ nhàng, lại đột nhiên nghe được bên trong tất cả đều yên tĩnh. Nàng chinh lặng một chút, lập tức dừng lại bước chân nhìn xung quanh. Nhưng là không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, Phượng Vũ Ưu nghe được trên đỉnh đầu tiếng vang, tức khắc về phía sau một lui. Rầm. Một chậu nước từ không trung mà hạng. Nếu không phải chính mình phản ứng mau, kia chính mình chẳng phải là bị téi thành gà rớt vào nồi canh. Nay ngày mùa đông bị téi thành gà rớt vào nồi canh. Không rơi sau bệnh đều rất khó. Phượng Vô Ưu mang theo một tia phẫn nộ ngẩng đầu nhìn mặt trên, chính nhìn đến ở kia lầu 2 địa phương, Phượng Đan nhã cười cầm chậu nước, ta còn tưởng rằng là ai tới đâu. Nguyên lai là tứ tỷ, tứ tỷ, sớm ăn a. Ngũ muội thực sự có lễ phép. Lần trước quý củ, ngươi thật đúng là học xong. Phượng Vô Ưu ngữ khí lạnh lùng, giây tiếp theo, tiếp tục nói, nhưng là, ngươi như vậy bắt thủy, ai dạy ngươi? Là phu tử, vẫn là viên di nương. Phượng Đan nhã cả kinh, Không ai dậy ta. Nga, không ai ráo ngươi, lại bên đường bát thủy. Còn không chạy nhanh xuống dưới xử lý sạch sẽ. Đây là chúng ta trong phủ thư Hương Các. Nếu là bị mặt khác quận chúa tiểu thư nhìn đến ngươi từ trên lầu bắt dưới nước tới, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Phượng Mô ưu lớn tiếng cả giận nói. Phượng Đan nhã cả người thân hình run run, nàng quay đầu lại nhìn ở kia cách đó không xa Kim Lan Vương phủ nhị quận chúa Tư Mã Nhứ, còn có Long tướng quân phủ nhị tiểu thư Long Minh Khê cùng Tam tiểu thư Long Cúc Thiến. Phượng Mộ yêu biết các nàng ở trên lầu, toại thực mau liền lên lầu thượng, "Nhị quân chúa, Long Nhị tiểu thư, Long Tứ tiểu thư, nguyên lai like các ngươi đều ở chỗ này." "A, phu tử đâu?" "Thừa dịp phu tử không ở, sau đó là tiến hành bắt thủy thi đấu." "Có ta phần sao?" Vài người nghe vẻ mặt xấu hổ. Liên ở ngay lúc này, Phượng Tố viện cùng Phượng Thi anh tử trong phòng đi ra. Phượng Tố viện nhìn các nàng, "Làm sao vậy? Phu tử liền phải tới, còn không mau đi xuống lầu cung kính chờ?" "Đúng vậy." Phượng Đan Nhã thấy có thể giải vây, lập tức buông kia chậu nước liền xuống lầu tới đó trong phòng ngồi xong. Phượng Vô Ưu nhìn các nàng, sau đó cấp Vượng Tố Viện cùng Phượng Thi anh hành lễ. "Đừng đa lễ, chạy nhanh đi theo đi." Phượng Tố Viện làm như vạn phần chiếu cố Phượng Vô Ưu dường như, đi đầu liền hướng dưới lầu đi. Tới rồi đường, Phượng Vô Ưu nhìn đến cùng tồn tại nơi này có trừ bỏ vừa mới nhìn thấy người ở ngoài, còn có một cái cũng không có đã gặp mặt anh khí nữ tử. Nàng một thân rõ ràng nữ giả nam trang. Phượng Vô Yêu nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu sau, sau đó mới hoàn hồn. Tên kia nữ tử cũng nhìn Phượng Vô Yêu liếc mắt một cái, quay đầu lại, nhìn về phía những người khác, nàng là Phượng Tứ Tiểu Thư, Vô Yêu. Đúng vậy. Phượng Vô Yêu không đợi những người khác trả lời, chính mình liền mở miệng nói. Nữ tử này không hỏi chính mình, lại ngược lại hỏi những người khác, hảo sinh địa không lẽ phép. Nhưng, tục ngư nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều là một cái giả. Nữ tử quay lại đầu tới. Nhìn chằm chằm Phượng Vô Ưu nhìn vài lần, kia vương tứ tiểu thư, ngồi ta cách tỏa như thế nào? Nàng một tay quạt xếp liền nhẹ nhàng mà gõ gõ mặt bàn. Không biết vì sao, nhìn đến nàng cái dạng này, Phượng Vô Ưu cảm giác nàng có điểm giống Kim Lan Vương Thế tử tứ Mã Dịch. Chính là nàng hẳn là không phải Kim Lan Vương phủ người. Không sáu năm người không giống người quỷ không giống quỷ. Xin hỏi, ngươi là? Phượng Vô Ưu hành lễ hỏi. Ngươi xuống, ta liền nói cho ngươi, không ngồi xuống, không chỉ có ta không nói cho ngươi. Cấm nàng đều sẽ không nói cho ngươi." Nữ tử cười nói, "Nhưng ta biết đấy là, ta sớm hay muộn biết ngươi là ai." Phượng Vô Ưu cười cười. Nữ tử ngẩn ra một chút, Long Ngọc lâu. Nguyên lai là Long đại tiểu thư. Phượng Vô Ưu lại lần nữa cười, "Thật là thất kính thất kính." Nói, nàng liền ngồi ở Long Ngọc lâu bên cạnh, "Long tỷ tỷ, ngươi này thân thiêm ý nhã thực tuấn, ta rất thích." Long Ngọc lâu nghe trong lòng vừa lòng cười, "Thật sự sao?" "Thiên chân văn sắc." Phượng Vô Ưu đột nhiên gật đầu. Nhưng Long tỷ tỷ, ngươi như vậy trang điểm, Long đại tướng quân bá bá bọn họ có chút lời nói không cần phải nói đến quá nhiều. Long Ngọc lâu nghe trên mặt hiện lên một tia không vui, không có trả lời. Phượng Vũ Ưu nhỏ giọng thấu tiến lên đây nói, nếu là ta cũng có thể đủ giống tỷ tỷ như vậy, ta cảm giác thực không tồi. Long Ngọc lâu làm như được đến người khác khẳng định, nhìn Phượng Vũ Ưu liếc mắt một cái, cười thấp giọng trầm nói, kia cảm giác mỹ diệu cực kỳ. Phượng Vũ Ưu cũng đi theo cười. Phượng Đan nhã ngồi ở mặt sau kia bàn. Nhìn Phượng Vô Ưu cùng Long Ngọc Lâu nói chuyện với nhau, trong lòng không vui, mà đứng tức liền nhìn về phía Long Minh Khê, sau đó ý bảo một chút. Long Minh Khê nhìn Long Khúc Thiến liếc mắt một cái, hai người lập tức tiến lên đi. "Đại tỷ, chúng ta tam tỷ muội ngồi ở cùng nhau được không?" Lam Phượng Thứ tiểu thư ngồi trở lại các nàng bên kia đi. Long Minh Khê cười nói, "Phượng Thứ tiểu thư, ngươi hẳn là không có vấn đề đi." Phượng Vô Ưu nhìn thoáng qua Long Ngọc Lâu, cười, "Long tỷ tỷ, chúng ta sau này lại tế nói a." Ta có rất nhiều vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi đâu." "Hảo." Long Ngọc lâu gật đầu, sau đó ánh mắt xem hỏi Long Minh Khê cùng Long Khúc Tiễn, "Vậy cho ta ngồi xong." "Là, đại tỷ." Hai người ừ ngoan ngoãn mà ngồi ở Long Ngọc lâu bên cạnh. Phượng Vũ Ưu cười cười, sau đó đi đến Phượng Tố viện các nàng bên kia. Dựa theo tuổi lớn nhỏ, Phượng Tố viện ngồi ở cái thứ hai vị trí thượng, tiếp theo là Phượng Thi Anh, Phượng Thi Anh mặt sau chính là chính mình vị trí, chính mình mặt sau là Phượng Đan Nhã đều cực kỳ như là kia hiện đại lớp học. Phượng Vô Ưu nhìn các nàng, hành lễ xem như chào hỏi qua, sau đó mới đi đến chính mình vị trí thượng. Phượng Đan nhã trừng mắt mắt to nhìn Phượng Vô Ưu, nhớ tới Phượng Vô Ưu tàn nhẫn kính, lại không dám lại lỗ mãng, liền túi đầu ngồi xong. Phượng Vô Ưu du mắt, nhìn nhìn chính mình ghế dựa, này ghế dựa bay chân lại nghiêng nghiêng, chính mình ngồi trên đi, không chuẩn cũng đã ngã xuống. Tứ muội như thế nào còn không ngồi xuống, tưởng vẫn luôn đứng. Phượng Tố viện không nóng không lạnh điệu đạo, Nghĩ đi, này ghế hỏng rồi. Vậy trước đứng đi." Phượng Tố Viện nói thẳng. "Nghe nói tứ tiểu thư thân mình không tốt lắm, ngươi ngồi ở đây đi, đừng đứng." Long Ngọc Lâu đứng lên, đem chính mình ghế dự lại liền dọn đến Phượng Vô Ưu trước mặt, "Ngồi. Ta cùng với ngươi cùng đứng." Phượng Vô Ưu nhìn nàng cười, "Cái này thích nữ giả nam trang Long Ngọc Lâu, giả tiểu tử cũng không tệ lắm." Long Ngọc Lâu cười, "Hảo." "Phùng bồi." Phượng Đan Nhã nghe trong lòng hừ lạnh. Phượng Vô Ưu vừa lúc quét đến nàng kia mặt, Tư Khắc Vương Đan Nhã chột dạ mà liền quay mặt đi. Phượng Vũ ưu minh bạch, nhất định là nàng cố ý lộng kia thế. Cái này Phượng Đan Nhã, tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn nàng một đốn mới được. Lúc này, một nữ tử từ bên ngoài gõ gõ môn, sau đó tiến vào. Nàng xem như cái loại này tương đối nghiêm túc phụ nữ trung niên, đại khái 40 tới tuổi, vẫn còn phong vận, khuôn mặt giàu hảo, ánh mắt sắc bén, khóe miệng có một viên nốt ruồi đen, nhưng rồi lại gai đúng chỗ ngứa, thêm đến làm người cảm giác này nữ tử rõ ràng lại lệnh người yên tâm. Thái phu tử nhìn các nàng vài người một vòng, Long đại tiểu thư cùng Phượng tứ tiểu thư như thế nào đứng? Tứ tiểu thư ghế xong rồi, đại ta sau đó đi giáo huấn những cái đó hạ nhân, làm cho bọn họ phát triển trí nhớ. Long Ngọc lâu nói thẳng, ta đem ghế nhường cho tứ tiểu thư, nàng nói nguyện ý cùng ta cùng đứng. Liên đơn giản như vậy. Long Ngọc lâu nói chuyện ngay thẳng, ngữ tốc thật mau. Phượng Vũ Y nghe quay đầu nhìn về phía nàng, "Cảm ơn đại tiểu thư. Kia, liền cùng nhau đứng đi." Thái phụ Tử nhìn các nàng liếc mắt một cái, nói: "Hôm nay chúng ta đến kia trong viện học vẽ tranh, ta biết các ngươi cầm kỳ thư họa đều thực hảo, cho nên trực tiếp ra cái khảo đề cho các ngươi." "Hảo." Phượng Đan nhã lập tức nói: "Phu tử, không bằng lần này tới cái thi đấu đi. Ai được cuối cùng một người thua, kia làm nàng đem này thư hương viện trên mặt đất sở hữu lá cây đều quét sạch sẽ. Cái này, các ngươi cho rằng như thế nào đâu?" Tuy rằng này ba cái trong phủ những cái đó đại nhân quyền quý đều công đạo quá, chỉ cần không quá phận, thích hợp trừng phạt các nàng đều là có thể, chính là chính mình cái này làm phu tử, thật đúng là không dám thế nào trừng phạt này đó quan tiểu thư. Đồng ý. Long Minh khẽ cùng Long Khúc Thiến Thực mau liền nói. Ân. Tư Mã Nhứ cũng gật đầu. Phượng Tô Viện cùng Phượng Thi anh gật đầu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Long Ngọc lâu cùng Phượng Vô Ưu. Long Ngọc lâu nhìn Phượng Vô Ưu, cười, nếu là ngươi thua, ta bồi ngươi cùng nhau quất đi. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Phượng Mô ưu trên mặt cười, Long Ngọc lâu cũng là cười. Thái phu tử thấy các nàng như thế, yên tâm, tốc độ mà làm người nâng cái bàn đi ra ngoài, sửa sang lại pho hảo giấy tuyên thành từ từ. Chỉ chốc lát sau, tại đây thư hương viện dưới bóng cây, lâm thời biến thành một cái nho nhỏ trường thi, mỗi một nữ tử trước mặt đều đã dọn xong một cái bàn cùng với pho hảo giấy và bút mực. Lần này đề mục, tên là Đạp hoa trở lại vó ngựa hương, căn cứ các ngươi suy nghĩ sở niệm, làm một bức họa. Thái phu tử nghiêm túc nói, Hiện tại bắt đầu, đến buổi trưa canh ba gắn liền với thời gian hạn. Thu Húc huynh, không bằng chúng ta cùng cùng nhau tham dự trong đó, như thế nào? Thinh Linh, kia viện môn đột nhiên truyền đến thanh âm nói. Mấy cái nữ tử đều kinh ngạc, tất cả đều nhìn về phía người tới, thấy là Tư Mã Dịch cùng Phượng Thu Húc, đều chạy nhanh hành lễ. Thế tử, Phượng Nhị thiếu hảo. Tư Mã Dịch đôi mắt thực mau liền quét người chung quanh liếc mắt một cái, sau đó ôn nhuận cười, đem trong tay quạt xếp hợp nhau, đều miễn lễ. Tư Mã như cười hỏi: Đại ca, ngươi như thế nào đến nơi này tới? Có phải hay không, biết Long Ngọc lâu tỷ tỷ ở chỗ này đâu? Ngươi nói cái gì? Tư Mã Dịch tức khắc lạnh mặt, hắn nhìn về phía Long Ngọc lâu, Long Ngọc lâu sắc mặt vô nhiều ít biểu tình, phảng phất chưa từng đề cập quá chính mình. Tư Mã như nghe đành phải nhún nhún vai, ta cái gì cũng chưa nói. Vương Thế tử, nếu đã mở miệng cùng nhau ve tranh, vậy chạy nhanh thừa dịp này ngày tốt giờ lành mới là. Phượng Thu hứ cười, ánh mắt thả xuống ở Phượng Vô Ưu trên người, Vô Ưu tứ muội Ngươi có từng trước kia làm quá họa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều thả xuống đến phía chính mình tới. Nơi này hẳn là không có người không biết Vương Vô Ưu là từ kia thủy nguyệt am trung lớn lên, thủy nguyệt am nội, hẳn là không có gì đổ vật cho nàng học tập này đó tại nghệ đi. Bằng không, đã sớm ở lần trước ngự hoa viên trong yến hội biểu diễn. Phượng Vô Ưu nhíu mày, chính mình ở khi còn nhỏ nhưng thật ra thượng quá mấy tháng quốc họa ban, chính là này nhiều ít năm qua đi. Phượng Thu húc thấy nàng làm như khó xử bộ dáng, cười Không ngại. Phượng Mô Ưu lắc đầu, ta sẽ tự lực. Mà thừa dịp này khi nói chuyện, đã có hạ nhân đem mặt khác hai cái bàn đều chuyển đến, cùng đặt ở cùng nhau. Toại, hiện tại chính là bao quanh làm thành một cái vòng lớn. Tư Mã Dịch hướng tới Phượng Thu húc gật đầu, hai người liền từng người tới rồi kia trước bàn đứng. "Phu tử, Thỉnh." Tư Mã Dịch có thể nói ở chỗ này nhiều người như vậy giữa địa vị tối cao, cho nên hắn mở miệng nhất thích hợp. "Đêm mục là đạp hoa trở lại vó ngựa hương, Thỉnh." Thái phụ tử cũng không dám nhiều lời nữa. Tư Mã Dịch cười gật đầu, ánh mắt lại lần nữa quét mọi người một vòng. Phượng Tô Viện thấy hắn đem ánh mắt đổ lại đây, lập tức xấu hổ rũ mắt không dám lại xem hắn. Tư Mã Dịch lập tức đem ánh mắt rời đi khai đi, nhìn về phía Long Ngọc lâu. Long Ngọc lâu con ngươi thanh lãnh, một thân nam trang thật sự là đủ anh khí, nàng lúc này một tay cầm kia bút lông sói, một tay ở kia bức họa cuộn tròn thượng bằng được. Tư Mã Dịch lại đem ánh mắt rời đi, đặt ở Phượng Vũ ưu trên người. Phượng Vũ ưu trong tay cầm cây bút lông sói, không biết từ nơi nào bắt đầu vẽ tranh. Nay đây mục, chính mình nhớ rõ đã từng ở kia sách vở thượng xem qua, Đạp hoa trở lại vó ngựa hương, đó là phát sinh ở tống triều chuyện xưa. Chính mình biết này vẽ tranh coi trọng chính là ý cảnh, nhưng chính mình này trẻ nhỏ quốc họa ban trình độ, có thể họa ra kia ý cảnh tới sao? Đến muôn trước họa ra một con ngựa tới. Phượng Vũ ưu nhíu mày, sớm biết rằng chính mình không nên luyện tự, mà hẳn là nhiều luyện tập vẽ tranh mới là. Tứ muội, yên tâm một ít. Tưởng Hảo liền xuống tay. Phượng Thu Húc lúc này cười nói, hắn liền đứng ở Phượng Vũ Ưu bên người. Nhị ca bất công. Phượng Đan Nhã khương phục, lập tức liền hừ lạnh, như thế nào liền không cổ vũ ta? Ngũ muội, ngươi hòa sĩ, nhị ca vẫn là thực tán thưởng, hảo hảo làm. Phượng Thu Húc trong lòng thở dài, sau đó nhìn về phía Phượng Đan Nhã, hảo hảo nỗ lực. Hừ. Phượng Đan Nhã chu lên miệng tới, bút lông xoáy dính dính mực nước, liền bắt đầu vẽ tranh. Phượng Vũ Ưu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nhưng cách xa như vậy, chính mình là nhìn không tới bọn họ sở họa chính là cái gì, nàng nhìn thoáng qua Phượng Thu Húc, ta sẽ nỗ lực. Ân. Phượng Thu Húc nghiêm túc gật đầu. Tư Mã Dịch mắt đen thâm trầm mà nhìn Phượng Thu Húc liếc mắt một cái, cái này nhị ca đương đến, thật đúng là không kém. Hắn nhìn về phía Phượng Vô Ưu, Phượng Vô Ưu lúc này cũng vừa vặn nhìn về phía Tư Mã Dịch. Phượng Vô Ưu lập tức làm như kia chim sợ cảnh cong giống nhau, sau đó khiếp nhược tối đầu, tay đều bắt đầu run run. Tư Mã Dịch nhíu mày, ánh mắt khóa trụ Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu cũng không phải giả bộ tới, mà là chính mình ngực thật sự cảm giác có điểm buồn. Đứng ở một bên long ngọc lâu sườn mặt vừa vặn nhìn đến Phượng Vô Ưu sắc mặt có chút trắng bệnh, "Tứ tiểu thư, ngươi thân mình không khỏe." "Ta, ta không có việc gì." Phượng Vô Ưu dùng tay vịn ở kia trên bàn, trầm rãi, "Liên hảo." Phượng Thu húc lập tức tiến lên đây, "Tứ muội, ta không có việc gì." Phượng Vô Ưu xoa tay, "Bệnh cũ, hoán một chút." Phượng Vô Ưu hít sâu, Sau đó mới áp xuống kia lực buồn cảm giác, khẳng định là thân thể này cảm giác, không nghĩ tới còn có chính mình không thể kiểm tra ra tới bệnh hoạn. Phượng Thu Húc nhíu mày, sau đó làm phụ y ya nhìn xem. Ân. Phượng Mộ Ưu gật đầu, nàng cười cười, ta không có việc gì. Phượng Thu Húc hồ nghi nhìn nàng vài lần, sau đó mới phản hồi đến chính mình vị trí thượng. Phượng Mộ Ưu ngượng ngùng cười cười, thỉnh tiếp tục. Tư Mã Dịch ánh mắt hơi trầm xuống, như vậy không giống như là ở trang. Chẳng lẽ chính mình phán đoán có lầm? Phượng Tô viện nước mắt, vậy tiếp tục đi. Thái phu tử tiến lên đây nhỏ giọng dò hỏi Phượng Vô Ưu, "Tứ tiểu thư, ngươi... ta không ngại." Phượng Vô Ưu gật đầu. Phượng Đan nhã hừ lạnh, tiếp tục vẽ tranh, chính mình là nhất định phải nàng Phượng Vô Ưu quét dắc trường phấn nàng. Người chung quanh nhìn Phượng Vô Ưu, thấy nàng làm như không ngại, mới chạy nhanh mà vẽ tranh. Phượng Vô Ưu nghi nghĩ, vẫn là đặt bút, tưởng họa ra một con ngựa tới, Phượng Vô Ưu liền phác họa vài nét bút chậm rãi cảm giác trong lòng kia bức họa chính mình có thể chậm rãi họa ra tới. Phượng Vô Ưu thêm vài nét bút lúc sau, sau đó dính lên mặt khắc nhan sắc bút mực, tinh tế mà lại điểm xuyết vài nét bút. Phượng Tố Viện xa xa mà nhìn Phượng Vô Ưu làm như trong ngực có càn khôn vẽ tranh, chính mình cũng chạy nhanh mà là bút. Không một lát liền tới rồi buổi trưa canh ba. Thái phu tử nhìn bọn họ, nói, vừa mới có người tới trả lời, Sích Vương đã tới rồi trong phủ, hắn đùa chúng ta lần này ra để mục vẽ tranh thực cảm thấy hứng thú, không bằng Liên Thỉnh hắn tới bình sét, như thế nào? Thái phu tử nói với tay, lập tức có mấy cái nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, đem những cái đó hỏa tác hợp với kia cái bàn đều dọn ở bên nhau, sở hữu chỉnh tự đều quái dở, nếu là không nói, ai cũng không biết đó là ai tác phẩm, mà chỉ nhận thức chính mình tác phẩm. Phượng Vô Ưu kinh ngạc kinh, sớm biết rằng Sích Vương sẽ đến, chính mình tình nguyện họa vài nét bút màu đen đi lên, đi quét rất tĩnh. Nay rõ ràng là thái phu tử bị kia Sích Vương khắc Sau đó cô ý tới khảo nghiệm bọn họ. Tư Mã Dịch khẽ nhíu mày, Nai Sích Vương chỉ sợ là đã sớm ở trong phủ. Không nghĩ tới, Sích Vương cùng Phượng Cửu Lân đã sớm giao hảo, nói vậy kia Phượng Cửu Lân cũng là vạn phần nghĩ muốn đem chính mình mấy cái nữa nhi gả cho Sích Vương vị phi đi. Tư Mã Dịch nhìn về phía Phượng thị bốn cái tỉ muội. Phượng Tố Viện trừ bỏ một tia kinh ngạc lúc sau, cũng không có quá nhiều phản ứng, ánh mắt thường thường trộm mà nhìn về phía Tư Mã Dịch, mà Phượng Thi ánh nghe nhưng thật ra cúi đầu. Nhìn nơi xa chính mình làm họa, làm như lo lắng cho mình làm họa không đủ đập vào mắt. Phượng Đan Nhã trong lòng luôn nóng, nhìn chính mình kia bức họa, cũng không biết có thể hay không đủ chỗ hết tài năng. Long Ngọc lâu con ngươi chầm chậm, nhưng thật ra trừng mắt nhìn Tư Mã Dịch liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn về phía nàng hai cái muội muội đi. Phượng Thu húp hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tư Mã Dịch lúc sau, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía những cái đó họa tác thượng, này đó quan nữ tử làm họa đều còn có thể. Chỉ là có một bức họa Nói đề mục là đạp hoa trở lại vó ngựa hương, này nói đạp hoa, như thế nào một chút ít hoa đều chưa từng có. Chính tự hỏi khi, nghe được bên ngoài có người hô to một tiếng, xích vương đến, lao ra đến. Lập tức, mọi người hành lễ. Đoan Mộc Xích Tuyết một thân minh hoàng sắc quần áo, ngọc quan đem mặc phát thuốc hảo, mặt như ngọc, dáng người mạnh mẽ, vừa tiến đến, cái loại này cao quý cùng văn nhã vô hình chung cho người ta một loại áp lực. Hắn mắt thực mau dạo qua mọi người, đều miệt lễ. Bổn vương quấy rầy các ngươi, Hắn lại nói, Tư Mã Dịch mắt đen hơi trầm xuống, Sích Vương điện hạ Quang Lâm, đâu ra cái rầy nói đến. "Vương Thế tử, quả nhiên không giống bình thường." Đoan Vũ Sích Tuyết cười cười, Bổn vương nghe nói Vương Thế tử giối ngồi bút rồng bay phượng múa, có tái ngoại khí khái, hôm nay liền làm Bổn vương đoán một cái, có thể hay không đoán ra là Vương Thế tử bút tích tới." Vương gia nói đùa, "Cái gì tái ngoại khí khái, kia đều là người ngoài nói." Vương gia vẫn là chớ có để ở trong lòng cho thỏa đáng. Tư Mã Dịch cười, đi theo hắn phía sau, một phen quạt sếp mở ra, nhưng thật ra vài vị muội muội hóa đều là cực kỳ có ý cảnh, đều có thể nói tác phẩm xuất sắc. Phượng Vũ Ưu về phía sau lui lui, làm Vương Thu Húc cùng những người khác tiến lên. Không nghĩ tới, Long Ngọc Lâu nhưng thật ra đi đến Phượng Vũ Ưu bên người, ngươi thối lui đến chạy đi đâu? Phượng Vũ Ưu cả kinh, ngẩng đầu nhìn nàng, nàng vóc dáng so với chính mình muốn cao một ít. Chấn định, Long Ngọc Lâu thấp giọng nói. Phượng Vũ Ưu càng thêm kinh ngạc kinh. Nhưng thực mau trấn định xuống dưới. Này Long Ngọc lâu không đơn giản. Đoan Mộc Sích Tuyết nhìn mọi người một vòng, ánh mắt quét ở Phượng Vô Ưu trên người, Phượng Vô Ưu đương không có nhìn đến, đối với Long Ngọc lâu cười cười. Long Ngọc lâu giơ tay cho nàng sửa sửa tóc, cười. Phượng Vô Ưu chỉ một thoáng giật mình ngạc, Long Ngọc lâu đây là. Vương gia, như thế nào? Phượng Thu Húc cười nói, này đó họa, ta cảm giác thật sự không tồi. Bốn vương tất cả đều xem qua, trong đó có một bức họa tác tốt nhất. Đoan Mục Sích tuyết cười xem mọi người, nhưng bổn vương trước không nói là nào một bức họa. Hắn cười, chấm khởi trong đó một bức họa, này bức họa, một người cưỡi ngựa đạp lên, kia hoa rơi thượng, đích sắc có dư xuân đạp hoa trở lại chi ý, nhưng là chưa biểu hiện ra kia vó ngựa hương hư vị. Đoan Mục Sích tuyết nói, nhìn về phía mọi người. Lăng Khúc Thiên tối đầu, dạ vương ra chỉ điểm. Đoan Mục Sích tuyết gật đầu cười, cầm lấy mặt khác một bức họa tác, này tái ngoại phong cảnh vô hạ, thật sự là ý cảnh chống trải. Vương Thế tử Trí Tuệ có thể nói giọng lớn. Hắn giơ lên trong tay họa tác, vạn mã lao nhanh, đạp hoa trở lại, sở nơi nơi đều bị bình. Vương Thế tử, ngươi ý ở mã, ở Thiên Hạ a. Tư mã dịch mở ra quạt xếp gửi, làm như chưa từng nghe Minh Bạch Đoan Mục Xích Tuyết trong lời nói che giấu ý tứ, "Vương gia, Thiên Hạ to lớn, hay là hoàn thổ? Ngài vạn mã lao nhanh, họa chính là này lãnh thổ quốc gia rộng, chúng ta tuyên hòa chính là như thế đại phồn vinh chi tựa a." "Không tội, không tội." Đoan Mộc Sích tuyết cười, ánh mắt trầm trầm, "Này, hẳn là vương thế tử sở làm." Vương gia hảo nhã lực. Tư Mã Dịch thu quà sếp, "Thật là ta sở làm, thật là cấp chư vị điều dấu." Vương thế tử khiêm tốn. Đoan Mộc Sích tuyết lại lần nữa cười, cầm mặt khắc một trương họa tác, "Này bức họa, thiếu niên giờ dời, hoàng hôn thập phần tận tận trở về, phượng nhi thiếu, họa không tồi." Đa Tạ vương gia khen ngợi. Phượng Thu húc chắp tay. Phượng Mô Ưu nhíu mày, Đoan Mộc Sích Tuyết rượi vào những cái đó họa tác thủ pháp là có thể đủ phỏng đoán ra là xuất từ hai tay, chính mình trong mắt hắn lại bại lộ nhiều ít. "Này đại đại võ ngựa ấn, thật là đáng yêu, chắc là Phượng Ngũ tiểu thư sở làm." Đoan Mộc Sích Tuyết đối với Vương Đan Nhã liền cười cười. Phượng Đan Nhã lập tức gật đầu, "Là ta là ta." Cũng không biết nhập không vào Vương ra mắt. Khi nói chuyện cả người đã vạn phần hưng phấn. Đoan Mộc Sích Tuyết cười cười không nói, đem họa tác đặt ở mặt khác một bên. Phượng Đan Nhã nhìn hắn như vậy, Tức khắc đều tiết hạ khí, nhưng nghĩ đến chính mình vẫn là có rất nhiều cơ hội, toại lại tràn ngập hy vọng dường như thấu đi lên xem. Như thế, Đoan Mục Hoàng lại nói mấy chương họa tác, Phượng Tố viện cùng Phượng Thi anh bọn người sở hữu ứng đó là chính mình sở làm họa. Liên giữ lại hai bức họa, Đoan Mục Xích Tuyết cầm lấy kia đến ngược đệ nhị chương tới, ánh mắt thả xuống ở Phượng Vô Ưu cùng Long Ngọc Hoa trên người, bổn vương vừa thấy này hai bức họa, liền cảm giác Long đại tiểu thư cùng Phượng tứ tiểu thư thủ pháp không giống người thường. Dạ vương ra khen ngợi: Long Ngọc lâu tự nhiên hào phóng, ánh mắt nhìn hắn, Đoan Mục Sích tuyết cười, rời đi ánh mắt nhìn Phượng Vũ Yêu, Phượng Vũ Yêu biết hắn xem người công phu lợi hại, cho nên cũng không né tránh, chậm rãi thi lễ, vương gia tán thưởng, tiểu nữ tử thẹn không dám nhận. "Đương." Đoan Mục Sích tuyết gật đầu cười, hai tay cầm lấy trước mặt này hoa tới. Đạp Hoa trở lại vó ngựa hương, không nhất định một hai phải ở trong hình cố ý biểu hiện ra Đạp Hoa, mà là có thể thông qua hương tự tới xong ra. Hoàng hôn thời khắc, quan nhân du về quy cũ, Trong lòng đội vàng, con ngựa bay nhanh, con bướm nhẹ nhàng bay múa với vó ngựa chi gian. Con bướm tự nhiên vòng hương mà bay, hương khí đâu ra. Tất nhiên là đã từ nãy vó ngựa bước qua kia hoa rơi. Diệu, hay lắm. Đoan Mục Sích Tuyết nhìn ngài họa, nói ra này ý cảnh tới, sau đó ánh mắt thả xuống ở Phượng Vô Ưu trên người, "Phượng tứ tiểu thư, đây là xuất từ ngươi tay." Ta Phượng Vô Ưu mày đẹp nhíu lại, này có tính không tại đây Sích Vương trước mặt hiển lộ tài nghệ một phen. Nói vậy hôm nay qua đi, Nay đạp hoa trở lại, võ ngựa hương chuyện xưa sẽ truyền khắp toàn bộ kim thành. Tứ muội, thật sự chính là ngươi họa. Thật sự không tồi. Phượng Thu Húc nhìn Phượng Vô Ưu chính là cười. Cái kia, kỳ thật Phượng Vô Ưu nhìn về phía Long Ngọc lâu, ánh mắt trầm xuống, thôi thừa nhận liền thừa nhận, vừa mới nghĩ mở miệng, không nghĩ tới Long Ngọc lâu lại là một khai quả sếp, vương gia lần này chính là đã đoán sai nga, đây là tiểu nữ tử họa. Long Ngọc lâu nhìn về phía Phượng Vô Ưu, "Phượng tứ tiểu thư, ngươi nói có phải hay không?" Lạ, vương gia đã đoán sai. Kia không phải vô ưu họa, vô ưu họa chính là nai phúc. Phượng vô ưu cả gan tiến lên, đem phía dưới kia bức họa rút ra, sau đó nói, "Này mặt trên, hoa rơi khắp nơi, quan nhân tử trong rừng trở về, con ngựa bởi vì hoa rơi mà lưu lại, cũng không bỏ được kia hương khí quanh quẩn nơi. Ta từ nhỏ liền trưởng thành ở thủy nguyệt tam trung, hoa rơi đối với ta mà nói, là khả ngộ bất khả cầu, cho nên, trong lòng ta vẫn luôn khát vọng này đầy đất hoa rơi." Phữa Mô Du nhìn về phía Long Ngọc Lâu, ta hy vọng một ngày kia có thể xem tận trời đất này hoa rơi. Nay đại khái là Long Ngọc Lâu ý tưởng đi. Chỉ là, nàng trong lòng nghĩ với ai cùng nhau nhìn thiên địa hoa rơi, kia chính mình cũng không biết. Đoan Mộc Sích tuyết hơi hơi giật mình ngạc một chút, nhưng thực mau trở về thần, thì ra là thế, thật đúng là bổn vương đã đoán sai. Long đại tiểu thư, ngươi này hoa, thật sự sáng tạo khác người, bổn vương phi thường vừa lòng, này hoa, đương thuộc đệ nhất. Long Ngọc Lâu trên mặt thoáng động dung một chút gật đầu, Tạ Vương gia khẽ ngợi, tiểu nữ hổ thẹn. Tức khắc, người khác đều chúc mừng Long Ngọc lâu đoạt được đệ nhất, Phượng Vũ ưu cũng cười đối nàng gật đầu, Long Ngọc lâu đối với nàng chớp chớp mắt. Tư Mã Dịch nhìn hai người bọn nàng chi ra động tác nhỏ, trong lòng lắc đầu, không biết vì sao hai người bọn nàng muốn tự mình đổi hòa tác. Các nàng thật đúng là cho rằng Đoan Mộc Xích Tuyết sẽ không biết các nàng về điểm này tiểu tâm tư sao? Tư Mã Dịch không nói. Vương gia, ngài tuyển ra đệ nhất, kia đến muốn tuyển kém cỏi nhất cái kia ra tới mới được. Lâm Ngọc Lâu lúc này nói, nàng nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, Phượng Vũ Ưu gật đầu, "Ân." "Này, bổn vương cảm giác mọi người đều là không sai biệt lắm, đều thực hảo." Đoan Mộc Sích Tuyết làm như không nghĩ bị thương mọi người ho khí, chối từ. Phượng Cửu Lân ở một bên nhìn bọn họ, cười cười, không nói lời gì, mà lúc này Phượng Hạo thành từ bên ngoài đi đến, hắn hướng tới Đoan Mộc Sích Tuyết đám người gật đầu lúc sau, liền đứng ở Phượng Cửu Lân bên người, "Cha." "Ân." Phượng Cửu Lân gật đầu, hướng tới Đoan Mộc Sích Tuyết ý bảo Đoan Mộc Sích Tuyết hướng tới Phượng Vô Ưu bọn họ cười cười, sau đó nói, "Bổn vương còn có việc, liền không quấy rầy các ngươi." Mọi người chạy nhanh hành lễ đưa tiễn. Mà Đoan Mộc Sích Tuyết nhưng thật ra cầm kia đoán sai họa tác, Ôn Nhụy đối với Long Ngọc Lâu chính là cười, "Long đại tiểu thư, Bổn vương thật là thích ngài hoa, không bằng đưa cho Bổn vương, như thế nào?" Long Ngọc Lâu nhếch miệng, nhìn Phượng Vô Ưu liếc mắt một cái, Phượng Vô Ưu đôi mắt chớp chớp. "Khó được vương gia thích, vậy thỉnh." Long Ngọc Lâu cúi đầu không người. "Rất tốt." Đoan Mộc Sích tức giận, thu cái bức họa cuộn tròn lúc sau, xoay người rời đi. Phượng Vô Ưu khẽ nhíu mày, nhìn hắn đem chính mình họa lấy đi. Lại lăn lộn một lát lúc sau, mọi người đều từ rời đi, Phượng Vô Ưu nhìn chính mình trong tay cầm Long Ngọc Lâu sở làm họa, ánh mắt đầu hướng Long Ngọc Lâu, "Long đại tiểu thư, ngươi liền phải hồi phủ sao? Không bằng đến ta Vô Ưu các ngồi ngồi, tốt không?" Ân. Long Ngọc Lâu gật đầu, cười cười, nghiêng đầu liền phân phó, "Nhị vị muội muội về trước phủ đi thôi." Đúng vậy, Long Minh khẽ cùng Long Khúc thiến ứng, liền rời đi. Tư Mã Dịch lúc này đang ở cùng Phượng Thu Húc đứng chung một chỗ. Phượng Thu Húc nói: "Không bằng trong đỉnh chơi cờ, như thế nào?" Thỉnh. Tư Mã Dịch làm một cái thủ thế. Phượng Vũ Ưu mang theo Long Ngọc lâu liền đến chính mình Vũ Ưu các trung, chính mình làm cát tường ở bên ngoài thủ lúc sau, xoay người, liền lôi kéo Long Ngọc lâu ngồi xuống. "Long tỷ tỷ, vừa mới cảm ơn ngươi." "Không ngại, chỉ là, Xích Vương Hãn là như thế dễ dàng bị lửa gạt quá khứ." Ta tưởng, hắn biết kia bức họa kỳ thật là ngươi sở làm. Chỉ là ta không rõ, vì sao ngươi không nghĩ là người biết là ngươi sở làm họa tác đâu? Kỳ thật thật sự thật xinh đẹp, ta rất bội phục." Long Ngọc Lâu cười nói. Bởi vì, ta cũng không biết ta có thể họa ra như vậy họa tác tới. Phượng Vô Ưu nhíu mày, "Ta biết Sích Vương khẳng định minh bạch là ta lừa gạt hắn, nhưng là, ít nhất nhị tỷ tam tỷ các nàng biết kia không phải ta làm họa là được." Phượng Vô Ưu có chút xin lỗi mà nhìn nàng, "Hy vọng ngươi đừng trách ta." Ta như thế nào sẽ trách ngươi, ta biết các nàng đối với ngươi sẽ không thực hảo. Long Ngọc lâu vô vô nàng bà vai, ngươi không nhớ rõ chúng ta ở Thủy Nguyệt Am chúng đã gặp mặt sao? Cái này, Phượng Vũ ưu lắc đầu, chứ không được nàng sẽ ra tay trợ giúp chính mình, nguyên lai là cùng chính mình đã gặp mặt. Khó trách, ta liền nói, như thế nào ngươi không nhận biết ta? Long Ngọc lâu nói, bất quá không quan trọng, quan trọng ngươi trở về liền hảo. Ta cho rằng ngươi thật sự sẽ luẩn quẩn trong lòng. Nhưng ca ca bọn họ luôn là xem ta xem đến gần, không cho ta tùy ý ra tới. "Này, ta không phải thực minh bạch, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là khi nào?" "Liên nửa năm trước đi. Ta ở thủy nguyệt tam chung cùng ngươi chơi qua mấy ngày, ngươi đều đã quên." Phượng Vô Ưu lúc đầu, khi đó chính mình hẳn là còn không có xuyên qua tới, cho nên không biết. Nghe nàng như vậy ngữ khí, giống như là nàng rời khỏi sau, sau đó chân chính cái kia Phượng Vô Ưu bị buộc mùa đông đi múc nước, luôn quẩn trong lòng thật sự nhảy sông. Ta liền ở hồi phủ phía trước, sinh một hồi bệnh nặng, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Đã quên cũng hảo, phía trước sự tình nghi không ra cũng thế. Long Ngọc lâu cười cười, bất quá lại lần nữa nhìn thấy ngươi, thật sự cảm giác thực hảo. Cảm ơn đại tiểu thư." Phượng Vô Ưu nhìn nàng cười. "Không khách khí." Long Ngọc lâu chớp chớp mắt, nàng cầm lấy kia họa tác mở ra tới, "Ngươi thật đúng là hiểu trong lòng ta ý tứ, không hổ là ta phía trước liền nhận chi kỳ." "Chỉ là Có thể cùng Long tỷ tỷ cùng nhau cầm tay cộng nhìn bầu trời mà phồn hoa người là ai? Phượng Vũ Ưu nhìn nàng cười. Người kia đã chết. Long Ngọc lâu trầm dài nói, ánh mắt trầm thấp xuống dưới. Phượng Vũ Ưu ngẩn ra, cái gì? Không, ngượng ngùng. Lập tức nàng xin lỗi, gợi lên chuyện thương tâm của ngươi, thật sự ngượng ngùng. Không có việc gì, hắn trong lòng ta đã chết. Hắn đã từng nói qua, nói, nếu là một ngày kia, hắn một lần nữa trở lại hắn cố thổ, luật lại thuộc về hắn hết thảy. Hắn liền trở về tiếp ta. Chính là, hắn vừa đi không trở về. Long Ngọc lâu lắc đầu, sau đó nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, không nghĩ tới, nửa năm lại qua. Ta có thể hỏi, hắn là ai sao? Phượng Vũ Ưu thử tính hỏi. Ta cũng không biết hắn là ai. Long Ngọc lâu thở dài, ta năm đó cùng cha xuất chinh, liệt ở Duệ Quỷ Vương bộ hạ, tấn công Hung Nô. Hắn liền xuất hiện ở nơi đó, sau đó lại biến mất ở trước mắt ta. Phượng Vũ Ưu tay cầm ở trên tay nàng, nhất định có thể tìm được hắn. Ấn. Long Ngọc lâu gật đầu, ta cần phải trở về. Này họa, ngươi giúp ta bảo tồn đi. Nếu là tìm được hắn, ta sẽ hướng ngươi phải về tới. Hảo. Phượng vô yêu cười, cùng nàng cùng nắm tay đi ra ngoài, đưa nàng rời đi. Vừa mới chuyển qua hành lang thời điểm, lại nhìn đến tư mã dịch cùng Phượng Thu Húc cùng đi tới. Phượng vô yêu hành lễ, gặp qua vương thế tử, nhị ca. Như thế nào ở chỗ này? Phượng Thu Húc nói, nơi này gió lớn, tứ mội thân thể ôm yếu, mau trở về bãi. Cảm ơn Nhị ca. Hắn thật sự thực quan tâm chính mình. Phượng Vô Ưu không người tỏ vẻ thiệt tình cảm tạ. Tư Mã Dịch mắt đen nhìn Phượng Vô Ưu, tứ tiểu thư làm hòa, tuyệt không thể tả, chỉ sợ thiên hạ vô song. Vương Thế Tử khen ngợi đến Vô Ưu đều sắp bay lên, chính là ngẫm lại, nơi nào có tốt như vậy. Nhị ca làm hòa, liền so với ta phải đẹp rất nhiều rất nhiều. Phượng Vô Ưu lôi kéo Vương Thu Húc tay áo, kéo kéo hắn, tránh ở hắn sau lưng. Phượng Thu Húc cười nhìn về phía Tư Mã Dịch, tứ một é lệ. Vương Thế Tử mạc đánh nàng tiểu thú nhi. "Là đâu là đâu?" Phượng Mộ Ưu lập tức gật đầu, "Vương Thế Tử, nhị ca, ta đi về trước." Nói chạy nhanh hành lễ rồi đi. Tư Mã Dịch không có ngăn trở, hắn nhìn về phía Phượng Thu Húc, lệnh muội không hề lễ, thật thông minh. Phượng Thu Húc lắc đầu, "Đi ra ngoài hành lang." Phượng Mộ Ưu xuyên qua hành lang, nhìn đến Vương Tố Viện cùng Phượng Thi Anh, Phượng Đan Nhã đang ở kia hoa viên đỉnh trung viết chữ. Phượng Mộ Ưu vừa mới muốn chạy, nhưng Vương Tố Viện lập tức hô, Tứ muội như thế nào ở nơi đó đứng, lại đây cùng nhau tập viết, như thế nào? Đúng vậy. Phượng Tố viện đều mở miệng, chính mình không lý do bất quá đi. Phượng Đan Nhã đô khởi miệng, vẻ mặt không vui, nhưng giây tiếp theo, lại là trước mắt sáng ngời. Nàng nhìn chính mình bên tay phải cách đó không xa kia tẩy nghiên mực, quay đầu, lạnh lùng mà nhìn Phượng Vô Ưu tiến đến. Phượng Vô Ưu ánh mắt lạnh lùng, nhìn thoáng qua Phượng Đan Nhã, như thế nàng lại đến tìm chính mình phiền toái, lần này, nhất định làm nàng tan. Phượng Tố viện cười cười, Ngồi xuống đi." Nàng nói chỉ chỉ Phượng Đan Nhã bên cạnh vị trí kia, còn đem giấy tuyên thành phong tới vị trí kia thượng. Nay Phượng Tố Viện là cố ý cấp cơ hội khơi mào chính mình cùng Phượng Đan Nhã mâu thuẫn đâu. Phượng Vô Ưu trong lòng hừ lạnh, Phượng Tố Viện nguyên lai còn sẽ mượn dao giết người. "Cảm ơn nhị tỷ." Phượng Vô Ưu ngọt ngào một tiếng, sau đó ngồi ở Phượng Đan Nhã bên cạnh, ngũ muội lại gặp mặt, "Ngươi lần này viết cái gì tự?" "Viết cái gì tự? Đều hẳn là so ngươi lại đi." Phượng Đan Nhã hừ lạnh nói. Sau đó Tuyệt Mục liền huy một chữ, ngẩng đầu liền nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, "Ngươi nhìn xem, đây là cái gì tự?" "Ha hả." Phượng Vũ Ưu vừa thấy cái kia tự, tức khắc cười, "Nhị tỷ, cái kia không phải tiện nhân tiện tự sao? Ngươi nhìn xem, nhìn xem ta nói ngủ ngụ ở đây là tiện vẫn là không tiện." Phượng Vũ Ưu mặt ngoài khiêm tốn không xác định cái kia tiện tự, đi hỏi Phượng Tố Viện, trên thực tế là ở châm trọng Phượng Đan Nhã tiện nhân này, viết một cái tiện tự, lại còn có hỏi Phượng Tố Viện, "Phượng Đan Nhã là tiện vẫn là không tiện?" Phượng Đan Nhã sắc mặt tức khắc một trắng bệnh. Phu... Phượng Tố Viện một tiếng bật cười, nàng nhìn về phía Phượng Đan Nhã trước mặt cái kia tự, cười, thật là tiện. Phượng Tố Viện ý tứ hai ý nghĩa chi ý, một, nói kia tự thật là tiện tự, nhị, theo Phượng Vô Ưu nói Phượng Đan Nhã chính là cái tiện nhân. Phượng Đan Nhã tay chặt chẽ mà bắt lấy kia trương giấy tuyên thành, nàng nguyên bản nghĩ là âm thầm mắng Phượng Vô Ưu tiện, không ngờ tới, bị các nàng ngược lại châm chọc một phen. Như vậy sao lại không giận khí? Phượng Đan Nhã phẫn nộ xé kia trương giấy tuyên thành, "Hừ, các ngươi đương nhiên nhận thức cái kia tự. Chẳng lẽ ngươi không nhận biết? Không nhận biết, ngươi còn có thể đủ viết ra tới sao? Ta chẳng qua là suy đoán mà thôi." Phượng Vô ưu cười, sau đó dính dính bút mực, thực mau liền viết một chữ, "Ngố nguội, muốn hay không ngươi cũng muốn tới đoán xem cái này từ đâu? Đoán liền đoán." Phượng Đan Nhã tức giận, hừ lạnh liền nhìn nàng viết cái kia tự, còn không phải là cái chết tự sao? Có câu nói, gọi là chết như thế nào cũng không biết. Phượng Vô Ưu cười lạnh, ánh mắt âm lẫm mà nhìn Phượng Đan Nhã liếc mắt một cái. Phượng Đan Nhã giật mình ngạc, cả người chỉ cảm thấy một trận âm lẫm, nhưng đương lại xem nhiều mắt Phượng Vô Ưu thời điểm, Phượng Vô Ưu đã cầm mặt khác một trương giấy tuyên thành tới lượn tự, thần sắc nghiêm túc, giống như vừa mới âm lẫm nhìn Phượng Đan Nhã không phải nàng. Phượng Đan Nhã nhìn về phía Phượng Tố Viện, Phượng Tố Viện lúc này đang ở cùng Phượng Thi anh giao lưu, như thế nào đem kia tự viết đến càng thêm xinh đẹp một ít, căn bản không có việc gì phát sinh giống nhau. Phượng Đan Nhã một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Vô Ưu, xem nàng đặt bút, "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Phượng Vô Ưu đệ bút xuống, "Ta nói rồi rất nhiều lời nói, không biết ngũ muội chỉ chính là đệ mấy câu?" "Là câu nào?" Nàng ánh mắt hơi hơi thượng trọn, nhìn về phía Phượng Đan Nhã. Phượng Đan Nhã lập tức lắc đầu, "Không." Nàng không biết như thế nào cảm giác trong lòng hàn, bắt kia bút lông sói viết chữ. Trong ngực Càn Khôn, đặt bút có thần, trên giấy một mảnh phun hoa. Phượng Đan Nhã thấy nàng nghiêm túc viết chữ. Hơn nữa viết đến càng ngày càng xinh đẹp, trong lòng càng thêm phẫn hận bất bình, nàng nhìn trong tay bút lông sói, lập tức cố ý chảo không xong hướng Phượng Vô Ưu bên kia ném đi, thế muốn làm giơ Phượng Vô Ưu váy. Phượng Vô Ưu ánh mắt trầm xuống, trong tay nắm lên kia giấy tuyên thành nhanh chóng một trán, đem kia bút lông sói đạn trở lại Phượng đan nhã trên người, giây tiếp theo, bởi vì nhanh chóng trìu động kia giấy tuyên thành, kia nghiên mực nhưng thật ra bắt ra một ít mực nước tới, Phượng Vô Ưu hô, muội muội cẩn thận. Tức khắc Một nghiên mực mực nước hướng vượng đan nhã trên mặt bắt đi. Ngạch, Têu ngươi cẩn thận, chính là ngươi không nghe. Phượng Mô Ưu đứng lên, nhìn ngồi ở chỗ kia đầy mặt đều là mực nước vượng đan nhã, Phượng Đan Nhã lúc này nhắm mắt lại, mực nước từ kia trên mặt vẫn luân đi xuống lưu, thừa tốt cũng không từng rơi vào trong mắt, nhưng rõ ràng trong miệng ăn không ít mực nước. Quần áo dơ đến cùng cái khất cái không sai biệt lắm. A. Phượng Mô Ưu, ta muốn giết ngươi. Phượng Đan Nhã một tiếng hô to, một phen lau mặt Sau đó liền xông lên muốn bắt Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu cũng hét lên một tiếng, "Ngũ muội muốn giết người a." Nàng lập tức đem kia giấy tuyên thành cùng bút lông sói nghiên mực cái gì đều hướng phía sau cái kia đuổi theo tới Phượng Đan nhã trên người, "Ngũ muội muốn giết người." Phượng Vô Ưu tiếp tục một té, chạy vội liền tránh ở Phượng Tố viện phía sau, "Nhị tỷ, nhị tỷ." "Ngũ muội, ngươi, ngươi bình tĩnh một ít." Phượng Tố viện nhìn nàng, "Tứ muội, ngươi đừng tránh ở ta phía sau." Vô Nhiễu Không né ở ngươi phía sau tránh ở Phượng Thi Anh phía sau sao. Phượng Thi Anh nàng hiện tại đúng là an tĩnh mà làm như không người mà ở viết chữ. Không biết là thật sự chuyên tâm vẫn là giả chuyên tâm. Phượng Vô Yêu lôi kéo Phượng Tố Viện sau lưng xem y dì hề, nhị tỉ, vì sao ngũ mội đột nhiên nổi điên dường như. Phượng Vô Yêu, ta muốn giết ngươi. Phượng Đan nhã chỉ vào Phượng Vô Yêu, ngươi là cố ý. Ngươi cố ý đem mực nước bắt đến ta trên người tới. Phượng Vô Yêu cùng Phượng Tố Viện nhìn nàng một thân đều là kêu mực nước. Trên mặt bị nàng sát đến người không giống người quỷ không giống quỷ, đều nhịn không được cười. Nhưng lập tức lại nhịn cười ý. Lúc ấy thật sự không biết sao lại thế này, ngươi bút lông sói ném tới ta trên người tới, ta kinh ngạc nha, ngươi như thế nào liền ném bút? Phượng Vô Du nhìn nàng, "Ngũ muội, ngươi có phải hay không chúng ta? Ngươi mời chúng ta?" Phượng Đan Nhã la lớn. Giống đến Phượng Tố viện run lên, mà Phượng Thi anh mới xem như bị Phượng Đan Nhã giống quá thần tới, nàng quá ngẩng đầu, "Ngũ muội, ngươi làm sao vậy?" Làm sao vậy? Giả mù sa mưa. Ngươi hỏi một chút Vượng Vô Ưu cái kia tiện nhân. Phượng Đan Nhã ngọn lửa chính vượng, một phen liền trừng mắt Vượng Thi Anh, sau đó lại nhìn về phía Vượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu con ngươi trầm xuống, "Phượng Đan Nhã, ngươi miệng tốt nhất phóng sạch sẽ một ít. Bằng không, như thế nào lạn miệng cũng không biết." Phượng Đan Nhã bị nàng như vậy nói, càng thêm giận, "Ta miệng lạn làm sao vậy? Ngươi nhìn đến ta miệng lạn sao? Ta nói chính là ngươi, ngươi chính là cố ý đem mực nước bắt đến ta trên người." Ta muốn nói trò ra đi, xem ngươi còn nói như thế nào. Ngũ muội, Phượng Tố viện la lớn, dừng bước. Nhị tỷ, là nàng khi dễ ta. Ta nhìn đến, là ngươi bút lông sói không biết như thế nào ném tới tứ muội trên người, tứ muội sợ giơ mới lấy giấy tuyên thành chắn, nàng còn lớn tiếng nhắc nhở ngươi cẩn thận. Là ngươi không cẩn thận thôi. Ngươi lại vô cớ gây rối, chúng ta mấy cái làm tỷ tỷ đều sẽ không đứng ở ngươi bên này. Phượng Tố viện hừ lạnh, chính mình lãnh các nàng mấy cái ở chỗ này luyện tập lại muốn nháo đến Phượng Cửu Lân bên kia, có hại chính là chính mình. Các nàng tưởng như thế nào đấu đều có thể, chính là không cần liên lụy chính mình đi vào là được. Phượng Đan nhã nghe khỏe miệng phiết phiết, phẫn hận mà nhìn Phượng Tố Viện. Phượng Tố Viện thấy nàng như thế, nhuyễn thanh nói, "Ngũ muội, như vậy đi, ta đỡ ngươi đi rửa rửa, được không?" Phượng Tố Viện tiến lên đây. Phượng Mô ưu khẽ miệng lạnh lùng cười, "Cái này nhị tỷ làm được còn không kém. Không cần, ta muốn nàng đỡ ta đi." Phượng Đan nhã một phen liền chỉ vào Phượng Vô Ưu, rất là thịnh khí lang nhân. Phượng Vô Ưu nghe trong lòng cười lạnh, đưa tới cửa tới đùa chết chính mình. Thanh to nàng, không xấu xấu bước ra, không bằng cùng Sích Vương đồng nhập tuyển phi. "Hảo, Như tỷ, chúng ta một người đỡ một bên đi. Miễn cho Ngũ Muội nói ta khi dễ nàng." Ta để tay lên ngực tự hỏi, không có khi dễ quá Ngũ Muội. Phượng Vô Ưu đi lên, Phượng Tố Viện gật đầu, cũng đồng ý, "Hảo đi, cùng nhau." Phượng Thi anh nhìn các nàng, Nửa khẽ nhượng nhượng, "Kia, ta đây làm người thu thập một chút nơi này đi." Phượng Đan Nhã bên trái từ Phượng Vô Ưu đỡ, bên phải từ Phượng Tố Viễn đỡ, cùng hướng Vượng Đan Nhã sân đi đến. Mấy cái nha hoàn không dám nói lời nào, yên lặng mà đi theo ở các nàng phía sau, mà đương ngẩng đầu nhìn đến Phượng Đan Nhã dáng vẻ kia thời điểm, đều không cấm mà túy lầu cười. Phượng Đan Nhã trong lòng tức giận, cười cái gì cười? Tức khác những cái đó hạ nhân không dám lại cười, nghẹn Phượng Đan nhã lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên tay trái đỡ Phượng Vô Ưu, ngươi dám thể không có khi dễ ta. Ta dám thể. Phượng Vô Ưu lẫm lẫm mà nhìn nàng, nhưng thật ra ngươi, ngũ muội, kêu là muốn giết ta, ngươi cũng không sợ truyền tới cha trong hai. Dám can đảm nói muốn sát tỉ tỉ nói, ngươi là hi vọng cha quan ngươi đóng cửa ăn năn đúng không? A. Phượng Đan nhã ngẩn ra, tức khắc kinh ngạc. Tứ muội nói được không sai. Ngươi tốt nhất chú ý một ít. Phượng Tô Viện trong lòng cũng không vui. Phượng Đan Nhã sắc mặt chán nản, nàng nhìn về phía Phượng Vô Ưu, nhìn Phượng Vô Ưu kia trắng nõn mặt, trong lòng liền có khí, hừ, chỉ cần tứ tỷ không có khi dễ ta, ta như thế nào sẽ nói nói vậy. Ta nói lại lần nữa, ta không có khi dễ ngươi. Phượng Vô Ưu hừ lạnh, nếu là lại vu oan ta, đừng trách ta nói cho cha. Phượng Đan Nhã trong ngực như cũ tức giận, nhưng khẽ miệng thượng nói bất quá Phượng Vô Ưu, liền sinh sôi áp xuống, kia giấu ở tay áo hạ tay chặt chẽ méo, nàng nghĩ nhiều lúc này liền bắt được Phượng Vô Ưu hung hăng mà tấu nàng bện nàng. Phượng Mộ Yêu biết nàng nội tâm phất điên, khá vậy biết không đến trạm đến nàng tác điểm, nàng vẫn là sẽ không đối chính mình như thế nào. Phượng Mộ Yêu trong lòng cười lạnh, cùng Phượng Tố viện đỡ nàng cùng đi. Lúc này ba người chính đi tới gần kia Tẩy Nghiên Mực. Tẩy Nghiên Mực là phượng võ thừa tướng phủ lớn nhất một người công chỉ, mùa hè thời điểm, Phượng Cửu Lân thích nhất ở trong hoa viên, mười ba năm bạn tốt cùng nhau vẽ tranh tập viết, tất đem kia bút lông sói đều để vào kia Tẩy Nghiên Mực rửa rửa sạch. Mà Phượng Hạo Thành cùng Phượng Thu Húc cũng có như vậy thói quen. Lúc này này Tẩy Nghiên Mực mặt trên kết một tầng miếng băng mỏng. Phượng Đan Nhã nhìn đã muốn chạy tới này Tẩy Nghiên Mực biên, thần kinh căng chặt, bên trái Phượng Vô Ưu nhất tới gần kia Tẩy Nghiên Mực, chỉ cần chính mình một cái lảo đảo một không cẩn thận đẩy. Phượng Vô Ưu nhất định ngã xuống kia Tẩy Nghiên Mực. Phượng Tố Viện chỉ là thật cẩn thận mà nhìn dưới chất lộ, rốt cuộc này ngày mùa đông, trên mặt đất nhiều tuyết đọng tương đối hoạn, cũng không từng chú ý các nàng bên cạnh chính là kia Tẩy Nghiên Mực. Phượng Đan Nhã nhìn muốn đi quá này Tẩy Nghiên Mực, rốt cuộc quyết tâm, một tay ném ra Phượng Vô Ưu, đem Phượng Vô Ưu một phen liền phải đẩy xuống. Phượng Vô Ưu phản ứng cực nhanh, tay phải nắm tay nắm chặt lại xông ra hai ngón tay, gần đây nguyên tắc một chọc nàng dưới nách về vị, chỉ không điểm vài giây công phu khiến nàng lăn đau hết sức một phen mượn lực đem nàng mang nhập kia Tẩy Nghiên Mực chung, mà lấy dưới chân vì điểm tựa, cả người xoay người mà ra. A! Phượng Đan Nhã nhìn kia một vùng lạnh băng màu đen nước ao, hét lên một tiếng. Bởi vì không có Phượng Vô Ưu có thể bị nàng bắt lấy, toại một fan liền bắt lấy bên tay phải Phượng Tố Viện, Phượng Tố Viện trăm triệu không thể tưởng được sẽ đột nhiên tới như vậy một fan, tức khắc cũng hét lên một tiếng, "Phượng đan nhã." Dầm một tiếng, hai người rơi xuống nước, nhưng giây tiếp theo Phượng Vô Ưu cũng bị kéo mang nhập trong nước. Phượng Vô Ưu biết nếu là chính mình không giới thủy, không cùng các nàng cùng chịu tội nói, chỉ sợ nhiều ít đều sẽ đã chịu trừng phạt. Không bằng bác cái đáng thương, huống hồ Có thể mượn này nhìn xem có thể hay không trang bệnh tránh thoát xích vương tuyển phi yến. Cứu mạng. Phượng Đan Nhã cùng Phượng Tố Viện hai người kinh hô, la lớn, tay chân cùng sử dụng nghĩ muốn nổi lên. Ba người khoảng cách không tính xa, Phượng Vô Ưu túm Phượng Đan Nhã liền đột nhiên hướng trong nước lấn, "Cứu mạng, cứu mạng, Nhị tỷ, cứu mạng." Phượng Vô Ưu kêu gọi, mặt khác một tay cũng đem Phượng Tố Viện kéo xuống tới, "Nhị tỷ, nhị tỷ, đừng lôi kéo ta." Phượng Tố Viện bị sặc mấy khẩu lạnh băng thủy. Trong lòng oán hận phượng đan nhã đem chính mình kéo xuống nước tới, cũng đem phượng đan nhã đi xuống dẫm, phát tiết trong lòng oán khí đồng thời, cũng hy vọng chính mình có thể dễ chịu một ít. Trên bờ những cái đó nha hoàn bà tử đều loạn thành một đoàn, lớn tiếng kêu gọi cứ mạng. Nay ngày mùa đông lạnh băng lạnh băng, nay tẩy nghiên mực càng thêm là Diêm Vương điện dường như lạnh băng đến xương, Phượng Vũ ưu cả người chỉ cảm thấy lạnh cực kỳ, này thật đúng là không phải chính mình có thể khống chế. Nàng nỗ lực hô hấp, nương lực tận lượng không cho chính mình chìm xuống. Phượng Đan nhã sặc mấy ngụm nước, lại không hiểu biết bơi, còn bị dẫm, tự nhiên hướng dưới nước trầm. Ở mặt khác một bên đi dạo Phượng Thu Húc cùng Tư Mã Dịch hai người nghe được kia tiếng kêu cứu, lập tức đuổi lại đây. Mà Phượng Hạo Thành vừa mới nghĩ phải trải qua hành lang cùng Phượng Cửu Lân bẩm báo sự tình, cũng nghe tới rồi tiếng kêu cứu. Bọn thị vệ cũng từ bốn phương tám hướng đều tới, nhưng trời giá rét, lại không hiểu gì biết bơi, trong lúc nhất thời cũng rất nhiều khó khăn. Nhị muội, tứ muội, ngũ muội. Phượng Thu Húc một tiếng kinh hô. Lập tức nhảy xuống nước trung đi bắt muốn trầm hạ thủy đi Phượng Đan Nhã. Rốt cuộc, Phượng Đan Nhã cũng chính mình là cùng phụ cùng mẫu, tự nhiên trước hữu. Mà Phượng Hạo Thành không nói hai lời từ mặt khắc một bên nhảy xuống, giữ chặt Phượng Tố Viện liền hướng trên bờ nâng lên. Phượng Mộ ưu nhìn, trợn trắng mắt, hỏng rồi, chính mình đã quên này cứu người sự tình. Chính mình là nhất không nương không huynh đệ tỉ muội, nhất không giá trị cái kia, sao có thể bị người cứu? Đoạn nhắm mắt lại phóng không chính mình không đến mức làm chính mình chìm xuống. Hảo đợi lát nữa biết bơi thị vệ tới cứu cũng hảo. Nhưng này thủy vẫn là quá lạnh băng, Phượng Vũ ưu ý thức cũng không cấm tiêu tán. Đầu chấm xuống, cả người cũng không ý thức mà bắt đầu đi xuống trầm. Nhưng giây tiếp theo bên hông bị một fen bản tay to gắt gao mà nắm lấy. Tư Mã Dịch kiềm mày dậm mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Vũ ưu kia trắng bệ mặt, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, hướng tới bờ biển bơi đi. Đem nàng bế lên đặt ở kia trên mặt đất, Tư Mã Dịch lập tức nhẹ nhàng mà vu vu Phượng Vũ ưu khuôn mặt nhỏ, tứ tiểu thư. Tư Tiểu Thương. Sau đó tham hướng nàng hơi thở, cảm giác còn có khí, mới thoáng yên tâm. Mà chung quanh những người khác tự nhiên đều vây quanh ở Phượng Tố viện cùng Phượng Đan nhã bên kia. Có dị nương huynh đệ chống lưng, chính là không giống nhau. Tư Mã Dịch quay đầu lại, không hề xem bọn họ một lần nữa nhìn về phía Phượng Vô Ưu, nhíu mày, cởi chính mình ướt áo khoác, sau đó lại đem bên trong áo bông cởi khoác ở Phượng Vô Ưu trên người. Phượng Thu húc lúc này mới tới bên này, cảm ơn Vương Thế Tử cứu giúp tứ muội. Nang thân mình quá băng. Nhanh lên làm đại phu nhìn xem." Tư Mã Dịch nhíu mày nhìn về phía hắn. "Ân." Phượng Thu húp chạy nhanh vơ tay, làm nha hoàn thị vệ gì đó đem người tất cả đều lộng hồi chính mình khuê trong viện. Tư Mã Dịch nhìn các nàng ba người đều rời đi, mới chậm rãi đem ánh mắt thả xuống tại đây xung quanh. Các nàng như thế nào ba người đều rất xuống tẩy nghiên một đi. "Này." Tư Mã Dịch lắc đầu. "Vương Thế tử, ngươi quần áo cũng ướt, không bằng tiến ta trong viện đổi đi đi." Phượng Thu húp lúc này chạy tới. "Hảo." Tư Mã Dịch gật đầu, không biết vài vị muội muội như thế nào, có hay không bị thương. Đa Tạ quan tâm, phủ Ilya đang xem cụ thể tình huống, còn không biết. Đại thay đổi Semiye, ta sớm chút đi xem. Phượng Thu Húc nhíu mày, này phương trời giá rét, thế nhưng rơi vào trong nước, thật là quá không thể tưởng tượng. Những cái đó nha hoàn bà tử thật sự ăn phân không thành. Phượng Thu Húc luôn luôn ôn nhuận có lễ, cũng không nói nửa điểm thô khẩu, mà nay, này cũng đem ăn phân treo ở bên miệng. Có lẽ sự phát đột nhiên Tư mã dịch cười cười, sau đó vô vô bờ vai của hắn, đi. Chỉ chốc lát sau, tư mã dịch cùng Phượng Thu Húc đều đã đổi hảo xem ý đi hề. Nhưng, tư mã dịch rốt cuộc là người ngoài, cho nên đều sẽ không tiến vào Phượng Tố Viện cùng Phượng Đan Nhã, Phượng Vô Yêu Khuê trong viện. Nhưng, hắn lúc này thật đúng là vạn phần nghĩ tiến vào đến Vô Yêu Cát Dữa. Trong lòng quá nhiều nghi vấn. Chính mình tổng ẩn ẩn mà cảm giác này tứ tiểu thư đều không phải là trong mắt xem yêu ớt cũng đều không phải là như là nàng biểu hiện ra như vậy vô năng. Chính mình cảm giác sẽ không sai. Chỉ là mới vừa rồi cũng không phải ảo giác. Tay nàng như thế lạnh băng, sắc mặt như này trắng bệnh, nếu là lại muộn một bước, nàng hẳn là không cứu. Không người sẽ như thế nhẫn tâm mà đối đãi chính mình đi. Tư Mã Dịch ngồi ở trong đình, rót chậm uống từ từ ly chung rượu, hắn ánh mắt trầm trầm. Lúc này một trận tiếng bước chân, Tư Mã Dịch lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người tới, thấy là Phượng Hạo Thành. Vậy đứng lên, Hạo Thành. Vương Thế Tử. Phương Hạo Thành gật đầu, ngồi. Tư Mã Dịch làm một cái thỉnh thủ thế, "Lệ muội nhóm thế nào?" Phùy y ỉa xem qua. Phương Hạo Thành khẽ lắc đầu, đều chưa từng tỉnh. "Đừng lo lắng." Tư Mã Dịch chỉ có thể như vậy nói. "Cảm ơn Vương Thế Tử ra tay cứu giúp, bằng không, khả năng tứ muội liền." Liên Vương Hạo Thành hướng tới hắn không lưng, không cần phải nhiều lời nữa. "Mau khởi, mau khởi." "Hạo Thành, ngươi nếu khi ta chính là bằng hữu, liền không cần lại như vậy khách khí. Tư Mã Dịch hư đỡ một phen, sau đó nói, huống chi lúc ấy nhân mệnh quan thiên, há có thể thấy chết mà không cứu. Phượng Hạo Thành gật đầu. Bóng đêm thâm trầm, hàn nguyệt sáng trong, toàn bộ Phượng Võ thừa tướng phủ đều im lặng. Giờ tí đã qua, Vô Ưu các trung, cát tường ở kia bên cạnh vẫn luôn thủ phụ Ngô Ưu, chỉ là cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ, dựa vào kia đầu giường biên liền buồn ngủ lên. Phượng Vô Ưu chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều lạnh lùng. Chính mình thiếu chút nữa giống như liền chìm xuống, còn hảo, giống như có một người kéo chính mình một phen. Là A lục sao? Phương Vô Yêu trong lòng ru lên, mở hai trong mắt. Nhìn cái này tính đã quen thuộc nội thất, mới hiểu được, chính mình nhặt về một cái mệnh tới. Phương Vô Yêu hít sâu một ngụm, cứu chính mình người kia là ai? Là. Tư má dịch. Phương Vô Yêu khe như mày, giống như thật đúng là hắn. Phương Vô Yêu ru mắt, trước đừng nghĩ quá nhiều. Nàng quay đầu nhìn đang ở một bên chờ đợi chính mình cắt tưởng. Hoãn một hơi, Cát Tường, Cát Tường. Tiểu thư, ngài tỉnh. Cát Tường ngủ đến cũng không phải quá trầm, nghe Phượng Vô Ưu kêu gọi, lập tức tỉnh lại, nàng chạy nhanh tiến lên, "Tiểu thư, ngài hiện tại có hay không cảm giác cái gì không khỏe?" "Ta không ngại, chính là có điểm choáng váng đầu, còn có điểm lạnh." Phượng Vô Ưu nói, "Quan trọng nhất, ta đói bụng, đi cho ta lấy điểm ăn ngon không tốt." Ngài chờ một lát, nô tỳ lập tức liền đi. Cát Tường nói chạy nhanh mà đi đoan ăn đồ vật. Phượng Vô Ưu chậm rãi rời giường tới. Nàng ngồi ở kia bên cạnh bàn, nhìn Cát Tường vội vàng hỏi, "Nhị tỷ cùng ngũ muội các nàng thế nào? Đã tỉnh sao?" Nhị tiểu thư nhưng thật ra không có nhiều ít trở ngại, ở ngay phía trước liền đã tỉnh, phụ y liền nói nghỉ ngơi vài cái liền hảo. "Nhưng ngũ tiểu thư," phụ y liền nói, "Nàng chết đuối quá lợi hại, hiện tại tỉnh lại không tỉnh lại, đều là cái không biết bao nhiêu." Cát Tường nhíu mày, "Tiểu thư, ngài cũng đừng lo lắng, ngài hảo hảo mà dưỡng hảo tự mình thân mình mới hảo." Ta biết Phượng Vũ Ưu gật đầu, Cắt tường lúc này đem chén gạo kê cháo đoan lại đây, "Tiểu thư, ngài xuân nhiệt tán đi." Ân. Phượng Vũ ưu hứng, nàng ngẩng đầu, "Chúng ta ba người rơi vào trong nước, cha có hay không nói cái gì?" "Con có, Vương gia nương cùng Viện gia nương các nàng có hay không nói cái gì?" Lão gia ở phía trước tới nhìn ngài, nhưng là tiểu thư không có tỉnh lại, hắn dặn dò nô tỳ hảo hảo chiếu cố ngài. Cắt tường nói, "Nô tỳ nghe nói, Vương gia nương cùng Viện gia nương ở lão gia trước mặt khóc thật lâu." Đặc biệt là viên di nương, vẫn luôn khóc lóc, nghe nói, khóc đến huột máu tới, lão gia hiện tại còn ở ngũ tiểu thư nhã hiên các trung, cùng viên di nương cùng nhau thủ ngũ tiểu thư. Kia, có hay không nói chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhị tỷ có hay không nói cái gì? Cái này, nô tỷ không có nghe đến mấy cái này tin tức. Cắt tường lắc đầu. Ngươi nhiều hơn tìm hiểu một chút, ta lúc ấy cũng không biết sao lại thế này, thật là quá mạo hiểm. Phượng Mộ Ưu lắc đầu, làm như lòng còn sợ hãi. Đúng vậy." Cát Tường gật đầu, "Tiểu thư, ngài chạy nhanh ăn này gạo kê cháo đi. Nếu là còn chưa đủ, nô tỳ lại cho ngài đi bưng tới." "Đã đủ rồi." Phượng Vô Ưu gật đầu. Phượng Tố Viện viện hương các. Vương Di nương ngồi ở Phượng Tố viện mép giường, sửa sang lại một chút nàng chăn gấm, "Viện nhi, ngươi nhưng thật ra nói nói, lúc ấy là chuyện như thế nào? Có phải hay không các nàng cố ý đem người kéo xuống trong nước đi?" Phượng Tố Viện nhìn nàng, con mắt sáng trung mang theo một tia nước mắt, "Di nương," là ngu muội, khẳng định là nàng nghĩ muốn thiết kế tứ muội, không nghĩ tới lại đem ta cũng kéo lên, thật là đáng giận. Đan nhã cái kia nha đầu, là cái không dài đầu gốc, chỉ là cái kia tứ tiểu thư, nhưng thật ra cái lợi hại nhân vật. Vương Di nương con ngươi hơi hơi nheo lại, người cấp Di nương nói nói lúc ấy phát sinh sự tình. Đúng vậy. Phượng Tố viện đem Tử Phượng đan nhã cùng Phượng Vô Ưu ở trong đình tập viết mâu thuẫn nói ra, sau đó tiếp tục nói, ta cảm giác chính là ngu muội nàng không phục, nghĩ muốn trừng phạt tứ muội liền phải đem tứ muội đẩy xuống nước, chính là không nghĩ tới, lại đem ta kéo lên. Hẳn là Ngũ tiểu thư nghĩ muốn đẩy tứ tiểu thư nước vào, nhưng lại không nghĩ bị phản đẩy một phen, Ngũ tiểu thư lại đem ngươi kéo xuống nước chung. Vương Di nương hừ lạnh, thật là đáng giận, các nàng muốn đi chết, liền đi tìm chết thôi, như thế nào liền phải nhấc lên ta Viện nhi. Vương Di nương nói cấp phượng tố viện xoa xoa tóc mái, ngươi không biết, Ngũ tiểu thư như vậy một náo, Viện nhi nương chính là khóc đến hô thiên tường địa, lao ra tâm đều mau bị nàng bắt góc. Di nương, ngũ muội khi nào có thể tỉnh lại? Tỉnh lại lúc sau, đem chân tướng vừa nói, ta muốn đòi lại cái công đạo tới. Phượng Tô viện lôi kéo tay nàng. Ngũ tiểu thư chỉ sợ khó có thể tỉnh lại, phủ y liền nói, nàng trong đầu nước vào, vẫn luôn đi không xong, nếu là trong đầu kia thủy có thể xóa, mới có thể tỉnh lại, nếu là đi không xong, cả đời đều đừng nghĩ đã tỉnh. Như vậy nghiêm trọng. Phượng Tô viện kinh ngạc một chút, còn hảo không phải chính mình, còn hảo tự mình hiểu được cầu sinh. Ân nhặt về một cái mệnh đều tính hảo, nửa chết nửa sống, thôi. Vương Di Nương cầm Phượng Tố viện tay, chuyện này hẳn là sẽ bị coi như một hồi ngoài ý muốn, rốt cuộc các ngươi đều có bị thương. Hơn nữa, Viên Di Nương ở lão gia kia khóc lớn hô to, lão gia nơi nào có cái gì tâm tư lại tra? Huống hồ, Sích Vương Tuyển Phi Yến liền phải tới rồi, đều đợi vàng đâu? Lão gia không nghĩ chỉ hoán này Tuyển Phi Yến. Phượng Tố viện gật đầu. Đại tiểu thư nhìn dáng vẻ sẽ tỉnh lại, Nhưng có thể hay không lại chết ngất qua đi, có thể hay không đủ đi tham gia tuyển phi yến, vậy dựa nàng được không mẹ? Vương Di nương nói nói, ánh mắt ấm lẫm. Di nương, ngài đây là. Di nương vẫn luôn là vì ngươi hảo, ngươi yên tâm, an tâm mà làm tốt chuyện của ngươi, chờ tuyển phi yến đi. Vương Di nương nói, tuy rằng ngươi hai vị cứu cứu là kinh thương địa vị thấp một ít, nhưng là, bọn họ nhiều ít đều nhận thức một ít quyền quý, đã cấp Di nương tìm hiểu hảo tham gia tuyển phi yến những cái đó quan nữ tử. Di nương sẽ vì ngươi đi thiết kế mỹ lệ nhất nhất đặc biệt si mi đi, còn có độc nhất vô nhị vũ khúc, đến lúc đó, ngươi nhất định có thể ở Sích Vương trước mặt tỏa sáng rực rỡ. Di nương. Phượng Tố viện nhìn Vương Di nương, nghĩ muốn nói lời nói, nhưng là, nhìn Vương Di nương, lại đem lời nói nuốt ở hầu chúng. Ngươi có chuyện, liền nói, đừng nghẹn cất dấu. Vương Di nương nói, ngươi tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng chúng ta Phượng Võ thừa tướng phủ cũng coi như là đại gia nhà giàu, cho nên Trở thành Sích Vương trắc phi là tuyệt đối có khả năng. Nếu là nghĩ muốn trở thành chính phi, kia cần thiết phải có đích nữ thân phận mới được, Di Nương sẽ nỗ lực vì ngươi tranh thủ này hết hãy. Di Nương, ta, ta sẽ nỗ lực. Phượng Tố viện nhìn Vương Di Nương. Di Nương, ngài vẫn luôn đều hy vọng ta trở thành Sích Vương phi, chính là ta. Ta không thế nào thích Sích Vương điện hạ. Chính là, ta có thể có lựa chọn sao? Di Nương như thế chờ mong ta trở thành Sích Vương phi. Sở hữu hết thảy đều vì ta nỗ lực tranh thủ, ta như thế nào có thể bị Thương Di Nương tâm? Thôi, thôi, Di Nương vẫn luôn là vì ta hảo, người kia, trước sau ly ta quá xa, ta còn là nghe Di Nương đi. Như vậy mới hảo. Vương Di Nương gật đầu, Viện Nhi, ngươi phải hảo hảo nghĩ ngơi, Di Nương đi trước. Di Nương tại đây đãi lâu lắm, bị người truyền tới Lý phu nhân nơi đó, liền không hảo. Ân, Di Nương ngài đi thong thả. Phượng Tố Viện thoáng ngồi dậy, nhìn theo nàng rời đi. Phượng Tố viện một lần nữa nằm sẽ tới trên giường, nàng nhìn trên không, trước mắt hiện lên một người gương mặt tới. "Tiểu thư." "Tiểu thư." Trời mưa đến lại, như thế nào ở chỗ này? "Xem mũ sao?" Đảo cũng độc đáo. Nam tử sang sảng cười. "Ta Phượng Tố viện cả kinh, chưa từng nghĩ vậy tiểu đình tử thế, nhưng có người tiến đến, thoáng về phía sau thối lui, ta ở chỗ này chờ di nương, di nương liền ở trong miếu dân hương, sau đó liền tới." Nhưng xem người này, nhưng thật ra ăn mặc áo mũ chỉnh tề. Không giống như là đăng đồ tử, Phượng Tố viện trong lòng mới phóng pháng tâm. Thì ra là thế. Nam tử cười cười, đem trong tay ô che mưa hợp nhau, cực kỳ lễ phép mà đưa qua đi, "Này đính thượng tiểu, này Vũ Lại thiên đại, sẽ đem ngài siêm ý y ướt nhẹp, này ô che mưa, cho ngươi trắng trắng, tiểu thư sớm chút trở lại." "Cảm, cảm ơn công tử." Phượng Tố viện trong lòng một trận ấm áp. "Tiểu thư không cần khách khí." Nam tử ôn nhuận cười, đem ô che mưa phóng tới nàng trong tay. Sau đó mở ra chính mình trong tay quả sếp che ở chính mình đỉnh đầu, nhưng thật ra Mạo Vũ liền rời đi. Phượng Tố Viện vẫn luôn thật lâu quan vọng hắn rời đi bóng dáng, trời mưa đến lớn cũng không biết. Đây là chính mình cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, chính là đương lần thứ 2 gặp mặt thời điểm, hắn lại không nhớ rõ chính mình. Phượng Tố Viện hoàn hồn, lau khóe mắt nước mắt, phiên thân mình ôm kia tràn ngấm, "Vương Thế Tử, ngươi lại đã quên, đã quên việc này." Quên đến, liên chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cũng không biết. Phượng Tố Viện thở dài, Hôm sau sáng sớm thời điểm, Phượng Mô Ưu mới vừa tỉnh lại, liền nghe được bên ngoài có thanh âm hô, lão gia cùng đại thiếu gia tới. Phượng Cửu Lân cùng Phượng Hạo thành một trước một sau tiến vào. Phượng Mô Ưu lập tức làm các tưởng hỗ trợ đỡ chính mình lên, "Vô Ưu cấp cha thần an, đại ca mạnh khỏe." Phượng Cửu Lân nhìn Phượng Vô Ưu tỉnh lại muốn ngồi thẳng thân mình, lập tức tiến lên, "Đừng đi lên, hảo hảo nghỉ ngơi." Nói đỡ Phượng Vô Ưu liền nằm xuống tới. "Cảm ơn cha." Phượng Mô Ưu cảm động đến nước mắt liền ở khóe mắt chung. Cảm ơn cha. Nha đồng đốc, như thế nào như thế kích động bộ dáng?" Phượng Cửu Lân nhíu mày nói. Phượng Vô Ưu lắc đầu, cha cùng đại ca ngồi, đứng đứng, đứng mệt. Nhiều ít năm chặt cơ hội thảo phượng Cửu Lân bọn họ liên tâm không phải sao? "Hảo, ngồi." Phượng Cửu Lân nhìn nàng thành khẩn, chuyển đến ghế liền ngồi ở Phượng Vô Ưu đối diện, Phượng Hạo Thành gật đầu, đại ca đứng không mệt. Phượng Vô Ưu hơi hơi mỉm cười, "Cha, nhị tỷ cùng ngũ muội thế nào? Các nàng đã tỉnh không?" Tố Viện Nha Đầu đã đã tỉnh, chính là Đan Nhã Nha Đầu. Phượng Cửu Lân lắc đầu. "Là ta không tốt, là ta không tốt, cha, ta có phải hay không thật là thai tinh? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy?" Phượng Vũ Ưu nói, nước mắt liền chảy ra, ngũ mộ như vậy, như thế nào là hảo? "Không trách ngươi." Phượng Cửu Lân thở dài, "Ta đã hỏi Tố Viện Nha Đầu, nàng nói lúc ấy kia trên mặt đất quá trượt." "Ai, Đan Nhã Nha Đầu lúc ấy đầu gốc choáng váng có phải hay không? Hơn nữa" Người lúc ấy thân mình cũng chưa từng khôi phục thật tốt, ai, ngày mùa đông chính là dễ dàng xẻ ra chuyện. Phượng Cửu Lân lại lần nữa thở dài. Phượng Hạo Thành cũng gật đầu, nói, ta xong việc xem xét quá, thật là kia trên mặt đất quá trượt. Cha, chúng ta hẳn là làm hạ nhân ở kia tẩy nghiên mực chung quanh giám sát chặt chẽ một ít, đừng làm người tới gần mới hảo. Ân. Phượng Cửu Lân gật đầu. Phượng Vô Du nghe bọn họ nói, hơi hơi chớp chớp mắt, vừa mới nghĩ muốn nói lời nói thời điểm, lại cảm giác đầu một trận hoàng hốt. Vô Ưu nha đầu. Tứ muội, ngươi tới, mau, đi theo phủ Y Liễu tới. Phượng Cửu Lân la lớn, chỉ chốc lát sau, phủ Y Liễu tới, cấp vượng Vô Ưu trấn bệnh sau, nói, tứ tiểu thư thân mình có điểm hư, hơn nữa nhiễm một ít phong hàn, dễ dàng chơn váng, thân mình chậm rãi điều trị liền hảo. Chạy nhanh cho nàng khai chút phương thuốc tử. Phượng Cửu Lân lập tức nói, "Là, là." Phủ Y hướng đi xuống khai phương thuốc cao dược. Phương Hạo Thành nhìn thoáng qua Phượng Vô Ưu, Thấy nàng lúc này đã vụng ngủ qua đi, nhíu mày ngược lại hỏi Phượng Cửu Lân: "Cha, tứ muội thân mình như thế suy yếu, kia có thể tham gia Sích Vương tuyển phi yến sao?" "Này, nếu Vô Ưu Nha Đầu không đi, như vậy sao được? Mã công công đều đã tới, hơn nữa, Sích Vương nói, cần phải muốn cho Vô Ưu Nha Đầu tham gia." Phượng Cửu Lân thở dài: "Vô Ưu Nha Đầu nhất định phải đi." "Ừm, như thế, kia thật sự muốn đi?" Phượng Hạo Thành gật đầu, không nghĩ tới này tứ muội thế nhưng có thể bị kia Sích Vương coi trọng. Chính là, chính mình cũng thực sự nhìn không tới này tứ muội có cái gì trô đặc biệt. Chẳng lẽ chính mình nhìn lầm? Vẫn là chưa từng thâm nhập hiểu biết. Hôm nay Sích Vương cố ý vào phủ, hơn nữa thập phần đột nhiên, đây là thuyết minh có cái kia ý tứ. Phượng Cửu Lân thoáng thở dài, Sích Vương mãi nhân trung lòng phượng, thái tử ám nhược, chỉ sợ này triều đình không quá an ổn, chỉ là, này triều đình việc, lại há có thể nói rõ ràng. Phượng Cửu Lân lắc đầu, chính mình này sợ nhất chính là cùng sai rồi người, gả sai rồi nữ nhi. Sợ chính là đi nhầm một nước cờ, đêm nay Phượng Võ thừa tướng phủ trăm năm cơ nghiệp hủy trong một sớm. Phượng Hạo Thành nói, "Cha yên tâm, Hải Nhi sẽ nhiều hơn chú ý." "Ừ." Phượng Cửu Lân gật đầu, "Cấp vượng vô ưu dịch hảo chăn, vô ưu nha đầu ngủ, chúng ta trước rời đi, cũng đừng quấy rầy nàng." "Cha tỉnh." Phượng Hạo Thành nói. Phượng Võ Ưu nghe bọn họ đều đã rời đi, mới thả lỏng lại, trong lòng lại là thật mạnh thở dài một hơi, chính mình là tuyệt đối không có khả năng tránh được này tuyển phi yến, chỉ là chính mình đều đã vô đức vô tài, như thế nào kia Xích Vương vẫn là theo dõi chính mình. Phượng Vũ Ưu nhíu mày. Buổi chiều thời điểm, Phượng Vũ Ưu dùng quá ngọ thiện, thấy bên ngoài vào đông ánh mặt trời ấm áp, liền làm cất tưởng phân phó mấy cái hạ nhân đem kia mỹ nhân giường nâng đến kia trong viện, Phượng Vũ Ưu nửa nằm ở kia mỹ nhân trên giường, phơi thái dương, một bên tùy tay mở ra về này tuyên hòa hoàng triều lịch sử thư. Nay lịch sử thư, nhưng thật ra không thể so kia ý hiệp thư, Phượng Vũ Ưu nhìn cảm giác không thú vị. Liên nhìn nhìn đánh lên buồn ngủ tới. Lúc này, Phượng Tố Viện cùng Phượng Thi Anh cùng vào nải vô ưu các trung, đứng ở một bên hầu hạ Như Ý nhìn, lập tức muốn kêu tỉnh Phượng vô ưu, nhưng Phượng Tố Viện đã ngăn cản, "Lát đầu, làm nàng ngủ, chúng ta ngồi ngồi." "Đúng vậy." Như Ý đồng ý, liền đứng ở một bên. Phượng Tố Viện nhìn thoáng qua Phượng Thi Anh, Phượng Thi Anh cười cười, liền ngồi ở Phượng Tố Viện bên cạnh trên ghế. Qua chung trà công phu. Tứ muội ngủ đến thật an ổn, chúng ta không bằng cũng đừng trô đi thôi. Phượng Thi anh nói. Cũng hảo. Phượng Tố Viện nói liền phải đứng dậy, nhưng Phượng Vô Ưu lúc này tỉnh lại, nàng nhìn các nàng, Nhị tỷ, Tam tỷ, các ngươi tới. Phượng Vô Ưu nói ngồi ở kia mỹ nhân trên giường, như thế nào tới lại không gọi ta? Các ngươi chờ ta ngủ thật lâu. Không ngại, gặp ngươi mệt, liền làm ngươi ngủ nhiều một ít. Phượng Tố Viện cười cười, ngươi thân mình khá hơn nhiều không? Khá hơn nhiều, chỉ là dễ dàng mệt, ta cũng không biết sao lại thế này. Phượng Vô Ưu cười cười, Đa tạ nhị tỉ cùng tam tỉ quan tâm Hẳn là Phượng Tố Viện cùng Phượng Thi Anh gật đầu Lúc này, các tường từ bên ngoài đoàn tiến rượt tới Thiểu thương, rượt tới Hảo, phóng đi Phượng vô ưu hướng trên mặt bàn một lòng tay Các tường buông lập tức liền cấp Phượng Tố Viện cùng Phượng Thi Anh hành lễ Tứ mùi ổi, ngươi vẫn là sấn nhiệt đem rượt uống lên đi Nếu là lạnh, liền không có rượt hiệu Phượng Tố Viện nói Ta vừa mới đi nhìn đại tỉ Đại tỉ cũng khá hơn nhiều Nàng hiện tại có thể xuống giường đi một đoạn ngắn lộ. Đúng vậy, nàng sắc mặt khôi phục đến không tồi. Phượng Thi anh đối với Vương Tố Viện cười cười. Phượng Mộ Ưu gật đầu, "Kia, ta hướng cho dược." Phượng Mộ Ưu liền nâng lên dược tới, vừa mới thấu thượng bên miệng, kia dược vị xông vào mũi, nhưng này hương vị. Phượng Mộ Ưu đem dược thả xuống dưới. Phượng Tố Viện lập tức nói, "Tứ muội, như thế nào không uống? Có chút khổ." Phượng Mộ Ưu khẽ miệng cười, hướng tới Cát Tường liền nói, "Cát Tường Đến ta trong ngăn tủ lấy kia tiểu kẹo tới, ta hôn tương đối hảo uống này dược. "La, tiểu thư ngài chờ một lát." Cắt tường nói đi lấy kia tiểu kẹo. Như thế nào tứ muội còn ăn kẹo? Nếu là truyền ra đi, sẽ bị người chế giễu. Phượng Tô viện che miệng cười cười. "La, nếu là kia dược quá khổ, phóng chút Trần Bỉ tương đối tốt một chút, Trần Bỉ cũng hữu ích thể sắc và tinh thần, nhưng thật ra kia kẹo quá ngọt, cũng không tốt." Phượng Thi anh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó nói: Ta ở thủy nguyệt tam trung, nơi nào có cái gì chuẩn bị? Liên đều là ăn những cái đó bếp đường, ai, này An An, chính là an nghệ rồi, mỗi lần uống thuốc thời điểm đều không thiếu được này đó keo. Phượng Mô Ưu xem như giải thích. Tứ muội ở thủy nguyệt tam trung quá đến như thế nào? Phượng Tố Viện nghe liền hỏi nói. Phượng Mô Ưu zoom mắt, làm như thương cảm. Nhị tỷ, vẫn là chớ có hỏi bãi, tứ muội vừa mới nói, uống thuốc là hợp lại kia bếp đường. Phượng Thi anh kéo kéo Phượng Tố Viện ống tay áo. Tứ muội, thật ngượng ngùng. Phượng Tố viện rất là xin lỗi điệu đạo. Phượng Vô Ưu lắc lắc đầu. Lúc này các tưởng tử trong phòng lấy tới kia bao kẹo, Phượng Vô Ưu lấy lại đây lột ra phóng tới kia dược, dùng cái muông quấy vài cái, một bên nói, "Nhị tỷ, tam tỷ, muốn hay không nếm thử này kẹo?" "Không được, ngươi vẫn là sấn nhiệt uống lên kia dược đi. Chúng ta chỉ hoan ngươi." Phượng Tố viện nói. Phượng Vô Ưu cười, sau đó quấy vài cái, đem dược uống xong, cắt tưởng lập tức trên mặt đất hân lửa tới cấp nàng sát miện. Sau đó đem kia chén thuốc cầm đi xuống. Phượng Tố viện nhìn nàng, lại nhìn về phía Phượng Thi anh, canh giờ cũng không còn sớm, ta muội, chúng ta trở về đi. Liền không cần quấy rầy tứ muội nghỉ ngơi. Ân. Phượng Thi anh gật đầu. Phượng Mộ ưu đứng dậy, đưa các nàng rời đi. Đưa nhìn các nàng đi xa lúc sau, lập tức vào phòng, Cát Tường. Tiểu thư. Cát Tường chạy nhanh chạy tới. Chén thuốc đâu? Nô tỳ làm lấy xuống. Cát Tường nói, ngẫm lại không đúng. Tiểu thư, có phải hay không kia chén thuốc? Không, tính, từ bỏ. Phượng Vô Ưu lúc đầu, lần sau giao dưỡng thời điểm, ngươi nhớ rõ Phượng Vô Ưu tiến lên nhỏ giọng cùng nàng nói vài câu. Cắt tường gật đầu, lại gật đầu. Thật đáng giận, sao lại có thể ở tiểu thư dược hạ dược. Kia, tiểu thư, ngài hiện tại có hay không cảm giác nơi nào không khỏe, muốn hay không làm đại phu nhìn xem? Cắt tường nghe, lập tức liền nói. Phượng Vô Ưu lúc đầu, không có việc gì, làm ngươi lấy kia tiểu kiệu chính là giải thiếu kia dư tính, ta hẳn là không có việc gì. Phượng Vô Ưu nói liền ngồi xuống dưới, "Ta nghỉ ngươi một chút, ngươi đi xuống làm việc đi." Đúng vậy. Cát Tường chạy nhanh đỡ Phượng Vô Ưu nằm trở lại trên giường, hầu hạ ngủ hạ. Lúc này, chính ở trọ tối một người nha hoàn nhìn đến Vô Ưu các trùng, Phượng Vô Ưu tiến vào sau không trở ra, Cát Tường ra tới đóng cửa cho kỹ, phân phối trong viện hạ nhân đem kia mỹ nhân giường cái gì đều thu, sau đó dặn dò nói Phượng Vô Ưu ngủ, không cần đi quấy rầy liền lại đi xuống làm việc. Bảo khí chôn tránh xem xong, lập tức liền vội vã mà chạy nhanh chạy đi vào Phượng Tố viện viện hương các. Phượng Tố viện uống một ngụm trà, mặt khác hai cái nhị đẳng nha hoàn ở một bên hầu hạ nhẹ nhàng hỗ trợ đồng chân. Bảo khí gõ gõ môn, sau đó tiến vào, lại đóng cửa lại. Các ngươi đi xuống đi. Phượng Tố viện phất tay, kia hai gã nhị đẳng nha hoàn lập tức lui ra. Bảo khí tiến lên đây, tiểu thư, nói đi. Phượng Tố viện lúc này mỹ nhãn lưu ly, nàng ngồi vào gương trang điểm trước, cầm lấy lực, liền trải trải chính mình tốc giải. Bảo khí đem vừa mới nhìn đến sự tình tất cả đều nói ra. "Đã biết, ngươi đi xuống đi, tiểu tâm mà làm cái tinh linh điểm nha hoàn nhìn chằm chằm liên hảo. Dược, cũng đừng phóng quá nhiều, nàng thân mình vốn dĩ liền hư, chỉ cần không xấu sự là được." Phượng Tố viện buông lược, nhìn về phía Bảo khí. "Đúng vậy." Bảo khí gật đầu, "Kia, đại tiểu thư bên kia, nàng, cái này liền không cần ngươi quản." Phượng Tố viện lại cầm lấy chính mình lược, Đối với gương đồng lại lần nữa trải đầu. Đúng vậy. Đi xuống đi. Bảo khí hành lễ, sau đó lui xuống. Phượng Tố Viện thoáng thở dài một hơi, bất lực nhìn gương đồng tiểu mỹ nữ tử, ta cũng không nghĩ, tứ muội, đừng trách ta. Nếu là ta không ra tay, chờ đến Di nương ra tay, ngươi sẽ càng thêm thảm. Ai làm cha nói, ngươi nhất định phải tham gia Sích Vương tuyển phi yến. Phượng Tố Viện lắc đầu. Từ khinh các. Phượng Tử Tình từ thu hỷ đã đi rồi vài bước. Sau đó lại qua lại đi rồi vài bước, nàng trong lòng kích động, chính mình rốt cuộc không chân mềm. Có thể đi đường, cũng có thể tham gia Sích Vương tuyển phi yến. Quá kích động. Phượng Tử Tình trong lòng vui vẻ thật sự. Đại tiểu thư, ngài đi được chậm một chút, tiểu tâm quâng ngã. Thu Hỉ hảo thanh mã nhắc nhở nói, đi được chậm một chút, lại chậm một chút ta liền không thể đủ đúng hạn khôi phục. Phượng Tử Tình hừ lạnh, chẳng lẽ ngươi không thể đỡ ta sao? Nô tỳ đang ở đỡ tiểu thư, tiểu thư ngài chậm một chút. Tu Hi thật cẩn thận mà đỡ nói chuyện. "Đỡ ta đi Mâu thân bên kia. Không biết Mâu thân hảo không, nàng thế nào?" "Ai, trong viện này đó nữ nhân một đám đều bay lên thiên. Thật là đáng giận." Phượng Tử Tình nhớ tới kia Vương Di nương đáng người, trong lòng liền một trận khó chịu. Mới vừa tới gần kia Minh doanh viên, đã nghe đến một cổ cực kỳ nồng hổ sú vị xông vào mũi. Phượng Tử Tình lập tức liền che lại cái mũi, sao lại thế này, như thế nào như vậy sú? Hồi bẩm đại tiểu thư nói, Đây là phương nhân ăn dự vị. Thu Hỉ che lại cái mũi, kia phương thuốc là lão gia từ miếu thành hoàng trung câu tới, thực sự quái, nhưng là rất có hiệu quả, cho nên phu nhân vẫn luôn dùng. Hôm nay là ngày thứ 7, phu nhân khôi phục như lúc ban đầu. Thuốc đắng dạ tật, không nghĩ tới cũng là số. Thôi, đỡ ta vào xem. Đúng vậy. Vào phòng, càng thêm người được kia hương vị, quả thực là nghe liền tưởng buồn nôn. Phượng tử tinh nhịn xuống kia ghê tởm cảm giác, vào phòng. Chính nhìn đến Lý phu nhân ở nơi đó nổi giận đùng đùng. Cho các ngươi lấy điểm hân hương tới. Lại một đám tìm đường chết mà lấy cái gì tới? Lan. Lý phu nhân một phen liền đem trên mặt bàn tất cả đồ vật đều bàng ngã trên mặt đất, tức khắc, chén trà ấm trà cái điên nát đầy đất. Phu nhân bất giận, phu nhân bất giận. Mấy cái nha hoàn quỳ trên mặt đất đột nhiên giật đầu. Đi, cho ta tiếp tục đi tìm hân hương tới. Lý phu nhân một tay liền chỉ vào bên ngoài. Nhưng lúc này ngẩng đầu, Mới nhìn đến Phượng Tử Tình từ Thu Hỉ đã đứng ở nơi đó, Lý phu nhân hít sâu, ngồi ở ghế trên hoãn hồi sức, đậu khấu. Nhìn đến đại tiểu thư còn chạy nhanh bưng lên nước trà. "Là, là." Quỳ trên mặt đất đậu khấu lên liền chạy đến bên ngoài đi. Phượng Tử Tình càng thêm tới gần Lý phu nhân mới biết được kia số vị quanh quần này trong phòng ở ngoài, còn từ Lý phu nhân trên người phát ra tới. Phượng Tử Tình nhịn xuống kia tưởng phun, đi qua đi, "Đỡ Lý phu nhân, mẫu thân, đừng quá sinh khí." Các ngươi đều đi xuống." Lý phu nhân lập tức chỉ vào kia trong phòng hạ nhân. Bọn hạ nhân không biết nghĩ nhiều ra nảy nhà ở, nghe được Lý phu nhân nói, không hai giây cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý phu nhân nhìn Phượng Tử Tình, thở dài, "Ta thân mình hảo, chính là cha ngươi lại không tới gần tới, đã ước chừng tháng ngày, đều chưa từng bước vào ta viện này nửa bước. Cha hắn khả năng độ." Phượng Tử Tình bởi vì dựa đến Lý phu nhân gần, lúc này nghe được nàng nói chuyện, người được từ nàng trong miệng thốt ra hơi thở. Trong bụng tức khắc một trận quay cuồng, Phượng Tử Tình tức khắc cứng chế trụ. "Ai, ta biết, là ta ăn kia dược lúc sau, quá xấu." Lý phu nhân lắc đầu, "Ta hiện tại nơi nào cũng không dám đi, nếu là đi, đã bị người chỉ trỉ chỏ chọ." Lý phu nhân nghĩ đến những cái đó ở chính mình sau lưng nói chính mình nói bậy người, tức khắc liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, một đám tiểu tiện nhân. "Thế nhưng công ta nói chuyện, Mộ thân, đừng nóng giận." Phượng Tử Tình cơ hồ là nín thở, sau đó nói ra lời này tới, Chịu không nổi. Đừng nóng giận. Người làm ta như thế nào không tức giận. Lý Phu Nhân nghe lại là càng nghĩ càng giận, liền hướng về phía Phượng Tử Tình giống lên. Ta làm những cái đó tiểu tiện nhân cho ta lộn chút hân hương, những cái đó hân hương không có một cái có thể sử dụng. Nôn. Phượng Tử Tình nhịn không được, trong lúc nhất thời che miệng Phu Nhân ra, nhưng này Lý Phu Nhân cũng là dựa vào đến thân cận quá. Phượng Tử Tình Phu Nhân ở nàng dưới chân, kêu tang vật có một ít dính vào Lý Phu Nhân dày theo thượng. Phượng Tử Tình giận dạ dại quay cuồng, lập tức liền đẩy ra Lý phu nhân chạy nhanh chạy đi ra ngoài, chưa từng mở cửa liền lại lần nữa phun ra. Lý phu nhân cả người ngây ngốc. Tiểu một lát, Lý phu nhân mới hoàn hồn tới, nàng lập tức tiến lên, nhưng lại không dám dựa thân cận quá, "Tình nhi, ta, ta không có việc gì." Phượng Tử Tình đi đẩy cửa ra, ở bên ngoài tiếp tục nôn mửa. Ở bên ngoài chờ hạ nhân nhìn Phượng Tử Tình như thế nôn mửa, đều kinh ngạc, có một ít nhưng thật ra lập tức liền chạy đi đi đường không thấy được. Sợ chính là gây chuyện thượng thân. Lý phu nhân chính lang, ý thức được chính mình này sú, đã vô pháp làm người chịu đựng. Này, đáng chết, kia dược. Phượng tử tình nôn đến liền mặt đều phải nổ ra. Nguyên bản chính là bởi vì thượng thổ hạ tạ làm cho thân thể yếu đuối, làm cho đứng không vững, hiện tại mới vừa hảo một ít, không nghĩ tới, rồi lại phun ra. Phượng tử tình trong lúc nhất thời đứng không vững, ngã ngồi ở kia trên mặt đất, Thu Hỉ nhìn mới chạy nhanh tiến lên đỡ, "Tiểu thư, ngài thế nào?" con không chạy nhanh làm phụ ý ỉ tới a. Lý phu nhân đứng ở kia trên mặt cửa, không dám rửa tiến đến, các ngươi những người này, có phải hay không đều không muốn sống nữa. Chung quanh hạ nhân tức khắc hoảng loạn làm một đoàn, chạy nhanh thỉnh phủ ý ỉ đi thỉnh. Nhưng khẳng định, đỡ vượng tử tình hồi nàng tử khanh cát. Lý phu nhân nhìn các nàng rời đi, tay áo hạ tay chặt chẽ mà nắm. Nay tiểu phòng tối chỉ có một trận đúc đèn, nhẹ nhàng mà lay động, ánh nải hai người đĩnh bạc thân hình. Tư Mã Dịch hơi hơi ngẩng đầu nhìn đối diện tự hỏi người. Ánh mắt trầm trầm, cùng trước mặt người này cùng nho ngồi, có đôi khi chính mình tâm chính là sẽ không cấm sinh ra hàn ý tới. Tư Mã Dịch kia khấp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng mà ở kia trên mặt bàn gõ gõ, lại đợi một hồi, chung nhịn không được, thử tính hỏi, "Vương gia, ngài tưởng như thế nào làm?" Không bằng, cùng ở Sích Vương tuyển phi bữa tiệc, cũng tuyển phi, như thế nào? Đoan Mộc Hoàng hơi mang tơ máu mắt thoáng ngưng lên, kia môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh băng không mang theo cảm xúc. Hán điểm danh chính là Phượng Võ thừa tướng phủ con vợ lẽ Tư tiểu thư, Phượng, Võ, U. 067A9, ta biết ngươi chân chính tên. Đúng là. Tư Mã Dịch nói, Sích Vương hôm qua tới rồi Phượng Võ thừa tướng phủ thượng, hơn nữa. Bổn vương nghe nói qua. Đoan Mộc hoàng sắc mặt hắc trầm, kia Tư tiểu thư không phải rơi vào trong nước sao? Như thế nào còn có thể đủ tham tuyển? Sích Vương ngữ khí, Phượng Võ tướng cũng không dám không nghe. Tư Mã Dịch hơi hơi chầm chằm mắt, ngươi không biết Kia trong phủ chính là náo nhiệt cực kỳ. Ân. Đoan Mục Hoàng mày giậm nhăn lại. Không phải, một chút đều không náo nhiệt. Tư Mã Dịch lập tức sửa miệng, "Kia vương gia, ngài ý tứ là bổn vương sẽ tự xử lý." Đoan Mục Hoàng đứng dậy, nhìn thoáng qua Tư Mã Dịch, "Bổn vương muốn nàng kia bức họa." Tư Mã Dịch gật đầu, "Ta tự mình hỏa cho ngài." Đoan Mục Hoàng ân một tiếng, xoay người rời đi, ba ngày thời gian. Tư Mã Dịch cả kinh, phi giống nhau liền rời đi. Đoan Mục Hoàng ra phòng tối. Trở lại chính mình nội thất trung, ngồi ở án thư trước, vừa mới để bút muốn viết chút thư từ, nghe được bên ngoài hô, "Vương gia!" Tiến vào. Đoan Mộc Hoàng con ngươi hơi hơi nâng lên. "Vương gia, nên uống dược." Thần linh tự mình đem dược bưng tới, đặt ở hắn trên án thư. "Ừ." Đoan Mộc Hoàng gật đầu, nâng lên rượu uống lên, xong, buông chén tới, "Có hay không á cựu tin tức?" Thần linh lắc đầu. Đoan Mộc Hoàng ánh mắt giảm đạm xuống dưới, vẫy vây tay, đi xuống bãi. "Đúng vậy." Tần Linh chắp tay, sau đó cầm kia chén liền đi ra ngoài, nhưng đi rồi vài bước, nhịn không được dừng lại, "Vương gia, đã rất nhiều thiền qua đi, ngài cũng đừng nhớ thương chứ." Đoan Mục Hoàng con ngươi trừng xuống, một phen liền huy tay áo. "T." Tần Linh nhìn chính mình kia phiêu ở kia không trung một zúng tóc, cả người sợ tới mức không khép miệng được. Nếu đó là chính mình đầu, thuộc hạ đáng chết. Thần Linh tức khắc quỳ xuống. "Còn chưa cút?" Đoan Mục Hoàng lạnh lùng nói. Vương gia bất giận. Thần Linh nói: Sau đó bước nhanh đi ra ngoài, đóng cửa cho kỹ. Đoan Mộc Hoàng ánh mắt lạnh lùng, nhíu mắt, phô hảo giấy tuyên thành, cầm bút lông sói, dính bút mực, liền bắt đầu ở kia giấy tuyên thành thượng vẽ tranh tới. Nay thiên hạ người, chỉ biết Duệ Quỷ Vương sẽ giết người, khác đều sẽ không. Lại không biết, là bởi vì Duệ Quỷ Vương trừ bỏ giết người này việc, khác đều không muốn hiển lộ tại thế nhân trong mắt. Người, nếu là tìm không thấy có thể lệnh chính mình có hiển lộ người, kia cũng không cần thiết làm điều thừa. Này cùng nữ tử vì người mình thích mà trang điểm là nhất trí. Đoan Mộc Hoàng nhìn kia giấy tuyên thành thượng chậm rãi hiện hiện ra người, khóe miệng độ cung mới chậm rãi nộn nhẹ mở ra. Hắn dính dính mực nước, tiếp tục vẽ tranh. Lại không nghĩ để bốút thời điểm, ngực cứng lại. Đoan Mộc Hoàng cả kinh, chạy nhanh buông bút lông sói, vươn lên kia rượt ống lên. Thoáng điều tức một chút hơi thở, mới miễn cưỡng đem kia không khỏe áp xuống đi. Đoan Mộc Hoàng nhìn họa thượng nữ tử, khóe miệng cười cười, ta không ngại, ngươi không cần lo lắng. Hắn cười cười, lại lần nữa chớp bút, ở họa tác thượng thêm bút, thay đổi nhan sắc, vì họa thượng nữ tử ta viết, đặc biệt là kia môi, hồng diễm diễm diễm. Hắn nhìn kia môi đỏ, vung bút lông sói, tay không cấm liền sở đến chính mình bên môi. Ngay ấy cùng nàng môi môi tương chạm vào, cái loại cảm giác này, thật sự rất tốt đẹp. Nàng môi mềm mại, mang theo mùi hương, thấm vào ruột gan, say lòng người tâm a. Đoan Mộc hoan cười, chớp đặt bút tới, lại lần nữa họa. Sáng sớm, này vào đông ánh mặt trời rất ấm áp. Phữa Mộ Ưu vừa mới ăn đồ ăn sáng, nghe Cát Tường nói ngày hôm qua sự tình, biết Phượng Tử Tình đi Minh doanh viên trung, lại phun đã trở lại, hiện tại còn ngủ ở trên giường chưa từng tỉnh lại. Phữa Mộ Ưu trong lòng cười lạnh, làm Lý phu nhân tiếp tục xú đi. Chờ đến nàng một lần nữa trở nên không sú thời điểm, Vương Di nương đã liền phải bò đến Lý phu nhân vị trí thượng, Lý phu nhân cảm giác địa vị đã chịu uy hiếp, nhất định phản kích, hai người lại đấu đến chết đi sống lại. Mà này Phượng Tử Tình, lưu chữ nàng hiện tại hữu dụng. Chính mình yêu cầu nàng cùng Phượng Tố viện vì chính mình ngăn trở Sích Vương, lúc cần thiết còn muốn đem Phượng Thi anh đẩy đến Sích Vương trước mặt. "Tiểu thư, ngài suy nghĩ cái gì?" Tráo Sái giáp tới. Cát Tường nhìn Phượng Vô Ưu múc cháo không bỏ ở trong miệng, lại là thất thần mà giải ra tới. "Phượng Mô Ưu hoàn hồn, không có việc gì." Nàng nhìn cái trên bàn Sái ra tới cháo, "Thôi, sau đó thu thập một chút đi." Nói, mới tiếp tục ăn cháo. Vừa mới ăn một lát, Phượng Mô Ưu lại ngẩng đầu, "Ta rượt đâu?" "Trên hảo." "A, chuyện xấu." "Như ý đi, không biết vì sao hiện tại còn không trở lại." Nô tỳ lập tức đi thúc dục thúc dục. Các Tưởng nói liền phải chạy ra đi, lại nghe đến bên ngoài một tiếng hô, "Tiểu thư, dựa tới." Phượng Vô Ưu nhìn thoáng qua Các Tưởng, chính mình làm Các Tưởng nhìn chằm chằm, nàng nhưng thật ra làm như ý đi, này phương vẫn là không đủ tinh linh. Nhưng là, này như ý giống như cũng vẫn là có thể thu làm tâm phúc. Như ý tiến vào lúc sau, cung kính mà đem dược đoàn đến Phượng Vô Ưu trước mặt. Tiểu thư, ngài rược. Là ngươi triên? Phượng Vũ Ưu ăn trong miệng cháu, mới ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy. Như Ý nghiêm túc gật đầu, nhưng có dở đi quá trong chốc lát. Phượng Vũ Ưu tiếp tục hỏi. Chưa từng, nô tỷ vẫn luôn thủ. Phượng Vũ Ưu lắc đầu, ngươi cũng không có vẫn luôn thủ. Như Ý vừa nghe, tức khắc liền hướng trên mặt đất một quỳ, thỉnh tiểu thư bất giận. Nô tỷ, nô tỷ đi ra ngoài quá trong chốc lát. Như Ý nhìn Phượng Vũ Ưu, có chút khiêm đảm. Nhưng là thấy Phượng Vũ Ưu sắc mặt bình thường, cũng không có tức giận ý tứ, liền mới lại lớn mật, lúc ấy có người Têu nô tỳ, nô tỳ liền chạy ra đi xem là chuyện như thế nào, liền trung trả công phu. Thẳng thắn thành khẩn một ít, ta sẽ lưu ngươi ở ta bên người tiếp tục làm việc, nếu ngươi đối ta không đủ thẳng thắn thành khẩn, kia, yeah, ngươi liền phải cút cho ta. Phượng Vũ Ưu nghiêm khắc nói. Tiểu thư bất giận, nô tỳ biết sai rồi. Như ý đột nhiên hướng trên mặt đất dập đầu. Phượng Vũ Ưu lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Là người nào kêu ngươi đi ra ngoài? Là Bảo Quang. Như ý nói, Bảo Quang hỏi nô tỳ muốn mấy lượng bạc, nói là đỉnh đầu khẩn, có việc gấp muốn làm, chính là nô tỳ nơi nào có dư thừa ngân lượng, liền chối từ, sau đó nô tỳ liền phản hồi trong phòng nhìn ngao dược. Bảo Quang. Phượng Vô Ưu cười cười, "Hảo, Như ý, chuyện này ta liền tạm thời cho ngươi nhớ kỹ, nếu là sau này tái phạm, kia liền lăn ra Vô Ưu các." "La, nô tỳ không giam giấu giếm nữa tiểu thư nửa câu, nếu là có" Nguyện trời đánh ngủ lôi loành. Phượng Vô Ưu gật đầu, "Đi xuống đi." "Đúng vậy." Dung quá đồ ăn sáng lúc sau, Phượng Vô Ưu mang theo cát tường hướng Phượng Tử Tình Tử Khánh các đi đến. Tới rồi Tử Khánh Các chung, Phượng Hạo Thành đã ở nơi đó, mà có mặt khác mấy cái phủ y ý ở Phượng Tử Tình chung quanh cấp vượng Tử Tình xem bệnh, nhưng đều không thế nào thấy hiệu quả bộ dáng. Phượng Hạo Thành nhìn Phượng Vô Ưu lại đây, thoáng ngưng ngẩng mắt, "Đại ca." Phượng Vô Ưu tiến lên liền hành lễ, Phượng Hạo Thành xua tay, "Miễn lễ." Phượng Vô Ưu gật đầu, sau đó đi đến Phượng Tử Tình bên kia, Phượng Tử Tình lúc này nhắm lại kia con người, sắc mặt trắng bệnh mà nằm ở kia trên giường, phủ Ý ỉ đều tản ra đi. Phượng Vô Ưu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đại tỷ thân mình thế nào? Đại tiểu thư thân mình phun đến hư, yêu cầu hảo hảo mà bổ một bổ, không thể lại phun ra, lại phun, thật đúng là sẽ nguy hiểm. Chưn phủ Ý ỉ lắc đầu, sau đó nhìn mặt khác phủ Ý ỉ, mặt khác phủ Ý ỉ đều là lắc đầu. Các người đi khai dược cấp đại tiểu thư bổ một bổ. Phượng Hạo Thành lúc này mở miệng nói. Đúng vậy mấy cái phủ y ghi hãy lập tức đi xuống. Phượng Vô Yêu nhìn thoáng qua Phượng Hạo Thành. Đại ca, đừng lo lắng. Đại tỷ nhất định sẽ khá lên. Phượng Hạo Thành ánh mắt có chút thâm trầm, nhưng không nói gì. Phượng Vô Yêu ngồi ở Phượng tử tình dương biên, sau đó nhìn nhìn nàng sắc mặt. Thân mình là hư, tính tính nhật tử. Nếu là mấy ngày nay không hảo lên, như vậy, 7 ngày qua đi tuyển phi hiến liền đi không được. Đến lúc đó ai tới thế chính mình chống đỡ. Tuy rằng này Phượng Tử Tình đầu gốc có điểm tàn quyết, nhưng nàng kia truyền người công phu vẫn là lợi hại, đặc biệt là này Phượng Đại tiểu thư thân phận, cuốn lấy xích vương là không còn gì tốt hơn. Phượng Vô Ưu trong đầu thực mau liền chuyển động nghĩ nghĩ, Phượng Vô Ưu quay đầu, thu hỷ, lấy chút thủy tới, ta cấp đại tỷ tẩy rửa mặt. Đại tỷ trên mặt ố hế đều hỗ trợ tẩy một chút, có phải hay không không không nghĩ hổ hạ đại tỷ. Không phải, không phải, tứ tiểu thư tham mạng. Thu Hỉ lập tức liền hướng trên mặt đất một quỳ. "Hảo, chạy nhanh múc nước tới." Phượng Vô Ưu phất tay lạnh nhạt nói. Thu Hỉ lập tức đứng dậy đi múc nước. Phượng Hạo thành ngồi ở bên cạnh bàn, mắt đen nhìn Phượng Vô Ưu cùng Phượng Tử Tỉnh, trước sau không có nói thượng một câu. Phượng Vô Ưu biết hắn đang nhìn chính mình, cho nên chính mình cũng vẫn luôn là thật cẩn thận. "Tứ tiểu thư, thủy tới." Thu Hỉ bưng lên. Phượng Vô Ưu tiến lên, sau đó xoa giặt sạch một chút kia khất lửa, cũng đem chính mình tay hướng kia trong nước ngâm một chút âm thầm đem ngón tay những cái đó thuốc bột rung tiến kia trong nước mặt. Chính mình liền tạm thời làm một lần từ bi Phật tổ, làm nàng vương tử tình giảm bớt một ít thống khổ, nhưng là chính mình là sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Phượng Mô hữu dự rửa rửa kia khăn lụa lúc sau, liền lại ngồi trở lại đến vương tử tình giường biên, tinh tế mà liền bắt đầu cấp vương tử tình lau mặt. Kia động tác vạn phần mềm nhẹ, Phượng Hạo Thành nhìn trong lòng đều cảm động. Chính mình biết vương tử tình vẫn luôn là thực chán ghét này vượng Mô, nơi trốn làm khó dễ nàng chính là không nghĩ tới, này Phượng Vô Ưu có thể không so đo, hơn nữa, còn hỗ trợ cấp vượng tử tỉnh rửa mặt, làm vượng tử tỉnh bảo trì sạch sẽ. Đại muội, nếu là ngươi biết tứ muội đối với ngươi như thế hảo, vậy ngươi có không cũng đối tứ muội tốt một chút đâu. Rốt cuộc đều là người một nhà a. Phượng Hạo Thành nhìn Phượng Vô Ưu động tác, trong lòng khen ngợi, có lẽ, Sích Vương lựa chọn tứ muội, đại khái chính là bởi vì này đó nguyên nhân đi. Lấy ơn báo oán, có bao nhiêu người có thể làm được? Phượng Mộ Yu cấp vượng tử tình sát hả mặt, sau đó lại rửa rửa khăn lụa, lại cho nàng xoa xoa nàng đôi tay. Xong, Phượng Mộ Yu mới bung kia khăn lụa, thoáng lấy chính mình khăn lụa cho chính mình xoa xoa trên trán mồ hôi. Tứ muội thật là người tốt tâm, khó được, khó được. Phương Hạo Thành lúc này nói, "Vất vả ngươi. Thật là ta nên làm." Phượng Mộ Yu nghe quay đầu đối với Phương Hạo Thành cười cười, "Ta có thể làm, chính là nhiều như vậy, hy vọng đại tỷ có thể sớm một chút tỉnh lại." đuổi ở Sích Vương điện hạ tuyển phi yến trước tỉnh lại, hảo tham gia Sích Vương tuyển phi yến. Phượng Vô Ưu cố ý lặp lại nói tuyển phi yến, là bởi vì nàng tưởng, Phượng Hạo Thành có thể hỗ trợ Phượng Tử Tình tham gia tuyển phi yến, rốt cuộc Phượng Hạo Thành là Phượng Tử Tình bảo huynh. Hơn nữa, Phượng Vô Ưu cũng là nói cho ngủ say chúng Phượng Tử Tình nghe, làm nàng đang ngủ trong ngậm đều nghĩ muốn tham gia kia tuyển phi yến, như thế, nàng quyết tâm sẽ lớn hơn nữa. Phượng Hạo Thành gật đầu, tứ muội cũng mệt mỏi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy." Phượng Vô Ưu gật đầu, hành lễ, sau đó từ các tường đỡ trở về Vô Ưu các bên kia. Vừa mới đi qua sân thời điểm, nhìn đến Phượng Tố Viện cùng Phượng Thi anh hai người hướng tới chính mình bên này đi tới. Phượng Vô Ưu dừng lại, hướng tới các nàng hành lễ, "Nhị tỷ, Tam tỷ, tứ muội không cần đa lễ." Phượng Tố Viện tiến lên, "Ngươi thân mình hảo chút không?" "Khá hơn nhiều, chính là dễ dàng mệt nhã rời, hơn nữa, còn cảm giác thân mình mệt." Phượng Vô Ưu nói đã dùng tay vịn chính mình cái trán vẻ mặt mệt mỏi đôi mắt đều không mở ra được bộ dáng. Phượng Tố viện nhìn lập tức nói, "Vậy ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ngủ nhiều một chút, hẳn là liền hảo." "Đúng vậy." Phượng Vô Ưu thoáng không người, từ các tường đỡ liền rời đi. Phượng Thi anh nhàn nhạt nhìn, cũng không có nhiều lời lời nói. Phượng Tố viện nghĩ nghĩ, đối với Phượng Thi anh nói, "Ta muội, ngươi nếu là đi xem đại tỷ, vậy chính mình đi thôi. Ta nhớ tới ta còn có một chút sự tình phải làm, tưởng đi về trước." Ý y à nhị tỷ ngươi, ngươi đã coi chuyện này, liền đi về trước đi. Ta đi xem đại tỷ, cũng thay ngài mang đi ngài thăm hỏi. Phượng thi anh nhẹ nhàng mà dùng khăn lùi che lại miệng mình cụ một tiếng. Hảo! Phượng tố viện gật đầu, lập tức xoay người liền rời đi. Phượng thi anh xem nàng rời đi, chính mình thoáng lắt đầu, hướng tới tử khánh cắt liền đi đến. Phượng vô ưu lúc này đi đến hành lang cối, lập tức lôi kéo cắt tường liền tránh ở một bên. Hừ, ngươi chạy nhanh hướng tới này tiểu đạo hồi vô ưu cắt. Nếu là có người hỏi ta, ngươi liền nói ta ngủ. Đúng vậy." Cát Tường gật đầu. Phượng Mộ Ưu nhìn Cát Tường rời đi, nắm lên chính mình váy áo, liền chiều thiện phòng bên kia chạy tới. Dọc theo đường đi tránh thoát rất nhiều người, cuối cùng liền trốn vào kia góc chung. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Liên nhìn đến Vượng Tố viện hướng tới bên này lén lút mà đi tới. Nàng nhín nhìn chung quanh, sau đó liền vào thiện phòng nhà kề chung. Phượng Mộ Ưu ngẩng đầu nhìn đến Vượng Tố viện chính đưa lưng về phía chính mình. Sau đó giống như là cùng một người nói chuyện, cụ thể là cái gì, chính mình nghe không rõ ràng, cũng nhìn không tới cái kia đối thoại người là ai. Đó chính là nói cho chính mình hạ dược người là Phượng Tố viện. Phượng tử tình dược cũng có khả năng là nàng hạ độc. Cho chính mình hạ độc sẽ không đến chết vong, chỉ là sẽ lệnh chính mình cảm giác cả người mệt mỏi, căn bản nhất không nổi tinh thần cùng sức lực. Ma hạt cấp Phượng tử tình, nhưng thật ra sẽ lệnh Phượng tử tình họp máu tăng thêm dược. Nay nếu là phun đến nhiều, bị thương nguyên khí Liên cứu không trở lại. Điều này cũng đúng đối chính mình nhân tử. Phượng Vũ Ưu ánh mắt trầm trầm, tạm thời cho ngươi ghi nhớ này bút chứng. Tịnh Vương tuyển phi yến sau lại cho ngươi tính. Phượng Vũ Ưu xoay người, thật cẩn thận mà Đường cũng phản hồi. Mà lúc này, chính nhìn đến Vương Di nương ở kia trong đại viện dặn dạy nha hoàn, Phượng Vũ Ưu không có tâm tư xem đi xuống, chạy nhanh trở lại Vũ Ưu các trung. Phượng Vũ Ưu ngồi ở chính mình án thư trước, sau đó bắt đầu hỏa phân tích đồ. Hiện tại chính mình chủ yếu nhiệm vụ Chính là ngẫm lại như thế nào đi qua Sích Vương đạo khẳng này. Chính mình yêu cầu chính là làm Sích Vương đối chính mình thái độ không nóng không lạnh, thậm chí là chán ghét cũng có thể. Nang ở kia giấy tuyên thành thượng viết xuống một ít ghi chú. Phương pháp, không thể chọn dùng hủy hoại chính mình buồn phương pháp. Kia còn có mặt khác một cái, giơ đi lực chú ý, phương án 1, Phượng tử tình xung phong, không địch lại sau, Phượng Tố viện trên đỉnh. Phương án 2, có mặt khác một nữ tử có thể gãi đúng chỗ ngứa mà bắt lấy Sích Vương tâm tư, hấp dẫn Sích Vương Phượng Vũ Yu khẽ nhíu mày, viết xuống Vương An Tam, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến. Phượng Vũ Yu bĩu môi, "Thôi, vẫn là không cần nghĩ nhiều, người khác còn không nhất định coi trọng chính mình đâu. Nói không chừng chính là lấy ta đương tấm mục. Chính mình một cái con vợ lẽ tứ tiểu thư có thể làm cái gì? Chính mình địa vị há có thể so được với mặt khác cái gì đại tiểu thư?" Phượng Vũ Yu đem bút lông xoáy bông, sau đó đem vừa mới giấy tuyên thành chậm rãi xé. "Nhưng, người khác tâm tư Chính mình há lại như thế dễ dàng đoán được. Phượng Vũ Ưu suy nghĩ một cái biến, cuối cùng nghĩ nghĩ, trước mắt sáng ngời. Có. Liên tiếp 5 6 thiên nhập tử, Phượng Vũ Ưu đều cực nhỏ đi ra ngoài, liền đi cấp Lâm lão phu nhân thỉnh an, cũng nhìn Phượng Tử tình ba lần, Phượng đang nhã một lần, còn đi trong hoa viên đi dạo một chút, liền phản hồi đến chính mình Vũ Ưu các trung. Trong phủ người phần lớn đều biết, tứ tiểu thư gần nhất thích ngủ, cơ hồ đều không thấy tin tức. Lúc này, viện hương các trung, Vương Di nương ngồi ở bên trong, nhìn ở gương trước mặt trải đầu Phượng Tố viện, nói: "Viện nhi, ngươi chính là đều chuẩn bị tốt. Vũ luyện được thế nào?" "Đều hảo." Phượng Tố viện buông lược, quay đầu nhìn Vương Di nương, "Di nương, ngày mai chính là tuyển phi yến, ta, ta có chút khẩn trương." "Nhà đầu ngốc, lại không phải sự tình gì, ngươi lớn mật mà đi phía trước đi chính là, khác đều không cần đoạt quản." Vương Di nương cười tiến lên, liền đứng ở Phượng Tố viện sau lưng, nhìn kia gương đồng. Phượng Tố viện cũng không cấm mà liền nhìn về phía kia gương đồng mỹ nhân. "Ngươi xem, viện nhi là như thế động lòng người mỹ lệ." Sích Vương điện hạ khẳng định vui mừng. Vương Di nương vừa lòng cười, "Hôm nay lão gia đã nói, ngày mai Di nương cũng cùng các ngươi cùng đi. Ngươi liền yên tâm, ân." Di nương cũng có thể đi. Phượng Tố viện khó mà tin được, nàng kinh hỉ mà nhìn Vương Di nương, có phải hay không bởi vì mẫu thân nàng. "Đúng vậy." Vương Di nương gật đầu, mắt đẹp một loan. Tốt nhất nàng vĩnh viễn đều nuôi hôi Vân Thiên. Kẻ lão gia sớm hay muộn đều sẽ hiu nàng. Tuy rằng Vương Di nương trong miệng nói như vậy, nhưng là cũng biết hiu thê há là như thế dễ dàng. Nhưng, ít nhất chính mình trở thành bình thê là vô cùng có khả năng. Liên tính là Phượng Cửu Lân ngại với rất nhiều chuyện không thối lý phu nhân, cũng sẽ đem ly phu nhân hư cấu. Di nương, ta đây liền trấn định nhiều. Phượng Tô viện quay đầu đối với nàng cười cười. Ân. Vương Di nương gật đầu, cầm lấy lược cho nàng chải đầu. Di nương vẫn luôn đều hy vọng ngươi có thể trở thành Sích Vương phi, ngươi chính là đừng làm cho Di nương thất vọng. Di nương, ta nhất định sẽ nỗ lực. Phượng Tô viện nghiêm túc hứa hẹn. Bóng đêm trầm trầm. Đoan Mộc Hoàng ngồi ở kia án thư trước, nhìn kia quỷ trên mặt đất hắc vệ, ánh mắt thâm trầm mang huyết, đầy người quanh cuồn nồng hậu sát khí, hắn thoáng ngẩng đầu, Tư Mã Dịch ở đâu? Già bất giận, vương thế tử vẫn luôn bị Kim Lan lệnh vua lệnh ra khỏi thành, sự tình quá khẩn cấp, đây là Hàn Tin. Hắc vệ quỳ tiến lên, trình lên trong tay phong thư. Đoan Mộc Hoàng đem kia thư từ mở ra, chỉ nhìn thoáng qua, liền đem giấy tuyên thành niết ở trong tay một vật lực, nắt thành giấy sa. Làm Quỷ Ẩn tiến vào. Đoan Mộc Hoàng môi mỏng lạnh băng. Đúng vậy, Hắc vệ chạy nhanh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Quỷ Ẩn chạy nhanh mà tới, "Tiểu Lục, có phải hay không có chuyện gì?" Dương nhìn đến hắn vẻ mặt hắc trầm thời điểm, Quỷ Ẩn cả kinh, tức khắc tiến lên đây, "Tiểu Lục, đừng tức giận a." Vừa động giận, Ngươi trong cơ thể kia độc tố sẽ theo máu lưu động đến càng thêm mau, sẽ bị thương ngươi kinh mạch cùng phế phủ. Đến lúc đó nữ hoa hoa hết thể nỗ lực, liền tất cả đều uổng phí. Đoan Mộc Hoàng nghe nữ hoa hoa ba chữ, trong lòng ngẩn ra một chút, hít sâu, tận lực điều chỉnh chính mình hơi thở cùng cảm xúc. Ngày ấy ngươi cùng A Cửu đi ra ngoài, là làm chuyện gì? Đoan Mộc Hoàng cảm xúc ổn ổn, mới hỏi nói. Kia sự kiện a. Quỷ ẩn thoáng xoa xoa chính mình bạch trong râu, Đoan Mộc Hoàng sắc mặt trầm xuống. Quỷ ẩn kia mắt nhỏ ngẩn ra, lập tức liền dừng lại chặn hảo, ngày ấy sự tình là cái dạng này, đem Phượng Vô Ưu làm hắn đem kia phương thuốc viết cấp Phượng Cửu Lân, còn phối hợp xem bệnh sự tình nói ra. Chính là như vậy, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Nàng cha đại khái 4, 5 chục tuổi đại quan, lão phu cũng ngượng ngùng hỏi. Quỷ ẩn buông tay, nàng còn có cái đại ca, mặt khác liền không thế nào đã biết. Còn có, nàng đại khái là trong phủ con vợ lẽ tứ tiểu thư. Ngươi nói, nàng? Tứ tiểu thư? Đoan Mục Hoàng con ngươi nheo lại. "La, la cái con vợ lẽ tứ tiểu thư, địa vị đích xác có chút thấp." Đoan Mục Hoàng vừa nghe, mày giật linh khởi, lánh mi quét về phía Quỷ Ẩn, Quỷ Ẩn lập tức dùng tay che lại miệng mình. Đoan Mục Hoàng trong lòng nhai nảy tứ tiểu thư ba chữ, hắn chậm rãi mở ra kia xích vương tuyển phi danh sách, đây là tư mã dịch phía trước cho chính mình lấy tới danh sách. Hắn mở ra nhìn nhìn. "Đại học sĩ phủ tứ tiểu thư Quách Từ Từ, Linh Quốc công phủ tứ tiểu thư Lý Nhược Lâm." Điền Tây Hồi phủ tứ tiểu thư Vương Hiểu Mân, Trấn Viện tướng quân phủ tứ tiểu thư Long Nguyên Hỉ, Thượng thư phủ tứ tiểu thư Vệ Lôi, Võ thừa tướng phủ tứ tiểu thư Phượng Vũ Ưu, Quốc công phủ Ngụy Lan Lan, Kim Lan Vương phủ tứ tiểu thư Tư Mã Thiến Thiến, Trung nghĩa Vương phủ tứ tiểu thư Lương Tây Hương. Chín người. Đoan Mộc Hoàng nhất nhất đếm ra tới. Tiểu Lục, ngươi đây là? Quỳ ẩn tiến lên một bước, Đoan Mộc Hoàng cảm xúc khá hơn nhiều, liền hảo. Bổn vương sợ chính là Á Cửu liền ở Sích Vương tuyển phi danh sách chung. Nàng phía trước không chịu nói cho bổn vương nàng chồng phụ, chắc là có nỗi niềm khó nói, đại khái chính là cái này. Đoan Mục Hoàng cảm xúc mới chậm rãi bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn Quỳ ẩn, như thế nào không còn sớm một ít nói cho bổn vương, nàng đều không phải là đứng hàng thứ 9. Này, này, Tiểu Lục, đừng nóng giận. Quỳ ẩn trên mặt chịu chịu. Nay Kim Thành nơi nào có bao nhiêu nữ tử đứng hàng thứ 9? Gia tộc thứ 9 còn kém không nhiều lắm. Đoan Mục Hoàng rũ mắt, nhìn tên kia sách thượng chín tên. Vẫn là nàng thích chính là Sách vương, cho nên mới không chịu nói cho bổn vương, nàng trong phủ. Này, Tiểu Lục, đừng nghĩ nhiều. Quỷ ẩn nhìn hắn làm như cảm xúc hạ xuống, lập tức tiến lên đây, cầm ghế liền ngồi ở hắn bên cạnh, "Tiểu Lục, Lao Quỷ ta cảm thấy Á Cửu là cái hảo cô nương. Nếu là Tiểu Lục thật sự thích, liền nỗ lực một phen." "Quỷ ẩn, ngươi đây là có ý tứ gì?" Đoan Mục Hoàng nhìn về phía hắn, nói rõ một ít. Quỷ ẩn nhìn Đoan Mục Hoàng, giây tiếp theo Quỷ ẩn lập tức liền nhắm mắt lại, sau đó hai tay vươn tới, hai cái ngón cái đầu làm một cái cho nhau ngóc ngắc thủ thế, chính là ý tứ này. Có ý tứ gì? Đoan Mục Hoàng nhìn hắn thủ thế, là làm quân đội xuất phát. Nhưng này không phải hành quân đánh giặc. Quỷ ẩn tức khắc mở to mắt nhìn hắn, "Tiểu Lục, ngươi thật sự một chút cũng đều không hiểu ý tứ này." Lại lại lần nữa làm cái kia thu thập, đây là hai gã nam nữ tâm ý tương thông, thì kết liên lý ý tứ a. Đoan Mục Hoàng lắc đầu. Quỷ ẩn buông tay, Nhìn nhìn hắn, chậm rãi hiểu đi. Lao quỷ ta vừa mới ý tứ, là ngươi cùng A Cửu ở bên nhau ý tứ. Ở bên nhau, có phải hay không ta hảo hảo chiếu cố A Cửu. Ta thủ nàng, che chở nàng, không cho nàng rời đi ta ý tứ. Đoan Mộc Hoàng thực nghiêm túc, đây là lần đầu tiên chính mình thỉnh giáo trừ bỏ A Cửu bên ngoài người. Chính mình nói qua muốn học, đi học học. Ân. Quý ẩn gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy a. Nay đó ta hiểu. Đoan Mộc Hoàng quay đầu. Hắn một lần nữa nhìn nhìn tên kia sách, người tới cho bổn vương tìm ra này chín người tập tranh tới. Quý ẩn nhìn hắc vệ lĩnh mệnh đi xuống. Ngày mai Sích vương tuyển phi yến, bổn vương nhất định sẽ tới. Chính mình có thể nói, là vì Sích vương tuyển phi quá xem qua. Sau đó nhìn xem A Cửu rốt cuộc xuất hiện không xuất hiện. Chỉ là, nếu A Cửu xuất hiện, chính mình là muốn mang đi nàng, vẫn là trực tiếp ở Sích vương trước mặt đoạt người. Đoan Mộc Hoàng nghĩ đến đây, lại nhíu mày khó khăn. Chính mình nếu là trực tiếp mang đi A Cửu, chính là ở trước mặt mọi người cùng Sích Vương chạm mặt, xung đế là sẽ không đồng ý. Tiểu Lục, không vội không đợi. Đến lúc đó nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Quỷ Ẩn cười cười, "Tiểu Lục ngươi yên tâm, nếu là nữ hoa hoa xuất hiện, lão quỷ ta lập tức đem nàng cấp mê choáng, làm nàng không thể cùng Sích Vương gặp mặt, như vậy, Sích Vương liền nhìn không tới nàng." Đoan Mộ Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Quỷ Ẩn bị hắn ánh mắt chừng, tức khắc về phía sau thuối lui, nếu là không được, liền nghĩ lại khác phương pháp đi xuống, bổn vương hảo hảo ngẫm lại. Đoan Mục Hoàng mặt vô biểu tình nói: "Hảo, Hảo, ngươi đừng lúc nhích nổi giận, bằng không nữ hoa hoa biết, nàng, nàng sẽ thương tâm." Quý ẩn chậm rãi hiểu được, chỉ cần đưa ra nữ hoa hoa tới, hắn sẽ nghe lời, sẽ hảo hảo yêu quý chính mình. "Ân." Đoan Mục Hoàng gật đầu. Quý ẩn mới vừa lòng đi rồi, đi ra ngoài đóng cửa cho kỹ. Đoan Mục Hoàng rũ mắt, méo trong tay giấy tuyên thành, ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia chín người tên gọi thượng. Hắn đệ bút Trầm rãi một tay một tay mà sao chép này chín người tên gọi. Hắn trước sau tin tưởng chính mình cảm giác, nếu là viết đến chính là A Cửu tên, chính mình chạy nhanh nhất định sẽ không giống nhau. Mộ Phi, ngài trên trời có linh thiêng, muốn phù hộ Hoàng Nhi tìm được ga cửu. Đoan Mục Hoàng chậm rãi dụng tâm sao chép một lần này chín người tên gọi. Hắn nhớ tới 8 tuổi khi đó cùng A Cửu lần đầu tiên gặp mặt, nàng ánh mắt kia. Không cần bắt ta, không cần bắt ta. Tiểu ca ca, cứu ta, cứu ta. Đoan Mục Hoàng tâm run lên. Tay run run, một giọt mực nước chiếu vào kia giấy tuyên thành tựu. Lần thứ hai gặp mặt là ở kia thủy nguyện tâm trùng, khi đó nàng tuy rằng là có một ít lúng lệm, nhưng kia cảm giác lại lạ như thế quen thuộc. A Cửu, A Cửu hắn tràn ngập này chín người tên gọi. Ánh mắt quét một vòng. Cuối cùng, tia nóng cháy ánh mắt dừng ở kia ba chữ mặt trên, hắn môi mỏng hơi hơi mỉm cười, "A Cửu, ta biết ngươi chân chính tên." Hắn dùng kia tay đẹp bút son một phen liền vòng kia ba chữ. Cuộc đời này ngươi chính là của ta, ta như thế nào bỏ được làm ngươi rời đi. Sáng sớm, phượng vô yêu dối dối người, sau đó tuyển một thân bình thường đến không thể đủ lại bình thường màu đỏ nhạt siêu mỹ hề, toài in hoa áo ngoài, nàng ngồi ở kia gương trang điểm.